chương bốn trăm mười một n u ồ n dầu chương bốn trăm mười một n u ồ n dầu bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười chín tinh thần lực ba mươi hai ba khí huyết bảy mươi lăm bảy võ k ỹ văn g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám quần viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi tám đại nhật triệu tham lờ vờ chín liệt nhật phần thiên lờ vờ năm quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn nhật sinh nhật thịnh nhật tức lờ vờ một thân k ỹ văn g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ năm cự minh đao pháp lờ bờ hai băng cư bộ lờ bờ một lang hổ long ba thức lờ bờ bốn tuấn h quan g t i ể m lờ bờ hai vũ khí trúc long một nghi thức khai mạc đủ loại biểu diễn giới thiệu tương đối nhiều tổng thể nhàm chán lại nhàm chán hàng c h â n ngồi trên đài ướp chừng hai giờ mới tính đem nghi thức khai mạc chống đỡ xong buổi chiều không có ăn bài hắn liền lưu lại nhà trọ tu luyện tinh huyết n h ư a c â y cùng long nhãn quả h ồ n g hiệu quả tại quan tưởng ngưng tạo khí tốc độ của huyết vẫn như c ũ không chậm buổi tối nhàn rỗi không chuyện gì liền tìm trường học mướn một ở giữa diễn võ phòng hoạt động gần cốt khư văn đứng tại hát thần xa trong đất hàn trần ánh mắt lưng lại quanh thân bịch bịch bịch chống ra hai mươi mốt nói hát sắc k hư văn hơn nữa những thứ này hát sắc k hư văn ẩ n ẩ n có loại dung hợp tại cùng một chỗ biến thành tương tự với bản hình dáng nhang mỗi một dạng hình vòng xoáy mặc dù không có cụ thể khảo nghiệm qua bây giờ k hư văn cường độ nhưng hàn trần đại khái có thể cảm giác được bây giờ k hư văn cường độ so với trước kia lại mạnh một đại chủ thuấn quan đ i ể m t h i kiểm tra xong k hư văn hàn trần lúc này bộ phát khí huyết toàn thân tràn r a diệu mục quan mang liền ngay cả sợi tóc đều biến thành kim quan trong vắt dáng vẻ và n h một giây sau hắn cả người từ biến mất tại chỗ tiếp đó xuất hiện tại diễn võ trường một góc chỉ là thân hình hắn bất quá vừa mới xuất hiện liền lần nữa bộc phát cường quan g tiêu thất lại trở về tại chỗ chi chi chi khí huyết cường độ cao bộc phát tiêu hao cực độ hắn cả người giống như là mới vừa ở vào đông ra một thân mồ hôi thể dục sinh giống như bước lên nóng hổi tựa như mồ hôi khí một dạng bạch q u a n g tới đây là cảnh khí phách máu châu độ bộc phát sau lưu lại liền như là s ă n g không đầy đủ thiêu l ú c lúc thoát khí ống hội bốc khói đen một cái đạo lý thuấn quan tiệm hai cấp liền có thể trong nháy mắt lấp lóe hai lần bất quá tiêu hao so với trước kia hai lần thuấn quan tiệm còn lớn hơn hàng trần trong lòng ít thấy phía sau rút ra trúc long ông nóng sáng quan g mang trong nháy mắt đem toàn bộ diễn võ t r ư ở n g phản chiếu tựa như ban ngày thân đao kích động từng sợi nóng này bất an dòng điện Cốc cốc cốc! ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đập chữ c á i hàng trần ca đâu lại có rất nhiều nơi đáng giá đi dạo một vòng muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn tại gửi đi khóa bên trên do dự một chút thiếu nữ liền đội vàng đem đoạn tin tức này nhanh chóng xóa bỏ dạng này có phải hay không có chút quá chủ động vừa biết hắn là quân bộ võ vương liền chủ động mời có thể hay không để cho người ta cảm thấy quá nị vợ h à n trần ca buổi tối muốn đường đi ra đi dạo một vòng ta có thể làm hướng dẫn du lịch miễn phí a a ngơi cái đại đầu bị a này không vẫn cùng vừa rồi như thế tôn giao triệt để xi、si、hơi giống như là xương đánh quả cá giống như nằm ở trên b à n sách bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b đối mặt một cái đầy đăng tại trang điểm chuẩn bị ra ngoài cùng bạn trai qua đêm bạn cùng phòng c bạn cùng phòng c nhìn một mắt dáng vẻ của tôn giao bất đắc dĩ thở dài ta nói ngơi tôn đại mỹ nữ đến cùng tại buồn g i à u cái gì không phải liền là tìm người ăn một bữa cơm sao trực tiếp phát tin tức a tôn giao lẫn đầu luôn cảm thấy nói thế nào đều không thích hợp bạn cùng phòng c liếc một cái tôn giao ta nhìn ngươi chính là tâm cơ không thuần tôn giao giống như là bị người một lời nói c h ú n g tâm tư hốt hoảng phủ nhận nói cái nào nào có à, nếu là không có tâm tư khác chẳng qua là vì tìm ngươi ca bằng hữu ăn b ữ a cơm ôn chuyện một chút mà thôi hà tất khổ như vậy buồn b ự c ta hỏi ngươi hắn có không có vở ý nữ nhân bạn cùng phòng xê tô lại quan sát tuyến từ trang điểm trong kính quan sát tôn giao tôn giao lắc đầu không biết nói thật ta đối với hắn đồng thời không hiểu rõ nghe ta ca nói hắn giống như cùng rất sớm trước đây võ giả người đại diện quan hệ m ậ mờ, mờ. ngang h n g bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b lập tức bắt á i địa dựng lỗ thai lên người nữ kia có người sinh đ ẹ c không bạn cùng phòng c hỏi tôn giao do dự một chút ta cảm thấy so ta phải có nữ nhân b ị minh mạch đôi chân dài sóng lớn vợ mông đúng không nam nhân đều ưa thích h ạ n g này bạn cùng phòng c trong nháy mắt liền biết ý của tôn giao theo sát lấy đề nghị ta cảm thấy ngươi vẫn là phải trước tiên biết rõ ràng tâm ý của tự mình cùng với suy nghĩ một chút mình có thể hay không tiếp nhận bên cạnh hắn vẫn tồn tại những nữ nhân khác làm sao có thể tiếp nhận bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b phản đối nói bạn cùng phòng xê hoành một mắt hai người bọn họ nói chuyện khá kịch liệt hai vị liền các ngươi loại này tướng mạo bình thường thiên phú cũng một dạng tuyển thủ tốt nghiệp nhiều nhất đến tòa thị chính hoặc tập đoàn võ quán bên trong như cái việc phải làm lui về phía sau đời này cũng rất khó lại cùng võ vương cấp nam nhân khác có giao tế chỗ lấy các ngươi căn bản vốn không biết một cái nam nhân ưu tú bên cạnh sẽ có bao nhiêu d a n h doanh nhân yến coi như bản thân hắn có thể giữ vững danh giới cuối cùng cũng không chịu nổi có người tự tiến cải chiếu hướng về hắn trong chăn chui nữ nhân cũng giống vậy có thực lực nữ người bên cạnh đồng dạng không thiếu có đủ loại đủ kiểu người theo đuổi đội nam nhân cùng thay quần áo như thế nhanh nói thật nếu là ta có thể nhận biết loại nam nhân này coi như đem hết tất cả v ộ o liếng cũng phải trở thành nữ nhân của hắn c a n bản bốn không quan tâm hắn bây giờ hoặc về sau có bao nhiêu nữ nhân thực tình thực tình cùng binh hoa phú quý so sánh không đáng một cây tốt ta bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b lòng đầy t â m phẫn người người người i đây là đem giao giao hướng về sai lầm phương hướng chỉ dẫn một người một cái cách sống ta người này liền thực tế như vậy cho nên gặp phải có hứng thú hơn nữa có thực lực liền chủ động đuổi theo có câu nói rất hay nam truy nữ Cách、ngọn núi nữ truy nam tầng ngăn cách xa đương nhiên lấy dao dao thân mạo cùng trời tư cách không dùng tại trên một cái thân cây này treo cổ cho nên trọng yếu nhất vẫn là ngươi tâm ý của tự mình ngươi ưa thích con mẹ nó bạn cùng phòng xê phát ra linh hồn chất vấn ưa thích con mẹ nó tôn dao nhịn không được túi đầu tới từ xương vai xanh ở giữa cầm lấy một k h ỏ a huyết quang oanh oanh hạt trâu a s á t lang a ngươi làm gì thiếu nữ cầm lấy khăn tắm càn trước người liêu mi d ự thẳng đúng thật xin lỗi ta không biết ta ta ta thiếu niên chật vật chạy trốn vừa nói xin lỗi một bên ra bên ngoài chạy trốn sau đó lúc gặp mặt lại nàng lúc nào cũng hất cầm lên ánh mắt khinh bỉ thiếu niên tại trước người hắn bức dứt bất an tự ti khiếp sợ nhưng ấ y mắt hâm mộ giấu cũng không giấu không được rất chán ghét có thể võ khảo đi qua tại lao ca tiệp sinh n h ậ t bên trên cái kia thiếu niên lúc xuất hiện lần nữa lại hoàn toàn không có tự t i n h ắ t đ a n giá trị đắt giá huyết ngọc châu xem như lệ gặp mặt quả thực để cho nàng mừng rỡ không thôi nhưng ánh mắt của thiếu niên bên trong lại không có phần kia h ẩn nhẫn cùng tự ti ái mộ khi đó không biết vì cái gì trong lòng có chút không hiệu mất mát thiên đường trên nước hắn đứng ra nhẹ nhõm hóa giải đối toàn bộ tôn gia mà nói cũng là thai họa ngập đầu n g minan bóng lưng cao lớn đáng tin sau đó ở trường học nàng thường xuyên nghe nói liên quan tới hắn đủ loại tin tức xí、si、diễm vó u á n ưu tú nhất tân vệ v õ giả chỉ là ai cũng không ngờ tới hắn vậy mà lại bởi vì giết người vào tủ rời đi hải lan một năm sau lại lần gặp gỡ lúc hắn lại thay đổi tự tin trầm ổ n lão luyện thành thục cho dù là giáo hoa nàng đối mặt như thế một đôi sáng tỏ đèn kịt con mắt cũng sẽ ngượng ngùng cúi đầu cho tới bây giờ càng thêm phong man nội liễm trên người có loại để cho người ta không nhịn được muốn tìm tỏi hư thực cảm giác thần bí mới gặp lúc kinh hỷ hai người bữa tối bị bạn cùng phòng phá hư sao hủy khuất cùng đáng tiếc bây giờ tâm phiền ý loạn cho nên nhất định là yêu thích tôn giao cắn môi một cái lấy hết dũ khí gửi đi tin tức hàn g c h ă n g ca buổi tối muốn đ ừ n g đi ra dạo chơi đâu lại có không ít chơi vui phát xong tin tức đầu tiên là tâm loạn tiếp đó là nóng lòng chờ đợi cuối cùng chuẩn bị cẩn thận đại tái ngày khác đi dạo nữa trong nháy mắt tôn giao nguyên bản minh nhuận con mắt một chút đã mất đi học bằng đầu lần nữa túi ở trên bản sách chương bốn trăm mười hai bài luận đào thải chương bốn trăm mười hai bài luận đào thải ai bạn cùng phòng c đ á n g thương nhìn một mắt tôn dao đeo bên trên tên của mình bài túi sách đạp dày cao gót bước hai đầu trắng bóng đôi chân dài đi ra phòng ngủ đây chính là thập nhị nguyệt hạ tuần hôm nay nhiệt độ không khí càng là âm sáu độ bao mông váy chỉ tới bẹn đùi còn không xuyên ánh sáng chân thần khí đơn giản tào chết ngươi bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b cười nạo bất quá bạn cùng phòng c không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác nhẹ nhàng vẩy v ẩ y phiêu dẫn tóc dài hấp dẫn lấy vô số ánh mắt đi tới cửa trường học buổi tối đông đại cửa trường học xe sang trọng vô số bạn cùng phòng xê trên điện thoại di động liên hệ một chút ven đường một chiếc bước ba nhấn l o à bạn cùng phòng xê nhìn một mắt phía sau nhăn nhăn lông mày nhỏ nhắn bước ba loại này âu mỹ lâu năm xe sang trọng hệ tại bây giờ làm quốc sớm đã không có mặt bài nói thật mở loại xe này tới đón người bạn cùng phòng xê cơ hồ muốn ngã đầu liền đi tựa hồ nhìn ra ý của nàng trên điện thoại di động nhanh chóng tới một cái tin tức khách nhân bên này thân phận có chút m ẫ n cảm lên xe trước quay đầu sẽ có khắc một chiếc xe bạn cùng phòng x lúc này mới bất đắc dĩ lên xe toàn trình không cùng tài xế nhiều giao lưu một điểm thẳng đến tài xế đem nàng kéo đến một chỗ yên lặng ngoại ô thành phố đầu hẻm nhỏ đến a có mau bệnh a đem ta kéo loại địa phương này bạn cùng phòng xê nhìn một mắt bên ngoài đèn đường mở vàng cùng đ e n kịt hẻm nhỏ hùng hùng hồ hồ ta chỉ phụ trách kéo n g ư ờ i khác tổng thể không phụ trách nắm chặt xuống xe tài xế không kiên nhẫn thuốc giục nói thảo lão nương còn không muốn ngồi người nát vụn xe đâu bạn cùng phòng xê sau khi xuống xe hung hăng đóng lại cửa xe tài xế mở ra vị trí lái cửa sổ xe so với một món giữa bạn cùng phòng x vung lên túi sách liền định đập xe tài xế dẫn mạnh chân ga rời đi có bản lĩnh xuống xe đúng b ư ớ c bạn cùng phòng c đánh đá địa mắm to chỉ là nàng bên này còn không có vung song khí phía trước hẻm nhỏ đ ỗ n g nhiên sáng lên một đối với xe đèn sáng tỏ trói mắt ao ngong sau đó trầm thấp tiếng động cơ tựa như nộ sư gầm nhẹ một chiếc đen t u ủ y huyền v õ s 6 8 0 chậm rãi lái ra hẻm nhỏ huyền v õ s 6 8 0 t r ă chân chính sang trọng nhãn hiệu có tiền đều mua không được bạn cùng phòng c đưa tay ngăn tại trước mặt chỉ chờ huyền v õ s 6 8 0 t từ ngõ nhỏ bên trong lái ra đứng tại bên cạnh、c、cửa xe khóa mở ra âm thanh bạn cùng phòng xê do dự một chút mở cửa xe bên trong ngồi một đạo tóc bạc trắng thân ảnh thảo thật đem lão nương làm kỹ nữ bạn cùng phòng xê hùng hùng hổ hổ muốn đem cửa xe đóng lại lại tại lúc này ghế sau b ị lão giả âm thanh khàn khàn nói ngươi xác định bạn cùng phòng xê cảm thấy lão giả âm thanh có chút q u e n hai mở to hai mắt hướng về trong xe nhịn chỉ chờ chân chính thấy rõ dáng vẻ của lão giả phía sau mới ngạc nhiên địa mở ra m ô i đỏ chỉ là nàng chưa kịp mở miệng trong xe liền chuyển đến một đạo sủy tâm thanh bạn cùng phòng x không do dự nữa trực tiếp lên xe sáng sớm trời sát âm trầm cùng ngày mùa hè mưa to phía trước gầm trầm khác biệt thiên không bên trên không nhìn thấy trọng trọng hát vân giống như là bị mực nước nhiễm bể cá giống như tôn giao mắt nhìn thời tiết dự báo có tiểu tuyết bạn cùng phòng a phần nàn trời g i ế t võ liên đại tái bắt đầu sớm như vậy làm gì bạn cùng phòng b nghi hoặc ai mạn mạn còn chưa có trở lại người quan tâm nàng làm gì nhân ra so chúng ta cấp bậc cao hơn bạn cùng phòng a t r â m trọc khiêu khích ta đi trước tập hợp tôn giao đem đầu tóc kéo thành đầu trọn mặc võ liên đại tái cấp phát luận võ p h ụ đội vàng đi ra ngoài ta đón nàng nhất định gấp gáp đi gặp hàn trần ca ca bạn cùng phòng a tắt quay nói đi dậy sớm một chút phải cho g i a o g i a o cố lên đâu còn có hỏa lưu võ đạo đại học tiêu diễn ngươi không muốn xem a bạn cùng phòng b liếc một cái bạn cùng phòng a rời giường lại lạnh lại khó cũng ngăn cản không được ta gặp tiêu diễn ca ca tâm bạn cùng phòng a chân chu rời giường chín giờ sáng võ liên đại tái chính thức bắt đầu dựa theo đại tái quy tắc mỗi cái đội giáo viên cũng là thiên cấp cùng địa cấp lộn xộn tiến hành đối chiến đông đại cùng hải dương võ đạo đại học đối ở cùng một chỗ xem như cường cường quyết đấu bất quá thời gian an bài vào gần mười một giờ cho nên đông đại t r ư ờ n g học trong đội toàn viên cũng là lại hưng ơ phấn vừa khẩn trương lại giày vò. tôn giao ngồi ở chuẩn bị chiến đấu trên ghế thỉnh thoảng hướng về đạo sư trên ghế nhìn lại nhìn thấy hàn trần hết sức chuyên chú địa thẩm bình đại tái lúc không hiểu càng căng thẳng hơn cố minh c h ế t cùng bên cạnh đệ tử giao lưu chiến thuật lúc vừa v ặ n phát giác tôn giao nhìn xem hàn trần và người mũi thở khắp nơi b ắ p thịt không khỏi có chút run r u dày đáy mắt tơ máu lan tràn cuối cùng đông đại cùng hải dương võ đạo đại học tranh tài đến quan chiến trên ghế lập tức nhắc lên trọng trọng gieo họ vô luận là ô lai vẫn là họ phơ lìn tất cả người xem cảm xúc đều rất hải dương võ đạo đại học cũng là đông khu mười trường lớn nổi tiếng đại tam tạ ra giống như cố minh trích cũng là thiên cấp cao phẩm ai thắng ai bại thật khó mà nói c h ờ mong c h ờ mong à cái kia chính là đông đại đại nhị trường học hoa tôn giao à đầu t r ò n nhìn thật thanh thuần thật đáng yêu à g i á n g dấp khả ai thanh thuần thì sao chúng ta đông đại đại nhị trường học hoa tôn giao không chỉ có riêng chỉ là dáng dấp dễ nhìn thực lực cũng rất mạnh cắt chúng ta hải dương võ đạo đại học đ ầ u ban đầu n u đ ầ u học tỷ mới là xinh đẹp nhất có thực lực nhất tốt ta đánh g á m theo hai trường học đội giáo viên ra sân quan chiến trên ghế gh họ cùng internet live bên trên máng chiến đều đạt đến đ ỉ n h phong trọng tài ra lệnh một tiếng hai trường học đội giáo viên lập tức bắt đầu đoàn chiến cùng người chiến khác biệt đoàn thể chiến càng coi trọng phối hợp mỗi người đều phải tại đoàn chiến bên trong phát huy chính mình đặc biệt tác dụng da dày thịt béo khí huyết cường hắn người xông đi lên hấp dẫn hỏa lực tốc độ nhanh thế công lăng lệ muốn ở ngoại vi không ngừng chuyển rời tìm kiếm đánh bại địch nhân cơ hội đằng sau còn có chuyên môn đánh phụ trợ đệ tử dựa vào tinh đồ đặc tính trợ giúp đồng đội cầm tới ưu thế đương nhiên rất vị trí trọng yếu là bất bại cũng chính là đội giáo viên bên trong người lợi hại nhất chỗ sung yếu ở phía trước tách ra đối phương t r ậ n hình hải dương võ đạo đại học tạ g i a cùng cố minh c h ế t vừa vào sân liền ngạnh bính một chút nhìn ra được tạ g i a có chút ở thế yếu cái này khiến đông đại đội giáo viên s i khí đại c h ấ n ta tới tiên phong công cố minh c h ế t có ý định ở trước mặt tôn giao biểu hiện mình đầu lĩnh khởi s ư ớ n g tấn công mạnh tạ g i a một mặt không có hốt hoảng một mực dựa vào bên cạnh đồng đội hợp thành kiên cô không phá phòng tuyến đánh lâu không xong đông đại đồng đội vẫn nhủ minh chết không thể như thế công đi xuống n h ư ờ n đại gia thở một ngụm cố minh chất đầy mặt điên cung dữ thợn bọn hắn cũng chống đỡ không được bao lâu nhất cổ tắc k h í sẽ mở bọn hắn trận hình cố minh chất dẫn đầu lần nữa x u n g kích chỉ là một lần tạo ra nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu thừa dịp cố minh chất thế công mềm lún tìm sơ hở phạt kích đem đông đại đội giáo viên trực tiếp đánh tan làm trọng tài tuyên bố hải dương võ đạo đại học thắng lợi lúc cố minh chất như cũ thở hồn hện không muốn tin tưởng sự thật càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là đạo sư tuyển người đào thải lúc có người lại đem hắn tuyển đi ra ta muốn đào thải là đâu k h đệ nhất võ đạo đại học cố minh chất hàn trần ngồi ở đạo sư chiến đế thản nhiên mở miệng. một thời gian toàn bộ thính phòng đều yên lặng khoảnh khắc liền internet live mưa đạn đều biết không một hội khoảnh khắc vô số đỏ tươi cùng màu vàng giấu chấm hỏi ché mất màn hình chương bốn trăm mười ba phản đối chương bốn trăm mười ba phản đối xa xa xa thật nhỏ hạt tuyết giống như là hạt muối tử giống như từ âm vũ trời màn bên trên nhẹ nhàng rớt xuống đánh vào người vang xào xạ ta muốn đào thải là đông khu đệ nhất võ đạo đại học cố minh t h i ế t đạo sư trên g h ế hàng trần sắc mặt lạnh nhạt sau khi nói xong toàn bộ thính phòng cùng internet live cũng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩ dù là trên đài thở hồn hệm đầu bốc lên mùa hôi khí đứng các loại đạo sư từng cái tuyên bố kết quả cố minh chết cúng mộng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi theo sau chính là phẫn nộ cùng kinh thường đào thải ta bằng cái gì liền trên đài khác đạo sư cũng đều ngạc nhiên nhìn hàn trần một cái theo sát lấy hiện trường bên trên khán giả trước hết nhất khởi s ư ớ n g chất vấn uy vừa lên tới liền muốn đào thải đông đại học viên ưu tú nhất người này có độ ca nhất định là hải dương võ đạo đại học cho tiểu t ử này đưa tiền này ôn l a ọ p h ở lìn nhiều như vậy người xem nhìn xem cũng dám làm tấm màn đen đúng không có bệnh a ít nhất nói một chút cái gì lý do được chứ tấm màn đen tấm màn đen tấm màn đen không biết hai trước tiên dẫn đầu toàn trường người xem lập tức phụ họa bắt đầu hô to tấm màn đen thậm chí có người ném mạnh bình nước suối khoáng biểu thị kháng nghị đến nội online trực tiếp cũng bị đủ loại mưa đạn bao phủ làm cái gì máy bay người này đến cũng phải hay không võ b ư ơ n g đi lên liền đ ả o thải đông đại tối cường tuyển thủ có nội tình tuyệt đối có nội tình tối thiểu nhất muốn có lý do a cái này cố minh kết quả thật có chút ma bệnh ta nhìn ngươi em m cũng có ma bệnh trên sân thi đấu hải dương võ đạo đại học đội giáo viên các học viên hai mặt nhìn nhau đông đại đội giáo viên các học viên thì thầm với nhau tôn giáo đứng tại một nhóm học viên bên trong kinh ngạc nhìn nhìn cách đó không xa đạo sư c h ô ngồi mắt thấy toàn trường người xem cảm xúc bộc phát đại tá chủ trì tại cuối cùng bày kế r a hiệu phía dưới c ư ờ i h í p mắt tiếp nhận m i c r o p h o n hiện trường hỏi thăm hàn đại tá xem ra tất cả mọi người không hiểu rõ lắm ngài tỷ lệ đào thải t r ư ớ c cố minh chết quyết định cho nên muốn hay không nói một chút giải thích của mình đâu toàn trường an tĩnh lại h à n trần sắc mặt không có chút nào gần sóng ánh mắt thản nhiên nhìn về phía tiến đến trước mặt camera đông đại tổng thể thực lực phải mạnh hơn hải dương đại học một bậc nhưng bởi vì cố minh chiếc quyết sách sai lầm dẫn đến đông đại lập bại đại tái quy tắc các vị hẳn là đều biết kẻ bại phương muốn so người thắng phương nhiều đào thải một người thân là đội giáo viên vương bài nên vì thất bại của mình chịu trách nhiệm hàn trần vừa nói xong người chủ trì cùng khán giả còn không có phản hồi bên cạnh liền c h u y ể n đến khác biệt t i ế n giải ha ha ha hàn đại tá lời nói ta không có dám g ậ t bừa đây là đoàn đội thi đấu cũng không phải người thi đấu tất cả mọi người đều hẳn là vì thất bại phụ trách mà không phải nào đó người cố minh hiên không có chuyện nói với hàn trần lời nói mà là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên nhìn xem ca mê ra màn ảnh ta mặc dù là cố minh chết ca ca nhưng trong chuyện này ta tuyệt đối là dựa vào lương tâm của mình nói chuyện mỗi người đều sẽ mắc sai lầm ta cố minh hiên lời còn chưa nói hết liền bị hàn trần lạnh g ọ n g đ ế n gãy tất nhiên cố công tử t ì n h tưởng đây là đoàn thể thi đấu liền hẳn phải biết tốt đầu lĩnh mã cùng hư đầu lĩnh mã đối toàn bộ đoàn thể ảnh hưởng n ạ o mạn tự đại ngoan cố, cố chấp ố c dạng này người không chỉ biết hại chết chính mình còn có thể hại chết các đồng đội khác cố minh hiên quay đầu nhìn về phía hàn trần có chút neo mắt lại cười ha hả nói hàn đại tá nói đến cũng quá khoa trường a lại vào lúc này một đạo giản mua thanh â m trầm thấp đột nhiên trên bảo đối với đông đại mà nói vòng thứ nhất liền đào thải tối cường đệ tử tiếp x u ố n g đại tá i chẳng phải là lại càng không lợi đối với có tài năng đệ tử chúng ta hẳn là nhiều một chút bao dung cho phép bọn h ắ n phạm sai lầm cùng sửa chữa võ liên đại tá i sáng tạo cuộc so tài mục đích không phải là vì giao lưu l u ậ n bản quách anh kiệt cười cười trên mặt nhăn meo sâu hơn hàn trần lệnh giọng trả lời nếu là đại tái công bằng mới là trọng yếu nhất ánh sáng có tài năng không có cùng mới có thể phối hợp mưu trí cùng tâm tính sớm muộn cũng sẽ buộc phát vấn đề càng lớn hơn không bằng ngay bây giờ khoái đau xẻo thịt đau thấu tim gan vĩnh viễn nhớ kỹ này cái giáo hấn quách anh kiệt nhìn về phía hàn trần hàn đại tá quả nhiên là trẻ tuổi người có quyết đoán nhưng nghe nói hàn đại tá lúc trước từng tại tội ngục thành bị tù không có quân bộ bao dung như thế nào có bây giờ quan cảnh tội ngục thành bị tù tin tức này đối với toàn trường người xem mà nói không k h á c quả bom nặng ký một giây thời gian thượng tuyến phía dưới nghị luận ở mỹ a quân bộ võ vương từng tại tội ngục thành bị tù mở cái gì nói bừa quân bộ sao có thể nhường một cái tội võ làm đến đại tá ta đã nói rồi người này chính là ghen ghét người cố minh c h ế t dáng rất tốt ra thế tốt cố ý nhằm vào cố minh c h ế t hàng chân ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng như phong tựa như trường đao giống như đâm về phía cười hếp mắt quách anh kiệt ta hàm đoan vào tù thầy khởi trên người tội danh mới bị quân bộ đặt chiếu cho nên kiến thức nửa đời dễ dàng tạo thành những người khác hiểu lầm ta đề nghị ngươi chính là nói ít mấy câu bằng không thì chỉ là một cái bố trí nói xấu quân bộ võ vương tội danh ta liền có thể làm chàng chấn sát ngươi quách anh kiệt mặt mo có chút r u lên trên mặt lộ ra ấy náy nục ư ờ i là lao phu nói chuyện còn có quả thực là có lỗi với hàn đại、tá. hàng chân lạnh nhạt không có lần thứ hai cường n g ạ n h bá đạo lãnh gốc quách anh kiệt khỏe mắt có chút rung động gửi theo ngậm miệng lại võ vương giao lưu trong hiệp hội không thiếu có về hưu quân bộ võ vương hắn quách anh kiệt thân là hiệp hội hội trưởng cái gì người như vậy chưa thấy qua một cái hoàng khẩu tiểu nhi b ấ t quá vừa tới tinh cấp võ vương liền dám nghe răng đối lao tiền bối sổ loạn đây là không có chịu đựng quả đánh không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu ha ha ha mỗi người cũng có quan điểm của mình đi không bằng chúng ta trực tiếp bỏ phiếu tới quyết định cố minh chết đi hay ở mạnh mộc lan ôn l u đề nghị ta kiên trì quyết định của mình đào thải hàn c h â n trực tiếp tỏ thái độ ta phản đúng cố minh n h i ê n không chút k h á c h khí theo sát lấy cho thấy thái độ phản đối quách anh kiệt tâm thanh k h ẳ n g h ẳ n tất cả ánh mắt tụ tập ở n ô á tinh cùng bạch mộc lan trên thân n ô á tinh nhắm mắt lại ta bỏ quyền bỏ quyền còn có ngón này một thời gian tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên người của bạch mộc lan bạch mộc lan hướng về phía màn ảnh lộ ra đoan trang nụ cười lễ phép mặc dù chính xác không quá công bằng nhưng trong cái xã hội này không có tuyệt đối công bằng thân là truyền hình điện ảnh ngôi sao giải trí ta cảm thấy có thiên phú có tài năng người đáng giá một lần cứu v ấ t cơ hội cho nên ta phản đúng ba một kết quả rõ ràng cố minh c h ế t cố minh c h ế t cố minh c h ế t hiện trường trên k h á n đ à i có người hô to cao minh c h ế t đ e n tiếp đó càng ngày càng nhiều người ra nhập vào tiếng hoan hô một chiều cao hơn một chiều tựa hồ chính nghĩa đánh bại gian ác cố minh c h ế t lộ ra cảm động biểu lộ trong mắt chứa nước mắt hướng lấy tất cả người xem túi đầu n g đầu nhìn về phía hàn trần lúc đáy mắt lại mang theo một tia đắc ý khiêu khích hàn trần ngồi ngay ngắn tại chỗ s á t mặt t r ầ m túc ánh mắt lạnh lùng tại khán đài một chỗ ngóc ngách có người nhẹ nhàng khẽ động khoe miệng cho nên nói nhân loại thực sự là ngu m g ộ i lại không đầy đủ thậm chí cũng không dám gánh chịu sai lầm của mình cùng thất bại mang tới kết quả may mắn ta đã không làm người đã lâu t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn có thể hay không không ở chỗ này t r ư ơ n g bốn trăm mười bốn có thể hay không không ở chỗ này liền là cố ý nhằm bảo nào có người vừa lên tới liền muốn đào thải đông đại v ư ơ n bài ta cũng cảm thấy vậy tên kia quá mức quét lao dù sao cũng là chúng ta đông khu danh lưu ngươi xem những lời ấy lời nói của ngọc bình nếu là ta như vậy trẻ tuổi trở thành quân bộ võ vương Ta so với hàn ắ n còn điên cuồng. Nói cái gì nói nhảm,、cố、minh hiên、cố、công、tử、cũng trẻ tuổi, nhân gia liền rất tốt. Cố minh hiên cái cố cố Cố tuổi, gì tốt. tử trẻ rất ra l vì h ắ đại ệ rất rõ ràng thấy tư tâm. Tư tâm thế、nào? ta cảm thấy cố minh chết nào, minh nhìn, liền nghị hắn có cảm cố lưu dễ l tá h Hàn ì sao? đại t là là người bình thường lên tiếng công bằng công bằng vẫn là đặc biệt công bằng phát cái cọp lông âm thanh ta xem cũng là b ả y ra đi ra ngoài t ị c h bản nhìn náo nhiệt họ hàn chính là một cái đại ngốc ta nói đông đại phong nữ tôn giao không ngừng liếc nhìn trên mạng bình luận tâm phiền ý loạn bạn cùng phòng a thở dài tốt dao dao ngươi liền đừng xem càng xem càng phiền người hàn đại tá tất nhiên dám nói liền không sợ bị người nghị luận bạn cùng phòng b do dự một chút mặc dù ta cảm thấy hàn đại tá nói rất có đạo lý nhưng muốn là vì đông đại đội giáo viên cân nhắc thật đúng là không thể đào thải trước cố minh c h ế t tôn g i a o ấn mở hàng trần cho chuyện trời cửa sổ do do dự dự không biết mở miệng thế nào ân quái mạng mạn còn chưa có trở lại bạn cùng phòng b c a o mày nói bạn cùng phòng a cười lạnh quan tâm nàng làm gì nói không chừng nhân ra bây giờ đang cùng bạn trai vớt ve an ủi đâu cắt mọi khi nên trở về muốn hay không cho đạo viên nói một tiếng bạn cùng phòng b có chút bận tâm lại vào lúc này tôn giao cảm giác điện thoại có chút run lên có đầu tin tức mới ấ n mở xem xét tất cả phiền não trong nháy mắt ném sau g ó song ánh mắt hái sáng láng ta ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến đẻ xuống điện thoại ánh mắt t r ô n t r ô n chanh tránh bạn cùng phòng a lập tức nhìn ra tôn giao tiệu tâm tư mặc dù không thấy qua vương mạ n mạ nhưng n nhân ra đi ra ngoài gặp người tốt xấu muốn hóa hơn mấy giờ trang tôn giao nghe h i ể u bạn cùng phòng a nhắc nhở ta không thế nào biết ngươi sẽ không ta hội a ngươi ngồi xuống chỉ cần nửa giờ ta liền để ngươi đẹp như trời tiên bạn cùng phòng a lấy ra một đống lớn đồ trang điểm tới người ở đâu ra trước đó như thế nào không gặp ngươi hòa qua tôn giao cả kinh nói kia là không có nam nhân đáng giá tạ hóa tới tới tới ngồi xuống giống như ngươi trời sinh đoan trang không cần quá nhiều trang chỉ cần một điểm đ ặ m trang đem lông mày tô lại tốt cho bờ môi điểm luận thoáng đi lên một điểm má hồng liền có thể mê ngươi hàn trần ca bờ bãi bạn cùng phòng a vén tay háo lên rõ ràng dự định là một bố lớn ngươi cũng đừng nhắn rỗi cho dao dao chọn mấy món quần áo đẹp dù sao cũng là dao dao lần đầu hẹn họ nhất định phải chú tâm chuẩn bị bạn cùng phòng a thuận tiện nhạc trưởng lên bạn cùng phòng b tới nam nhân thiên trời ngoài miệng nói ư a thích đồ hộ hướng trời thật là muốn cho bọn hắn tuyển bảo quản tuyển những cái tia dày bôi đ ổ diêm dúa đê tiện đông đại đi phiền lầu công nhân bày tỏ bài phía trước hạt tuyết đã phía dưới trở thành tiểu tuyết hoa hàn trần đứng tại công nhân bày tỏ bài phía trước chờ đợi eo lưng như một cây trường thương giống như thẳng tắp bởi vì đi phiền lầu vị trí hiện thời tương đối vắng vẻ lại rơi xuống tiểu tuyết không có bao nhiêu người ở bên ngoài hoạt động cho nên liền hàn trần một người có lẽ là chờ lâu hắn lật qua cổ tay nhìn một chút thời gian đã qua một cái tiếng đồng hồ hơn. cũng chính là nhìn thời gian như thế một phân thần trong nháy mắt có người đột nhiên xuất hiện ở hàn trần cảm giác phạm vi bên trong một loại không hiểu ý lạnh từ lòng bản chân l ù ồ lên tựa như dòng điện giống như theo hai chân lan tràn lên phía trên cuối cùng đánh phần gáy lông tơ có chút cao vút dựng lên hàn trần hai mắt hơi chầm xuống thể nội khí huyết chậm rãi lưu chuyển b ắ p thịt cả người càng cứng trong miệng mũi thở ra nhiệt khí trong nháy mắt dày đặc màn tuyết bên trong hai đạo thân ảnh từ xa tới gần đi tới hơi đi ở phía trước nam nhân người mặt thương vụ âu phục áo k h á c hai vai giọt lớn rắng người cao gậy cân xứng nhìn hơn ba mươi tuổi chính vào trắng n i ê n tướng mạo tấn u lãng ánh mắt minh luận hát sát tức sĩ bình mái hiên nhà mũ phía dưới rủ xuống lấy mấy sợi thật dài tóc ăn trước ngực đại túi láo bên trong còn mang theo một cái màu vàng đồng hồ bỏ túi cả người nhìn có chút âu mỹ thân sĩ phục cổ phong tràn đầy quý giá c ơ n đối ôn h ò a thân sĩ、si、k h í c h ấ t tại nam người bên cạnh thì lại đi theo một cái đồng dạng người mặc câu phục thật cao gầy gò mang theo bao tay trắng che rủ t ù y tùng t ù y tùng song tóc mai đã trở nên trắng khuôn mặt rõ ràng quả mũi cao thẳng mang theo kim ti k í n mắt nhìn như cái lao q u ả sự có lẽ là phát giác ánh mắt của hạt trần nam nhân có chút n ở đủ cười vớt cầm biểu thị lễ phép hàn trần đồng dạng gật đầu đáp lại trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng biết tại sao lại toàn bộ bộ phận tiêu thất vốn là đi ngang qua nhưng nam nhân đi đến hàn trần bên cạnh lúc đột nhiên dừng bước lại ngươi là võ liên trên giải thi đấu hàn đạo sư hàn tiên sinh nam nhân tử nhìn kỹ xuống hàn trần mang theo một tia kinh hỉ các hạ là hàn trần hỏi lại ta h ọ lương một chữ độc nhất tên sương ha ha, ha hôm a h nay hàn đại tá thẳng thắn rút ký thật là làm lương mô kính n g trên xã hội nếu như nhiều một ít coi trọng công bằng coi trọng nguyên tắc người tin tưởng chúng ta làm quốc lại so với bây giờ tốt hơn nhiều lương sương cảm khai nói lương tiên sinh muộn như vậy tại đông đại hàn t r â n hỏi thăm à ta một mực đang xử lý l i n h thực bồi dưỡng phương diện nghiên cứu trước đó ở nước ngoài học tập bồi dưỡng gần nhất vừa về nước tới đông đại làm u ố n biết một chút đông đại tại l i n h thực bồi dưỡng phương diện nghiên cứu đàm luận nói chuyện hợp tác lương sương mỉm cười mặt khác chúng ta tập đoàn rất có thực lực, nhưng khuyết thiếu giống hàn tiên sinh dạng này đỉnh tiêm nhân tài nếu như hàn tiên sinh có hứng thú có thể tìm ta nói chuyện chúng ta nguyện ý cung cấp đủ khả năng tất cả trợ giúp lương sương bên cạnh quản sự từ miệng túi lây ra một tấm danh thiếp á c sát đưa cho hàn trần hàn trần tiếp nhận nhìn một mắt danh thiếp mặt ngoài là một thanh tiêu đốt lên liệt h ỏ a thành kiếm còn không có nhiều giao lưu cách đó không xa chuyển đến một đạo thanh â m quen thuộc hàn t r ầ n ca xem ra hàn tiên sinh các loại người đã đến vậy ta sẽ không cái giày lương sương tháo cái non xuống có chút túi đầu ra hiệu một lần nữa mang tốt mũ phía sau rời đi lương sương chân chức vừa đi tôn dao liền chạy chậm đi tới đi qua một phen chú tâm ăn mặc thiếu nữ chính xác tịnh lệ hút con người áo là một kiện vú da thiên kim phong thuần bạch sắt cách thức tiêu chuẩn áo choàng trắng nón đều đặn trần trên đùi mặc bạch sắt tất lụa ống dài dưới chân nhưng là một đôi h ắ t sắc đầu tròn dày da nhỏ cả người nhìn mềm mềm n u n u n u thuật ôn n u tóc dài nóng không rõ ràng tiểu u ấ n xoa tại hai bờ v a i khuôn mặt là tròn nhuận n u hòa mặt trứng ống con mắt lõe sáng lộng lẫy mũi tiểu xào đứng thẳng đôi môi hùng nhuận mềm nhu giống như là ngon miệng thạch giống như vừa rồi cái kiện là cái gì người a tôn giao tò mò nhìn về phía lương xương bóng lưng người xa lưng người xa lạ hàn trần cười nhạt một tiếng không có thật xin lỗi tôn giao chấp chấp con mắt đi thôi hàn trần không có để ý những chi tiết này mang theo tôn giao hướng về đèn kịp c h ố đi đi đ â u tôn giao có chút khẩn trương thất p h ỏ n g đến ngươi sẽ biết hàn trần không có nhiều lời xài bước tôn giao không thể không chạy chậm đ u ổ i kịp không bao lâu hàn trần liền dẫn tôn giao tiến một chỗ sơn đen đi hát phòng ở cô nam quả nữ trong phòng một mảnh đèn kịp sau khi đóng cửa hàn trần xoay người lại mặt hướng tôn giao chủ động vươn tay ra mặc dù lòng có ái mộ chi ý nhưng hàn trần đột nhiên độc thủ tôn giao vẫn là bị dọa sợ đến hướng về sau lui hai bước tựa vào trên cửa phòng cảm nhận được hàn trần gần trong gang t ấ c giống được khí tức nàng mở to con mắt hai gỏ má đỏ lên tim đập rỗi lên hai tay đem nắm để ở trước ngực dùng cơ hồ cầu khẩn âm thanh hỏi thăm có thể có thể hay không không ở chỗ này x o ha hàn trần đẻ xuống bên tường chút mở cả phòng trong nháy mắt sáng lên ở đây càng là một cái liền tôn giao cũng không biết bí mật của nói diễn võ trường dù sao chúng ta thân phận có khác biệt được tìm ẩn nút diễn võ trường mới có thể một chọi một thêm vấn tất nhiên ta tới liền phải giúp ngươi đi đến một vòng cuối cùng mới được hàng trần dơ lên tay vịn chặt cổ v ạ n m è o b ố n éo m o n sườn vang lên kẹt kẹt lập tức hai mắt nóng hởi nhìn về phía mộng bức tôn giao thoát r a ngươi bộ quần áo này có thể không thích hợp huấn luyện đối chiến chờ mong khẩn trương hơi hưng ơ phấn trong nháy mắt p h á thoái tôn giao cúi cúi đầu nhịn không được nhỏ giọng cười nạo còn không bằng cầm thú t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm song tiến bộ t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm song tiến bộ một cái tinh cấp võ vương một đối một dạy bảo tôn giao tự nhiên thu hoạch trần đầy h u n g chi hàn trần không phải một dạng tinh cấp võ vương mà là trấn thủ làm quốc đông hải hải vực tuần biên võ vương thực chiến sát phạt viễn si cung cố minh hiên tuyển vào bên trong len dở cha võ vương hoàn toàn không là một cái khái niệm dù sao bên trong len dở cha võ vương một phần của chính phủ tuần tra cơ quan chủ yếu xử lý quốc nội đủ loại sự kiện nếu như tình thế thăng cấp mở rộng tuần tra còn muốn tìm kiếm quân bộ võ vương trợ giúp nếu là liền chú quân võ vương đều xử lý không được tuần biên võ vương mới sẽ ra tay giải quyết bởi vậy có thể thấy được bên trong len dở cha võ vương cùng tuần biên võ vương t r i n h lệ hàng h trận đại biểu thanh long chiến khu phía trước tới tham gia đông đại võ liên đại tái trường học phương diện cho là hàn trần chỉ là bình thường tân duệ quân bộ võ vương căn bản vốn không biết hàn trần là tuần biên võ vương dù sao võ liên đại tái lại náo nhiệt trọng yếu đến đâu cũng bất quá là trong nước đại học võ đạo tái sự mà thôi cái nào cần phải một cái tuần biên võ vương tự mình đến tôn g i a o cùng nhau coi là mình cùng thực lực của hàn trần t r ê n h lệch sẽ rất lớn nhưng không nghĩ tới càng là khác nhau một trời một vực mặc dù hàn trần đã đem thực lực đệ lên cùng nàng giống nhau khí huyết trình độ nhưng hai quyền đi qua tôn g i a o đã có chút đứng không đứng góc chân vẹn vẹn chỉ là thêm vấn nửa giờ nàng liền hai đầu gối quỳ xuống đất k ó mà đứng dậy、Đối. thật xin lỗi hàn trần ca ta ta lại không thể hàn trần lanh túc biểu lộ lúc này mới có chút h ò a hoãn đi đến tôn giao trước mặt khoanh chân ngồi xuống tới ta giúp ngươi quản khí chữa thương cái gọi là quản khí liền là cao cấp võ giả đem khí huyết xuyên vào cấp thấp võ giả thể nội vận chuyển dù sao muốn tại trong cơ thể người khác điều khiển khí huyết vận chuyển có chút sai lầm liền sẽ lòng tốt làm chuyện xấu làm cho đối phương thương thế tăng thêm cho nên toàn bộ quá trình muốn cực kỳ hào tổn tâm lực nếu là cấp thấp võ giả đối cao cấp võ giả không có đầy đủ tín nhiệm cũng vô cùng dễ dàng tạo thành đứng kích phản ứng làm cho cao cấp võ giả vận khí thất bại tạo thành càng thêm thương thế nghiêm trọng nếu như có thể vượt qua phía trên hai cái khó khăn cái kia quán k h í đúng là nhanh nhất tốt nhất liệu càng thương thế phương pháp một trong ta tu có đại nhật triều tham tinh đồ nó có thối luyện xương cốt cường kiện cơ bắp để thăng thể chất công hiệu thích hợp nhất rèn luyện thương thế tăng cao thực lực bất quá tại quan tưởng quá trình bên trong ta khí huyết sẽ như cự ngày liệt dương một dạng nóng bỏng nóng bỏng ngươi phải nhị điểm hàn trần nhắc nhở、T、tôn g a o khe cắn môi giới khoanh chân tại hàn trần đối diện ngồi xuống lập tức hai người đồng thời đưa tay lòng bàn tay giữa không chung kể nhau cơ thể vừa có một tia tiếp xúc tôn giao tâm thần liền hoảng hốt chỉ cảm thấy hàn trần lòng bàn tay gắn đầy cầm đao vết chai thô giáp vô cùng cũng không biết hàn trần ca đến cùng ngậm bao nhiêu lắng mới có hôm nay thực lực này không chờ nàng tâm thần trở lại yên tĩnh một ô nóng bỏng dương c ư ơ n g khí huyết liền từ hàn trần lòng bàn tay rót vào nàng lòng bàn tay lập tức tại trong cơ thể nàng nguyện giống như nộ lòng tìm tòi đụng nhau đây là một loại tuyệt đối xâm chiếm cảm giác nếu như không phải đối hàn trần nghi ngờ có đầy đủ tín nhiệm tôn giao cơ hồ không nhịn được muốn vận khí phản kháng ân răng thuật phục tôn giao đôi mi thanh tú nhữ chặt một miệng ở giữa phát ra một tiếng làm cho người suy tư thắt nhẹ trên thực tế lần đầu q u a n khí đau đớn vượt qua tôn giao tưởng tượng dù là hàn trần đã cố hết sức gáp chế khí huyết đưa vào nhưng chuyển vào khí huyết vẫn là vượt xa tôn giao bây giờ có thể gánh nổi hạn mức cao nhất cái tia nóng bỏng như n hỏa ư h long dương tương khí huyết ngang ngược bã đạo điện tại tôn giao mạnh khảnh trong kinh mạnh xâm nhập thâm nhập hơn nữa tôn giao cắn chặt môi d ư ớ i môi đã thấm huyết toàn thân nhiệt độ cơ thể phi tốc tăng cao làn ra từ tráng biến phan từ phan biến đỏ nhiệt khí bốc hơi bất quá loại thống khổ này cũng không có kéo dài quáo d u hàn trần khí huyết tại tôn giao thể nội vẫy vùng một cái đại chu trời phía sau tôn giao kinh mạch liền dần dần đón nhận loại cường độ này kế tiếp mấy cái đại chu trời vận chuyển bên trong nàng liền chậm rãi cảm nhận được quán khí d i ệ u rụ tại hàn trần nóng bỏng dương cương khí huyết làm dịu vừa rồi kịch chiến lưu thương nhanh chóng khôi phục thể nội xương cốt cơ b ắ p biến càng ngày càng kiên cố bền bỉ liền mệnh mọi tinh thần cũng tại khôi phục nhanh chóng trừ cái đó ra cơ thể mượn từ sắp xếp mồ hôi quá trình bắt đầu hướng ra phía ngoài bài trừ tạp chất cũng may tôn giao ra cảnh không sai ăn đến một mức cũng là tinh tế linh lương không có cùng hàn trần trước đây như thế, mồ hôi vừa chua vừa lại là nửa giờ sau hàng trần chậm rãi thu tay lại mặc dù tôn giao trạng thái thân thể không sai nhưng khí huyết đã sớm tiêu hao sạch sẽ đi qua q u á n khí cả người giống như là tắm suối nước nóng bọn thời gian quá dài giống như lại lập tức muốn ngã xuống đất hàng trần tay mắt lanh lẹ một tay lấy tôn giao nắm ở trong ngực không có sao chứ không có liền là có chút trong mặt tôn giao yếu đất nói bình thường q u á n khí hiệu quả tuy tốt nhưng dễ dàng tạo thành say dưỡng như thế hiệu quả thân thể ngươi tiêu hao rất lớn viên này long nhãn quả hồng dùng để bổ sung h à n trần lấy ra một k h ả dùng điểm công lao hối đoái long nhãn quả hồng tới l o n g nhãn quả hồng tôn h giao mặt tươi cười tràn đầy trở kinh đây chính là gia tốc khí huyết ngưng tạo đỉnh cấp linh quả nghe nói trong nước sản lượng cực kỳ hữu hạn một dạng cũng là trước tiên cung ứng quân bộ tiêu hao đ ô n g đại cũng không có tư cách cầm tới bao nhiêu tinh cấp đạo sư mới có thể vận dụng này này quá c h â n quý tôn h giao lắc đầu l o n g nhãn quả hồng c h â n quý như thế hàng trần ca chỉ sợ cũng không nhiều nàng có tài đức gì tiếp nhận đại lễ như vậy ta dưới tình h u ố n bây giờ không thích hợp ăn nhiều loại này cực phẩm linh quả vừa vặn vân ngươi một quả thay ta chia sẻ một chút h à n trần cười nhạt một tiếng đem long nhãn quả hồng đặt ở tôn giao trong lòng bàn tay lập tức đứng dậy cầm qua tôn giao áo k h o á t đưa cho tôn giao n g ư ơ i đi trước ta lại đi lời đồn đại đáng sợ、Tốt. tôn ố t t giao tay cầm lính quả nhu thuận gật đầu chỉ chờ mặc áo k h o á t chuẩn bị lúc rời đi mới thấp phẩm hỏi ngày mai còn muốn tới sao hàn chân nhẹ gật đầu thời gian như cũ ta hội sớm ở trong này chờ ngươi、Tốt. tôn ố t t giao âm thầm cầm ngọc thủ chúc mừng lập tức hướng về hàn chân k h n g người b á i thật sâu hàn chân ca ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi đi thôi hàn chân nhẹ gật đầu tôn giao này mới rời khỏi chỉ chờ tôn giao người đi hàn trần lại lấy ra bốn quả long nhãn quả hồng tới mang lên tôn giao an viên kia nam viên long nhãn quả hồng chính là hắn dùng sau cùng năm cái điểm công lao hối đoái gần nhất tâm tính bình hòa không thiếu có thể tiếp tục cắn thuốc tu luyện bốn quả long nhãn quả hồng ăn tươi nuốt sống toàn bộ bộ phận tiến vào hàn trần trong bụng hiệu quả hiệu quả nhanh chóng hắn toàn thân khí huyết không đến ba phút liền nóng như sôi nước tu luyện đại muốn lần nữa vượt múc võ liên đại tái chính thức bắt đầu thi đấu ngày thứ hai từ sáng sớm đến tối hết thầy ba mươi hai cái trường cao đẳng đội giáo viên nội chiến tổng cộng đào thải tám mươi học viên đến hệ tăng ngày chín mươi sáu cái trường cao đẳng tất cả chiến đội vòng thứ nhất đoàn đội thi đấu liền toàn bộ bộ phận kết thúc bắt đầu tiến vào vòng tiếp theo đoàn thể thi đấu đệ tam trời buổi tối một t r ọ i một chỉ đạo lúc huấn luyện tôn giao hưng phấn mà nói cho hàn trần nàng đột phá một điểm hết u y khí trị hàn trần cười cười ngày hôm qua buổi tối hắn cũng tương tự đột phá một điểm hết u y khí trị lâu ngày không gặp thỏa mãn tu luyện đại mớn sảng đến bay lên võ liên đại tái ngày thứ tư đoàn thể thi đấu vòng thứ hai buổi sáng người thắng đội đối người thắng đội buổi chiều kẻ bại đội đối kẻ bại đội đông đại vòng thứ hai ngày đầu đăng trảng giống là vì đáp lại nghi ngờ của h à trần cố minh c h i ế t cơ hồ lấy lực lượng một người đánh xuyên qua một cái đội yếu toàn trường một mảnh gieo họ hắn đáp ý nhìn về phía đạo sư chỗ ngồi phát giác hàn trần căn bản không có chú ý hắn ngược lại một mặt tán thưởng nhìn về phía phía sau mình cố minh c h i ế t quay đầu nhìn lại phát giác tôn giao giống như là thi thành tích tốt tiểu nữ h à i giống như mặt mày hớn hở đón ánh mắt của hàn trần còn kém không đem đầu đặt ở hàn trần thủ hạ cầu sờ sờ rồi cố minh c h i ế t hung hăng cắn răng ánh mắt trong nháy mắt che lấp dữ tợn chương bốn trăm mười sáu lộ ra ánh sáng c ư ơ n g mạn mạn mất tích tại võ liên cuộc tranh tài bạo hòa giai đoạn chuyện này cơ hồ không có cái gì nhiệt độ phòng nữ bên này cơ hồ cũng đang thảo luận cố minh chết một người nghiền ép thức địa đánh bại cả nhánh đội giáo viên hành động vĩ đại vương mạn mạn hư vinh truy độc tại phòng ngủ cùng những người khác chỗ không được khá xác nhận sau khi mất tích bạn cùng phòng a thậm chí có chút cười trên nôi đau của người khác ta liền nói nàng sớm muộn đạt được chuyện đi người bất tranh c ã i a không thấy vương mạn, mạn mẹ ạ n m của nàng đều khóc thành cái gì bộ dáng bạn cùng phòng b liếc một cái bạn cùng phòng a tôn giao có chút khổ sở mạn mạn kỳ thực chính là miệm độc một điểm người vẫn rất tốt á i t r à t r à tôn đại tiểu thư ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm nàng a ngươi hẳn là theo bên trong nghĩ lại n h i ề u tiết chế một chút chính mình bạn cùng phòng a khuyên đ ủ ta thế nào tôn giao mờ mịt bạn cùng phòng a điểm phản ó i mỗi trời ra ngoài cùng hàn trần ca ca lêu lồng một giờ trở về hai cái đ u ổ i đều trực đà rung động hắn không biết thương hương tiết ngọc ngươi được chân quý thân thể của tự mình a tôn giao bừng tỉnh đại ngộ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra hết u y không không phải ngươi nghĩ đến như thế đều nói nam nhân tại quân bộ ngốc mấy năm nhìn h e o mẹ già cũng là phong vận vẫn còn gặp phải ngươi hắn có thể không được đem t ỉ n h toàn bộ dùng ở trên người ngươi bạn cùng phòng a liếc một cái tôn giao cắt ta nhìn ngươi chính là ghen ghét chúng ta giao giao quá hạnh phúc nếu là ta có cái ưu tú như vậy bạn trai vô luận hắn như thế nào đ ố i ta ta đều luận ý bạn cùng phòng b một mặt hoa si bạn cùng phòng cười toay toát lúc điện thoại di động của tôn giao đột nhiên văng lên điện thoại của cố minh c h ế t sư minh giao giao sư muội t hễ tiếp chính là đệ tam luận đoàn thể so tài tiếp xuống tranh tài càng ngày sẽ càng tăng cốc ta ca định cho ta đơn độc huấn luyện ngươi có rảnh rỗi có thể cùng một chỗ tới võ vương đơn độc phụ đạo chân quý c ỡ nào ngươi hẳn là tin tưởng cố minh c h ế t khẩn thiết điểm mời đa t ạ cố sư minh h ả o ý bất quá vẫn là tính toán ta c ó huấn luyện của mình kế hoạch không nghĩ bị xáo trộn hơn nữa các ngươi người cố ra giúp đỡ người một nhà là phải ta một ngoại nhân lẫn bảo không tốt lắm tôn giao nói khéo từ chối cố minh c h ế t nguyên bản mang theo ý cởi khuôn mặt trì trệ mang theo ngự khí chất vấn hỏi ngươi có phải hay không tìm những người khác hỗ trợ huấn luyện cái kia họ hàn quân bộ võ vương tôn giao đôi mi thanh tú cao lại âm thanh trong nháy mắt sơ lãnh cố sư minh ta tìm ai đều là của ta tự do không có quan hệ gì với ngươi cố minh c h ế t thấy mình chất vấn nhường tôn giao phản cảm liền nội vàng giải thích vân vân vân giao g giao sư m ộ i nói đúng ta cũng không có khác ý tứ chính là lo lắng giao giao sư m ộ i n g ư ơ i n i ê n hữu k ỷ còn nhỏ dễ dàng tin vào một chút cặn bã nam kẻ tồi chuyện ma quỷ tôn giao không cho phép người khác tại trước chân như thế vũ nhục hàn trần lạnh băng băng đ i ệ u ném câu nói tiếp theo liền treo cố sư minh ta sự tình không cần ngươi nhiều lo lắng giao giao sư m ộ i giao giao sư m ộ i cố minh t r ế t nói còn chưa dứt lời liền bị cúp điện thoại mong mà không được phẫn nộ cùng đối với hàn trần ghen ghét trong nháy mắt bộ phát hắn một cái rơi vỡ điện thoại di động biểu lộ giữ t ậ n và mẹo thiện nhân v ò n g hắn theo đuổi d à i như vậy thời gian lại một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình bây giờ vẹn vẹn chỉ là vừa gặp người khác mấy ngày mà thôi liền đội va ôm ấp yêu thương tự tiến cử cái chiếu thật là một cái tiện h nhân tốt tốt tốt đã các ngươi đôi cậu nam n ữ này lưỡng tình tư việt ta liền để các ngươi hào hào ân ái cố minh chết đ ấ y mắt tràn đầy trả thù ghen ghét liệt diễm võ liên đại tái ngày thứ bảy đoàn thể thi đấu đệ tam luận mỗi cái trường cao đẳng đội giáo viên cũng là mười người chế đi qua trọng trọng hai vòng đoàn thể thi đấu các đại đội giáo viên số người nhiều nhất có sáu người ít nhất chỉ có bốn người còn là dựa theo người thắng đối người thắng kẻ bại đối kẻ bại quy tắc tiến hành đông đại lần này gặp phải một cái hơi có vẻ mạnh mẽ đối thủ lúa thanh võ đạo đại học tựa hồ có ý định biểu hiện người thực lực lại có lẽ là đối hàn trần trước đó đào thải kháng nghị của mình cố minh c h ế t vẫn là cùng trước đó như thế căn bản không có phối hợp đồng đội trực tiếp lấy cường đại người thực lực đối lúa thanh võ đạo đại học n h n ép lúa thanh võ đạo đại học rõ ràng đã sớm nhằm vào đông đại làm sách lược lấy điển kỵ v u a ngựa phương pháp ứng đối với cố minh c h ế t s ú n g kích dùng trong đội ngũ kẻ yếu k i ể m chế cố minh c h ế t cho phe mình vương bài tranh thủ đoàn diện đông đại những người khác thời gian mặc dù sách lược làm rất tốt nhưng đông đại học viên khác người thực lực rõ ràng vượt ra khỏi lúa thanh võ đạo đại học vương bài tưởng tượng nhất là tôn giao xem như địa cấp võ giả đệ tử đối mặt lúa thanh võ đạo đại học thiên cấp thực lực vương bài xung kích lúc phát huy khác thường xuất sắc chỉ hoan đối phương đại lượng thời gian nhường cố minh c h ế t sớm đoàn diệt lúa thanh đội giáo viên đạo lần nữa lựa chọn đào thải cố minh chiết lý do vẫn là cùng trước đó dạng này đệ tử như vậy cho dù về sau trở thành võ vương cũng không đáng trọng dụng cùng đem lãng phí tài nguyên tại loại học viên này trên thân không bằng cho thêm học viên khác một chút cơ hội hiện trường lần nữa lâm vào sôi trào khắc trốn bất quá lần này có không ít người đồng ý cách nói của hàn t r ầ n từ đông đại đội giáo viên vừa mới biểu hiện đến xem cố minh chiết chính xác không có cân nhắc đến đồng đội nếu như không phải tôn giao phát huy quá xuất sắc đông đại bên này chỉ sợ cũng phải bị lúa thanh vương bài toàn bộ bộ phận d i đi nay cố minh chiết cũng quá tự cho là đúng a chính là nếu là người thi đấu h á người d ạ n này đánh, không quan trọng, n h n đoàn thanh nghi n g g đây đấu. âm thấy là thể thi、đấu. Mắt thấy thanh âm nghi ngờ lấn l ủng thanh, át hộ âm ề n trên đạo sư ghế chủ ố m i n hiên sắc mặt đều có chút hát h Người nặng. Ngu xuẩn. sắc có c mặt đều trì ta nói ra suy nghĩ của mình trên sàn thi đấu cố minh chết nhất tay yêu cầu xem ra chúng ta đệ tử đối hàn đại tá liên tục hai lần đào thải không vừa lòng người chủ trì nhìn một mắt cuối cùng bày ra cuối cùng sách sắp xếp cho có thể ánh mắt phía sau nàng liền cầm mịt rộ phổi đi tới lần trước h à n trần đào thải cố minh chết trực tiếp nhường võ liên cuộc tranh tài nhiệt độ lần một lần cố minh chết tiếp nhận mịt rộ phổi mặt hướng camera Người lạnh, các vậy ị ta thừa h n n ta có chút t có ù hứng, nhưng ta chỉ là n u ố thích k ô trôi n g khẩu k h này. Nuốt không trôi khẩu khí này, khẩu trôi khí á i gì ý tứ? i ệ n trường một mảnh một bạo đại ộ n g Các thích vị, ta đ nhị sư n ộ i tôn giao đã rất lâu rồi nhưng vừa v ậ n là bởi vì phần này ưa thích ta mới có thể bị hàn đại tá như thế nhằm vào cố minh chết nước mắt cho trực tiếp đài điều khiển đưa một cái ánh mắt đài điều khiển người phụ trách lập tức cho thao tác máy t r ê n vào một cái u bàn vai tấm hình tại màn hình to lớn bên trên lộ ra hiện ra lại là hàn trần buổi tối đơn độc cho tôn giao chỉ đạo huấn luyện anh chủ nay vai tấm hình tuyển rất m ậ mờ cũng là hàn trần đụng vào tôn giao thân thể hình ảnh là cố minh c h i ế t tử diễn võ trường theo dõi tuyển chọn tỉ mỉ loạn bình phong bảo tồn đạo sư cùng đệ tử buổi tối tự mình luyện tập cô nam quản ữ chung sống một phòng động t á c còn như thế mập m ở hiện trường trong nháy mắt manh động cố minh c h i ế t ngươi tôn giao tức giận đến gương mặt xinh đẹp và bừng giao giao sư muội ngươi đừng sợ hôm nay chúng ta chính là muốn đem này người mặt thú tâm giá hỏa lộ ra ánh sáng ngươi về sau cũng không cần lại bởi vì bức hiếp gặp hắn bị ổi cố minh triết hiên ngang lấm liệt da ca kích thích như vậy tôn giao sư muội nhìn rất thanh thuần a làm như thế nào ra loại sự tình này ta không quan tâm trận tướng ai có kích thích hơn ảnh chụp hoặc video tốt nhất là thực chiến video van cầu quân bộ võ vương như thế bị ổi chạy tới trường học quyến rũ đệ tử còn nhằm vào tình địch đào thải toàn trường chú ý xuống trực tiếp màn ảnh một cái cho hướng về phía ngồi ở đạo sư trên ghế hàn trần một cái cho ở bức dứt bất an trong mắt chứa nước mắt tôn giao trên thân không phải như thế không phải như thế chương bốn trăm mười bảy tùy ý chương bốn trăm mười bảy tùy ý hồng sắc m ư a đạn bao phủ hoàn toàn trang web hình ảnh phát sóng trực tiếp năm nay đông khu võ liên đại tái đủ não như ta đạo sư cùng nữ học viên buổi tối một t r ọ i một chỉ đạo huấn luyện kích động ta liền kỳ phải đi vì sao họ hàn luôn nhằm vào cố công tử nguyên lai là vì nữ học viên tranh giành tình nhân ha ha sao năm này nhẹ liền thành quân bộ võ vương có phải hay không bên trong cũng có nội tình ừ thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy hắn công bình công chính nguyên lai là vì chèn ép tình địch tôn giao nhìn rất thanh thuần không nghĩ tới vì định b ỡ quân bộ võ vương vậy mà cũng hạ tiện như vậy trên internet đã xôn xao hiện trường càng là nóng nảy hạ lưu hạ lưu hạ lưu cố minh chết a n bài có người chuyên môn tại hiện trường lôi kéo không khí một thời gian toàn bộ hội t r ư ở n g tất cả học sinh của đông đại cũng là lòng đầy căm vẫn trừ cái đó ra thương đạo khắc thường khinh bỉ ánh mắt khinh miệt giống như là mũi tên đâm về phía trên sân t u â n giao không nghĩ tới nàng lại là loại người này buổi tối cùng thanh niên đạo sư riêng tư gặp ha ha ha đủ không biết xấu hổ à chẳng thể trách này hai ngày nhìn nàng mặt mày tỏa sáng nguyên lai、like、là bị dễ chịu đâu chỉ khí huyết đều đột phá một cái điểm quân bộ vo vương đủ sức đủ loại ác độc nghi kỵ chửi tới giống như ma âm có nhĩ không phải ta cùng hàn trần ca căn bản không có phát sinh bất luận cái gì sự tỉnh tôn giao lắc đầu liên tục hướng tất cả mọi người giàn giải nhưng dạng này giải thích ở những người khác xem ra chính là che giấu dù sao mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ muốn phải tin tưởng đồ vật mắt thấy quần tình xúc động vẫn nộ dư luận nổ t u n g cố minh chiết lộ ra vẻ tươi cười đại ý nhìn về phía đạo sư c h u ngồi khi đó cuối cùng người sắp đặt đã tự mình đăng trảng dự định n ư ờ n g hàn trần nên rời đi trước hàn đại tá ngươi nhìn muốn hay không nên rời đi trước chúng ta hội xét tình hình cụ thể xử lý tiếp xuống ý kiến và thái độ của công chúng cố minh hiên ngồi tại chỗ ánh mắt mang theo mấy phần bỏ đá xuống giếng lệ miệt nhìn một mắt hàn trần đồng khu võ vương giao lưu hiệp hội quách anh kiệt cũng là mặt mò lạnh nhạt đại minh tinh bạch mộng lan c à n g là những mày l ư ớ t xéo một bộ không quen nhìn hàn trần điệu bộ giám v ẻ dù là ngô á tinh cũng là những mày không muốn đối với chuyện này lộ diện hòa giải đạo sư cùng nữ học viên buổi tối đơn độc riêng tư gặp chuyện này lên men phía sau tất nhiên sẽ ở trong xã hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng dư luận nếu như không hiện tại liền phân rõ giới hạn nhất định sẽ bị liên lụy nhìn người trong cuộc hàn trần đối mặt này ngàn người chỉ trò t r a n diện lại không có mảy may độc dung nghe được cuối cùng bảy kế đề nghị hắn chẳng những không có tiếp thu ngược lại lộ ra một tia cười đi vì cái gì muốn đi a cuối cùng bày ra có chút s ư ớ n g sở sau một khắc hàn trần liền từ đạo sư trên ghế đứng lên đối mặt đông đảo lũ lượn tới trường thương và pháo cho dù không có mượn nhờ mị thổ phồn hắn hồng lôi giống như tiếng nói cũng chuyển khắp toàn bộ hội trường đẻ xuống tất cả chỉ trích cố minh chết bởi vì tư tình cho hà giận đưa đồng đội tại không để ý dẫn đến đông đại đội giáo viên toàn viên bị tiêu diệt hơn nữa đây cũng không phải là lần thứ nhất cho nên đào thải ra khỏi cục chuyện đương nhiên đến nỗi đông đại đại nhị đệ tử tôn giao hàn trần trong mắt nhìn về phía trên sàn thi đấu tôn giao tôn giao nước mắt cũng là đón nhận hàn trần quả quyết c h ấ n ánh mắt của nhất định toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh chờ đợi hàn trần giảng giải nàng là nữ nhân của ta có cái gì ý kiến sao không có giảng giải không có cái lại trực tiếp thừa nhận quan hệ nam nữ lại đưa mắt nhìn vanh tự tin bá đạo n i ê n c ứ nhẹ nhàng chính là quân bộ võ vương có cái đọc năm thứ hai đại học bạn gái rất bình thường à bình thường không thấy mặt thật vất vả có cơ hội thấy buổi tối tiểu tình lữ vụ trộm riêng tư gặp có vấn đề sao hàn trần trực tiếp thừa nhận ngược lại là đem mang tiết tấu cả sẽ không dù là đấu trường tôn giao cũng là có chút xứng sở các loại đại não triệt để tin chắc hàn trần tuyên ngôn phía sau trong lòng loại kia bị hiểu lầm sợ hãi trong nháy mắt bị mừng rỡ cùng e lệ thay thế loại tình huống này cái gì giảng giải cũng không bằng thừa nhận quan hệ nam nữ càng có sức thuyết phục hắn nói dối hắn cùng tôn giao sư mội trước đó rõ ràng không phải tình nữ là hắn lợi dụng quân bộ thân phận của b ó v ương vì b ứ c lợi dụng tôn giao sư mội khuất phục tại dưới dâm vi của hắn mắt thấy sự tình hướng đi không đúng tựa hồ lộ ra ánh sáng muốn đem hàn trần cùng tôn giao cưỡng ép b ó thành một đôi phía sau cố minh chất chỉ sợ dư luận phạt vệ thất kinh phía dưới vậy mà trực tiếp an ngươi nói vậy hàn trần ca cái gì thời điểm uy hiếp qua ta tôn g i a o giận dữ mắng mỏ cố minh triết sư m ộ i ngươi đừng sợ lớn mật xác nhận đông đại ta đều sẽ ủng hộ ngươi cố minh triết cố ý an ủi cứ như vậy tôn g i a o vô luận nói cái gì đều sẽ bị xem như bởi vì sợ hàn trần trả đũa mới cố ý giữ gìn hàn trần dũng tâm không thể bảo là không hiểm ác chứng cứ không có chứng cứ liền ăn không n a n h trắng nói xấu bố trí một cái quân bộ võ vương ngươi minh mạch kết quả sao cách hơn trăm mét xa đấu trưởng hàn trần đứng tại đạo sư c h i n đế lạnh lùng nhìn chằm cố minh t i ế t chỉ một cái cố minh chết cả người liền như rất vào hầm b ă n g phần gáy đến xương sống xương, xương cùng lông tơ một đường dựng ngược dựng lên ta lại không dám lại nói mắt thấy cố minh chết thủ đoạn hạ cấp liền muốn chưa đánh đa tan đạo sư trên ghế lại có người đứng dậy thay cố minh chết nói chuyện hơn nữa không phải cố minh hiên hàn đại tá những hình này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao thân là đạo sư cùng nữ học viên dây dưa mơ hồ ở trong đó đến cùng có hay không ật tình chỉ có tiến hành sâu hơn một bước điều tra mới có thể biết được quách anh kiệt đứng dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm hạt trần cầm một bộ võ vương giao lưu hiệp hội hội trưởng g i đỡ、hồ. vâng phong t đầu, đầu hắn rơi bàn trong nháy mắt toàn bộ bàn dài trong nháy mắt vỡ thành vô số bờ biển lập tức quách lão hội trưởng nghiêng người rơi xuống đất một bên đầu thân hãm xi、si、măng khán đài cả người từ đứng biên nằm bất quá trong nháy mắt vậy ta nói quách lão là tịnh hóa người biết ma có phải hay không phải thật tốt điều tra điều tra ba ba ba ba. hàn trần toàn thân gân cốt tựa như bạo đậu một dạng đùng đùng mà chầm đục không chỉ từ lúc nhập trường liền kiểm chế thu liễm sát khí hoàn toàn phong thích hai mắt đằng đằng sát khí khí huyết khí thế quần quận cửa hàng thả người quách anh kiệt mặt mo xấu hổ vừa muốn đứng dậy kế tiếp ta muốn trước mặt mọi người thẩm vấn cố minh c h ế t dám có trở ngại ngăn đón người coi là đồng l o a t giết vô xá cuối cùng ba chữ hàn trần gần từng chữ sát ý s ô i trào sau lưng đã xuất hiện huyết sắc thần tướng tinh đồ ý cảnh n g n g hình cả người quanh thân quần quận h u ệ giống như huyết lãng đỏ tôi cảnh ý cơ khí tựa như nhất tôn vừa mới từ trong địa mục giết đi ra ngoài tu la khí thế dọa người quách anh kiệt vừa muốn t r ố n g đất đứng dậy nghe được hàn trần cuối cùng ba chữ trong nháy mắt trung thực ngoan ngoan nằm trên đất không động đậy được nữa cố minh hiên cảm nhận được hàn trần thể nội tản ra khí thế vậy mà ổn áp chính mình một đầu tâm biết sự tỉnh triệt để chơi cứng lại không dám chính mình đứng dậy ngăn cản chỉ có thể nhìn hướng ghế đầu n ô á tinh cố minh hiên bản thân đã tuyển đi vào len ở cha võ vương đội ngũ lại có lo cho gia đình bối cảnh tại n ô á tinh tự nhiên không thể làm như không thấy chỉ có thể nhữ mày khuyên can hàn đại tá người thân là quân bộ võ vương trước mặt mọi người ép hỏi thẩm vấn một người học viên có phải hay không có chút không ổn hàn trần quay đầu nhìn về phía ngô á tinh ánh mắt lạnh lùng như phong người muốn ngăn ta ngô á tinh nhìn hàn trần mảy may không có cho nàng nửa chút mặt mũi vốn là muốn g i à n xếp một thỏa hiện nay trong lòng nhiều một vẻ tức giận bất quá là thiếu niên đắc chí trở thành quân bộ võ vương liền cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm không dám nhưng hàn đại tán nếu là chấp ý làm khó một cái đông đại đệ tử điện thoại của ta sẽ trực tiếp gọi cho long trấn hải long quân dài ngô á tinh mang theo ý uy hiếp hàn trần k h ỏ miệm vẫn lên nụ cười càng ngày càng bạo ngượng lập tức tung người nhảy lên từ đạo sư khán đài hướng về đấu trường bay rơi xuống vanh một tiếng rơi và cố minh chết trước người lúc rơi xuống đất toàn bộ đấu trường có chút chấn động cùng bạo tinh cấp võ vương khí thế t ự a n h ư dậy sóng sóng lớn giống như hướng về cố minh chết đẻ xuống cố minh chết liên tiếp lui về phía sau quả thực là cắn răng lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy hàn trần tức sủi bấm mép hai con ngươi tinh hồng như máu quanh thân x ô i trả huyện giống như huyết lãng huyết sắt cảnh ý cơm khí sau lưng nhất tôn cực lớn huyết ảnh thần tướng khuôn mặt dữ t ợ đằng đằng sắc khí mang người tàn sát sát phạt huyết áp theo hàn chứng cứ hàn trần tức giận bắt hỏi khí thế uy nghiêm lại lần nữa bay b ụ n chương bốn trăm mười tám bại lộ chương bốn trăm mười tám bại lộ xem kỷ luật như không xem kỷ luật như không Ngô á tinh tham chính nhiều năm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua không cho mặt mũi như vậy tiểu bối tâm tính trực tiếp phá phòng ngự lấy điện thoại di động ra liên hệ tại quân bộ có quan hệ đồng nghiệp nàng chính xác gặp qua long trấn hải nhưng còn không có như vậy đại năng nhịn có thể đem điện thoại trực tiếp đánh tới quân trưởng văn phòng đi cho nên điện thoại nhiều lắm là có thể liên lạc với thanh long chiến khu quân bộ chính trị và pháp luật chỗ uy bên trong này là thanh long chiến khu quân bộ chính trị và pháp luật chỗ uy ta là ngô á tinh quốc gia võ giả bồi dưỡng s ả n h sở trường ta muốn tố giác các ngươi thanh long chiến khu thứ mười sáu tập đoàn quân võ vương hàn g trần tại đông khu đệ nhất võ đạo đại học uy hiếp đệ tử bởi vì chuyện quá khẩn cấp cho nên ta muốn sớm cáo chi các ngươi nếu như trong vòng mười phút các ngươi không phái người qua tới xử lý chúng ta liền phải vận dụng đông khu bên trong len ở t r a võ vương đội tự động xử lý ngô á tinh hai con ngươi thiêu đốt lên lửa giận cách diễn tả nghiêm khắc chờ ta đi thông chi chúng ta t r ư ở n phòng thông tin viên nghe xong tình thế nghiêm túc lập tức đi tới thông cáo t r ư n g phòng ngắn ngủi không đến hai phút đồng hồ thời gian một cái trầm túc thanh â m trầm thấp liền từ điện thoại một đầu chuyển đến người tốt ta là thanh long chiến khu quân bộ chính trị và pháp luật chỗ đi qua kiểm chứng tập mười sáu quân tinh cấp võ vương hàn trần vì ta quân tuần biên võ vương trải qua long trấn hải lòng quân giải thụ ý đi tới đông đại thi hành nhiệm vụ ta bộ phận không có nhận thu đến bất luận cái gì liên quan tới hàn trần đại tá vi phạm quân bộ thụ ý hành động tin tức cho nên hàn trần đại tá đang tại bình thường thi hành quân ta nhiệm vụ hiện nay ta chính thức thông cáo ngươi bộ phận bất luận cái gì nhằm vào hàng trần đại tá hành động đều bị coi là đối quốc gia an toàn uy hiếp người tố giác cùng yêu cầu chúng ta đã hướng tổng quân chính pháp chỗ phản hồi cụ thể kết quả xử lý từ ngươi bộ phận cấp trên cho người thụ ý nói đi điện thoại chặt đức n ô Á tinh xứng sở tại chỗ tuần biên võ vương sao năm này nhẹ tuần biên võ vương thân là quốc gia võ giả bồi dưỡng s ả n h sở t r ư ở n g nàng tự nhiên minh b ạ c h phổ thông quân bộ võ vương cùng tuần biên võ vương k á c biệt có thể trúng cử tuần biên võ vương cơ bản đều là sát lực viễn siêu phổ thông quân bộ võ vương tồn tại dù sao thủ hộ quốc gia an toàn biên cương an toàn quan trọng nhất tại toàn bộ l a n quốc tuần biên võ vương là hy sinh tỷ lệ cao nhất quân bộ đặc c h ủ n g bộ phận đội không có cái thứ hai nguyên nhân chính là như thế tuần biên võ vương đặc quyền lớn đến dọa người nhất là nhằm vào dĩ vãng xuất hiện qua một chút tình huống quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì người bất luận cái gì thế lực lấy bất luận cái gì phương thức bôi nhọ tuần biên võ vương một khi phát giác tự trọng xử lý tóm lại một câu nói không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ n ô á tinh nguyên lai tưởng rằng hàn trần chỉ là tuổi trẻ k h khủng không nghĩ tới lại là từ biên cương giết đi ra ngoài tuần biên võ vương lần này cố minh chức có thể tính đá phải chân chính trên miếng sắt uy、so、ta là ngô á tinh bên trong này là quốc gia an toàn bộ phận ta là bộ trưởng lý thanh phòng hiện đại thay quốc gia chính trị và pháp luật chỗ tướng ngươi tuyên bố như ra thông báo bởi vì dính líu i tổn hại quốc gia an toàn ngươi đã bị chính thức tạm thời cách chức sau đó liền sẽ có quốc gia an toàn bộ phận t i n h cấp thi hành võ vương đi tới điều tra mời n g ư ờ i tốt nhất trở tại chỗ t h a n h âm của đối phương lãnh tốc trầm thấp vô cho hoài nghi này đây là hiểu lầm n ô á tinh luôn uống nhưng căn bản không có người nghe nàng giảng giải đơn giản thông cáo phía sau đối phương trực tiếp cúp điện thoại phốc phốc phốc cũng liền một chiếc điện thoại công phu xa xa thiên không đã xuất hiện ba cái quân bộ bôi màu máy bay trực thăng vũ trang đây là lân cận chỗ ở quân bộ nhanh chóng phản ứng bộ phận đội cũng là đặc t r ù n bộ phận đội ô ô ô cùng lúc đó toàn bộ đông đại vị trí phong diệp thành tuần tra cục cơ hồ toàn viên xuất động vô số xe cảnh sát gào thét lên chạy đến đông đại tiến hành ngoại vi giới nghiêm thanh long chiến khu lân cận quân bộ võ vương đều thu đến thông chi, đi tới đông đại trợ giúp tuần biên võ vương thi hành nhiệm vụ lô á tinh một chiếc điện thoại liền như là hiệu ứng hồ điệp giống như n h ắ c lên một t r à n g chính n à n g đều khó mà dự liệu cự đại phong bạo thậm chí liền cố minh hiên đều tiếp thu được thượng cấp chỉ thị muốn hắn mau chóng chạy tới đông đại phối hợp quân bộ giới nghiêm toàn bộ đông đại nhưng mà chính là loại này không nờ được tình huống bước ra càng làm cho người ta thêm khó có thể tưởng tượng tình trạng quân bộ tham gia. đông đại toàn trường đã bắt đầu giới nghiêm như vậy mai phục tại trong trường phổ thông giáo chúng nhất định sẽ bị phát hiện chính mình cũng sẽ bại lộ đã như vậy còn không bằng thừa dịp bây giờ trực tiếp phát tác có thể xử lý bao nhiêu trường cao đẳng trời kiêu liền xử lý bao nhiêu trường cao đẳng trời kiêu ha ha ha nam sấp ở trên địa quách anh kiệt hai con n g ư ờ i chậm dãi biến đen t ị t nguyên bản huệ v ạ i suy sụp khí thế tựa như hát sắc như thủy triều âm thầm cam gọn không giết chết một cái quân bộ tuần biên võ vương có giá trị dù sao có thể làm quân bộ tuần biên võ vương cái nào không phải thiên tài bên trong thiên tài chỉ có xử lý kẻ như vậy mới có thể được đến càng nhiều thật q u ý hhh <cười> ắ c ắ và n h một giây sau q u á c h anh kiệt thân hình biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại hai cái nhăn m h e o trồng chất đất xi măng ra h i ệ n nhiên là bị người lấy cự lực dẫm đạp sau hiện tượng trên sàn thi đấu hàn trần đang tại ở trước mặt chất vấn cố minh chiết chưa từng phát giác được có dị dạng tại tuyệt đối uy áp bên dưới cố minh chiết không bỏ ra nổi bất luận cái gì chứng cứ hai đầu g ố i p h ủ phù một tiếng q u ỳ rơi xuống đất chắn mồ hôi rơi như mưa thậm chí không dám ngẩng đầu đối mặt ánh mắt của hàn trần bất quá là t r a n lệnh một cái cảnh giới ở trước mặt hàn trần hắn vậy mà liền đứng lên dũng khí cùng thực lực cũng không có lao ca cố minh hiên vì cái gì còn không xuất thủ tương trợ nếu không phải là làm tặc trột dạng ngươi vì cái gì như thế hùng hổ d o a người cố minh chết gắt gao cắn răng gian khổ ngầm đầu tới vẫn đang gây h ầ n mới không có chứng minh thực tế nói xấu quân bộ võ vương hàng chân ánh mắt có chút ngưng lại đáy mắt sát ý t u ô n ra chỉ là không đợi hắn có động tác kế tiếp sau lưng đẫu nhiên đánh tới một cố kịch liệt vô sòng cao cường phong ác nhìn xem vị trước người cố minh chết hàng c h n k h ỏ miệng có chút bén lên ân cố minh chết còn không có phản ứng kịp xảy ra cái gì chuyện liền gặp hàn trần toàn thân b ộ t phát một hồi cường quang từ biến mất tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt mặt m ò dữ tợn hai mắt đen k ị t quách anh kiệt trong nháy mắt giết tới hàn trần vị trí mới vừa rồi một quyền đánh tung cảnh giới đã đạt tới tinh cấp cao phẩm quyền ý có phá k h ô n g sụp đổ trời chi thế quách anh kiệt một quyền này mặc dù nệm vào hàn trần nhưng quỷ gối hàn trần vị trí mới vừa rồi phía trước cố minh chết nhưng là trong nháy mắt bỏ mạng mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng có thể rõ ràng mà nhìn thấy mặt của hàn áo g a phục trước hết nhất bị quần bạo quyền cương xông nát tiếp đó là toàn thân sau đó chính là cơ bắp r a thịt cuối cùng liền một bộ xương đều bị quyền cương đập thành một mịn đáng tiếc một quyền không có kết quả quách anh kiệt quay đầu nhìn về phía xuất hiện ở xa xa hàn trần thời khắc này quách anh kiệt mặt mo cùng với trên da tràn đầy hát sắc quỷ dị đường vân tương tự với địa trên người ám văn tử nhìn kỹ còn có thể nhìn đến những thứ này ám văn tại làn da mặt ngoài n ú c đích ác tâm đến cực điểm hàn trần nhữ mày lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m quách anh kiệt vậy mà cảm giác được khí tức của thiên ma nhân loại là ăn mòn lam tinh virus chỉ có tịnh hóa mới có thể giải cứu các ngươi sa đ o ạ linh hồn ban ân tịnh hóa vì lam tinh vì chủ ta lúc này trên khán đài c h ắ p nơi đột nhiên đứng lên không ít người bọn hắn hô to tỉnh hóa biết khẩu hiệu từng cái hóa thân nhục thể bom đột nhiên bạo liệt vô số mảnh xương b vô cạn giống như là mảnh đạn giống như bốn phía bắn tung tóe trong nháy mắt toàn bộ quan chiến chỗ ngồi đã biến thành sợ tập kích hiện trường tung tóe xương cốt mảnh đạn không biết nổ g ã y bao nhiêu người cổ lồng ngực cánh tay tê u thảm d í t lên tê u rên khắp nơi đều là quách anh kiệt hướng về phía hàn trần nhết, miệng nở nụ cười nhìn về phía ngay tại bên cạnh tôn dao giống như bị khủng bố hung thú để mắt tới một dạng tôn dao toàn thân lông tơ có ch sợ hai giống như là dòng điện giống như tại thể nội q u e n quẩn gây nên vô số nổi da gà tiếp theo một cái trước mắt quách anh kiệt một quyền hướng về nàng mặt đập tới ba một tia chớp chợt xuất hiện chắn trước người nàng hai mươi mốt nói hát sắc khư văn một vòng tiếp một vòng hoàn toàn trải rộng ra chương bốn trăm mười chín hôn l o ạ n chương bốn trăm mười chín hôn l o ạ n x o ẹ t hát sắc ma năng quyền cương tựa như một đạo hát sắc laser giống như bắn về phía tôn giao tôn giao có thể rõ ràng mà cảm giác được kinh khủng phong áp đâm đầu vào đánh tới lúc cả khuôn mặt da bị thổi làm hướng về sau lôi kéo đừng nói chạy trốn liền vẻ mặt sợ hai đều vô pháp tạo thành t ử vong chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế tới gần bất lực cùng tuyệt vọng làm cho người ngạt tở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trước người nàng chợ thoáng hiện một đạo sĩ quan g có người cũng lên hai tay cánh tay chống ra hai mươi mốt nói từ nhỏ đến lớn hát sắc phòng hộ vòng chắn nàng trước mặt và anh m a n ă n g quyền cương trợt đục xuyên mười tám đạo khư văn dù là hàn trần hai chân một trước một sau v ẫ n đủ khí huyết làm song chống cự chi tư hai chân vẫn là giống như cày đất bá cày giống như hướng về sau vạch ra hơn mười mét m ấ n sâu tôn giao theo bản năng ôm lấy hàn trần sau lưng cùng một chỗ hướng về sau lui hơn mười mét â q u á c hắn Anh kiệt vặn vặn ra ra của tràn vằn vằn đen bên trên, lộ ra một ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ tới hàng trần không mặc võ vương chiến giáp dưới tình huống, quyền mình. h Kiệt tiêu tới tại giáp dưới mặt một một rõ mà đầy đỡ được vậy võ bẹo mặc lộ bây giờ thế nhưng là so năm đó trạng thái đỉnh cao nhất còn phải mạnh hơn một bậc lại thêm thần quỹ có được năng lực một cái đ ê phẩm t i n h cấp võ vương làm sao có thể đỡ được tìm quân bộ nhân viên tìm xin giúp đỡ không cần dễ tin bất luận cái gì cho dù là bạn cùng phòng đạo viên đi hàn trần hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m chằm quách anh kiệt trầm giọng căn dặn tôn giao t u t t u t tôn giao minh bạch võ vương cấp bậc chiến đấu nàng không chỉ có giúp không được gì còn sẽ trở thành hàn trần liên lụy cho nên đ ệ nhất thời gian liền hướng lấy đấu trường bên ngoài lao nhanh trong lúc đó càng đem hàn trần lời nhắn nhủ lời nói cáo chi những người khác tìm quân bộ nhân viên tìm kiếm che chở không cần dễ tin bên cạnh bất luận cái gì người nhanh phức phức phức chú quân nhanh chóng phản ứng bộ phận đội đã từ máy bay trực thăng vũ trang bên trên theo dây thừng đến hội trường xem như ứng đối đột phát tình muốn quân bộ đặc chiến bộ phận đội bọn hắn cơ hồ thanh nhất sắc cũng là võ dạ hơn nữa đi theo còn có một cái thao tác mới nhất t ấ u thị trang bị nhân viên cái này trang bị có thể trong nhất định cự ly phân biệt ra nhân thể phải c h ẳ n g cắm vào có bạo cốt đánh cái gọi là bạo cốt đánh chính là bạo cốt thiên ma sản xuất một loại sinh vật bom bởi vì không có bất luận cái gì kim loại trang bị cùng thuốc nổ cho nên thông thường dụng cụ đo lường rất khó phát giác ra được lui ra phía sau lui ra phía sau tại không có bắt được cho phép trước đó ai cũng không cho phép dựa đi tới bằng không giết chết bất luận tội nhanh chóng phản ứng bộ phận đội đặc chiến võ giả mới vừa xuất hiện tại hội trường đông đảo thất kinh đám người liền lao đến muốn tìm kiếm che chở đám người chen chúc dưới tình huống căn bản không thể nào xem đến phần sau người thân thể tình huống một khi tự bạo người xông lên tự bạo cho dù là quân bộ đặc chiến võ giả cũng sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị vì để cho đám người tỉnh táo đặc chiến võ giả đại đội trưởng rút s ú n g hướng về thiên không liền nổ bà phát súng cảnh cáo nhưng đám người mới vừa mới trở lại yên tĩnh có người liền hô to một tiếng t ị n h hóa linh hồn lập tức cặp mắt của hắn nhanh chóng sung huyết biến á m hồng đen kịp cả người nhanh chóng bành trướng và n h trên trực thăng một cái mang theo t hai nghe quân bộ tay bắn tỉa tay mắt lãnh lẹ bóp súng nắm cơ lớn có súng một thương đánh bể tên h i a tự bạo người nửa người trên huyết thủy thi cặn bã bắn tung tóe khắp nơi a đám người lần nữa nổ tung. đại gia đừng sợ tận lực cùng những người khác giữ một khoảng cách lúc này đám người đằng sau chuyển đến một thanh âm tôn giao mang theo đông đại cùng với khác mấy cái trường cao đẳng đội giáo viên đệ tử đi tới phía trước t r ư ờ n g quan có thể hay không trước tiên xét duyệt chúng ta chúng ta cũng là võ giả chỉ cần xác định không có vấn đề liền có thể rút một tay Tốt. đặc chiến võ giả đại đội trưởng nhẹ gật đầu ra hiệu thao tác viên tiến lên thao tác viên cầm một cái tương tự với tấm p h ẳ n g một dạng dụng cụ cho tôn giao bọn người theo thứ tự chụp ảnh nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hình vẽ theo nguyên lý thấu thị không có vấn đề phía sau liền gật đầu không có vấn đề đặc chiến võ giả đại đội trưởng gật đầu lại vào lúc này một đạo giá người n g mỹ lệ trước lồi sau về ngữ h đại học sinh xuyên qua đám người trường quan ta cũng là đông đại đệ tử tôn g i a o cảm thấy âm thanh quần thai theo tiếng nhìn lại lúc gương mặt xinh đẹp đột nhiên kinh ngạc mạn mạn bạn cùng phòng xê vương mạn mạn thái độ lạnh nhạt đối với tôn g i a o ngạc nhiên làm như không thấy đồng học ngươi đặc chiến võ giả đại đội trưởng hỏi bạn cùng phòng ta bất quá nàng đã tôn g i a o một bên giản giải một bên cảnh giác nhìn chằm chằm vương mạn, mạn. theo thao tác viên răng rắc một tiếng đ è xuống nút chụp hình vương mạn mạn hình b ẽ theo nguyên lý thấu thị lập tức xuất hiện ở trên màn hình nàng chỉ chờ thấy rõ hình b ẽ theo nguyên lý thấu thị thao tác viên lập tức dọa đến hướng về sau lùi gấp nàng là bạo cốt người cải tạo phốc phốc phốc đặc chiến võ giả nhóm phản ứng cấp tốc lập tức móc súng tập kích tại đạn dày đặc bàn phá vương mạn mạn còn như trong gió vải rách giống như toàn thân run lầy bầy đầy người l ỗ máu người bình thường tại loại này tập kích phía dưới đã sớm bỏ mạng có thể vương mạn mạn lại miễn cương ăn một súng ngã các ngươi vì cái gì、muốn? vì cái gì muốn thương t ổ ta nâng lên một chương tràn đầy vết đạn đã sớm thẳng không nỡ nhìn khuôn mặt vương mạn mạn tức giận hướng về đặc chiến võ giả nhóm gào thét lập tức giống như xuống trào dầu tôm bự giống như cong lên e o lưng xương sống nứt vỡ làn da trần trụi mà ra tiếp đó xương sống lan tràn ra phía ngoài ra bốn cái tựa như n ệ n chân giống như hát sắc khớp xương hai tay xương tay cũng như móng nhọn giống như đâm thủng huyết đục à n g đ ổ i càng dài và ảnh trên trực thang tay bắn tịa lần nữa nổ súng ngắm chúng là đầu của vương mạn mạn đại đường kính đạn bắn lén đầu đạn kịch liệt thon dài nhưng sau một khắc liền bị đ vương mạn mạn hai mắt không ngừng chảy máu hướng về tôn g i a o nhất đẳng cười the thé chúng ta tới đối phó đầu này bạo cốt người cải tạo các người mang theo thao tác viên đi trợ giúp những người khác quân bộ đặc chiến võ giả đại đội trưởng rút ra yêu đao quả quyết hạ lệnh tôn g i a o lập tức hiệu triệu thông qua nghiệm chứng các bạn học bảo hộ thao tác viên bắt đầu thu hẹp bảo hộ người nhóm không chỉ là tôn g i a o nhất đẳng đang hành động đông đại đạo viên nhóm cũng bắt đầu trợ giúp những người khác tự cứu nhưng lệnh chẳng ai nghĩ tới là đông đại đạo viên nhóm cũng có bị tỉnh hóa hội thẩm đấu trở thành bạo cốt người cải tạo lô thính trưởng nhanh mau tới đạo sư c h i ế cuối cùng người sắp đặt mang theo ngô á tinh tị nạn m ạ c h m ộ c lan tự hiểu thực lực gắt gao cùng sau lưng ngô á tinh cố minh hiên không dám hạ tràng giúp hàn trần đối phó tinh cấp phẩm chất cao nhân ma quách anh kiệt liền neo đao canh dự ở ngô á tinh nhất đẳng bên cạnh làm bảo tiêu nhân vật cùng lúc đó đông đại tinh cấp võ vương đạo viên cũng là xông vào hội trường đến nỗi nhất là chống trải đấu trường hoàn toàn trở thành hàn trần cùng quách anh kiệt kịch chiến chiến trường một cái dấu ở hàng trước trực tiếp thợ quay phim chôn cái đầu đem màn ảnh tập trung ở trên sân thi đấu bước lên sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn ghi chép lại quân bộ võ vương kịch chiến tinh cấp nhân ma chân qu Hieu. một đạo h ắ t ảnh xé rách không khí mắt thường căn bản khó mà thấy rõ trong nháy mắt lướt đến hàn trần trước mặt năm ngón tay tựa như ưng c h ả o giống như c h ụ t vào hàn trần mặt hàn trần cái mũi có chút hướng về phía trước n h ă n lại lông mày đẻ xuống quát lên một tiếng lớn tay phải năm ngón tay n ắ m đấm nên tiếp quách anh kiệt ma c h ả o b a n g d i ệ t v a i anh quân thần tinh đồ cảnh ý ngưng hình gia trì b a n g d i ệ t uy năng tăng nhiều quyền cương mang theo kinh khủng băng liệt phai mở cảnh ý chi lực quyền c h ả o tấn công hát sắc ma năng cùng cảnh ý quyền cương va chạm khuấy động ra tựa như rèn sát hoa một dạng hát sắc năng lượng mổ quang đ i ệ tới hàn trần cả người bốc xả dẫn huyết bốc hơi huyết vụ áo nghĩa nhật sinh mang tới b ả n h trướng sinh cơ không ngừng soát tân trạng thái thân thể sau lưng thần tướng hư ảnh lấy đồng dạng tư thái nằm đ ấ m hướng về quách anh kiệt hung hăng n ệ n xuống chương bốn trăm hai mươi hung h i ể m chương bốn trăm hai mươi hung h i ể m cho ta nắc mặt đối với hàn trần băng diệt quyền cương quách anh kiệt mặt ra bên trên tràn đầy vạt b ẻ o nhe răng cười nắng ngón tay hung hăng phát lực kinh khủng ma năng tại đầu ngón tay bộc phát trực tiếp đem hàn trần băng diện quyền cương bóp nát bóp nát quyền cương trong n h y mắt quánh kiệt thủ trảo biên quyền thân sau khi ng trên nắm tay ma năng hóa thành sắc bén thương mang quyền cương thẳng đến hàn trần mặt phá quân một quyền này chứa cảnh ý cực hạn kinh khủng cực hạn sắc bén thế không thể đỡ hàn trần hung hăng cắn răng thân hình bộc phát cực vàng trong nháy mắt xuất hiện ở trăm mét ra có thể dù là như thế quách anh kiệt quyền cương cảnh ý vẫn là theo dõi tìm kiếm tung thẩm thấu đến hàn trần trên thân vành bành mạnh hai mươi mốt nói khư văn trực tiếp nổ tung mười tầng phải biết này vẹn vẹn chỉ là thẩm thấu đến hàn trần trên người một bộ phận p â n huy năng m ạ thôi nếu như một quyền này hoàn toàn đập ở trên người hai mươi mốt nói khư văn sợ rằng sẽ toàn bộ bộ phận nổ tung vành không đợi hàn trần hoán c ầ u khí quách anh kiệt liền g i ấ m nát dưới chân đất cát lấy cơ hồ sánh ngang tốc độ của tuấn h quang t i ể m t r ợ t dán vào hàn trần trước mặt chết quách anh kiệt mặt mo điên cùng dữ tợn bàn tay thẳng đến hàn trần cổ hàn trần toàn thân lần nữa bắn ra cường quang nhanh chóng t ố i lui đến một bên khác cơ hồ là cùng một thời gian từ bên ngoài sân chạy tới đông đại tinh cấp đạo sư cầm đao bay vào xuống một đao b ổ về phía đầu của quách anh kiệt người này đông đại tinh cấp đạo sư có tới gần phẩm chất cao thực lực chỗ làm cho đao pháp càng là chạm tinh thần kỹ năng nhanh như sao trồi bút không sắc b lại chọn là q u á c h anh kiệt á m sát hàn trần chuyên chú thời khắc cho nên một đao này nhất định có thể chém xuống ma bài chết đông đại đạo sư hai mắt hàn quang ngưng lại trường đao trong tay huyện như là cỗ sao trổi rơi đến trên n ó t của q u á c h anh k i ệ phương nhưng nhường đông đại đạo sư tuyệt đối không ngờ rằng chính là q u á c h anh kiệt đã sớm tại phòng bị đánh lén đối mặt này sao trổi quét h u y ệ t một dạng một đao hắn không n é tránh nâng cánh tay trái lên dùng mảnh che tay cùng cẳng tay đó nữa x o ẹ trường t đao p h á giáp chặt đứt q u á c h anh kiệt cánh tay trái nhưng quách anh kiệt cũng thừa cơ đem trường đao chém dụng thế mang lại tránh đi đầu lập tức tay phải lấy thế xét đánh không kịp bương thai xuyên vào đông đại đạo sư yết hầu phốc phốc cả cái bàn tay như l ư ớ i đao vào cổ họng lập tức hóa thành vô số thật nhỏ thị thực rất hút điên cùng thu nạp đông đại đạo sư huyết đ ụ c tinh hoa ngắn ngủi một giây không đến đông đại đạo sư tựa như thây khô giống như làn da khô khát khí huyết mất hết không có nửa điểm sinh cơ nhưng mà này vẫn chưa xong tại quách anh kiệt bị dị dưới tay phải đông đại đạo sư toàn bộ thân hình nhanh chóng rút lại c ắ n ngay càng mạnh c à n ngay càng gốc cuối cùng vậy mà hóa thành một cây huyết nhục xương cốt ngưng tạo thân người trưởng thương cái này thời gian đoạn bên trong quách anh kiệt chặt đứt cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu hai tay nắm này một cây đông đại tinh cấp đạo sư ơ ngưng n g tạo thân người trưởng thương khoe miệng của hắn bung lên một tia đ i ê n c u ồ n g khát máu ý cười sâu kín nhìn về phía hàn trận cả người khí thế tựa như trưởng thương trong tay một dạng biến huyết tinh kinh khủng hắn quách anh kiệt có thể trở thành đông khu võ vương giao lưu hiệp hội hội trưởng ngoại trừ tư lịch đủ người nước ngoài trọng yếu nhất chính là thực、lực. nhớ ngày đó một mình hắn một thương là tung bao nhiêu nhiệt thậm chí tột cùng nhất thời、điểm. đã đạt đến cực hạn võ vương trình độ khoảng cách n g u y ệ t cấp võ thánh chỉ kém một tia t i a cứ như vậy một tia t i a có thể cứ như vậy một tia t i a lại giống như trời hố giống như khó mà vượt qua hắn thử vô số biện pháp nhưng vẫn c ũ n h ị n không quá tuổi cùng thời gian khí huyết suy bại thực lực giảm xuống theo nguyên bản nhân vật phong vân dần dần lui đến biên l i giới tư Từ đã từng trải qua thanh niên tài tuấn yêu nhiệt g trời t i ê u đã biến thành chỉ có tư lịch cùng qua lại lao tiền bối ngồi các thân thể mục nát nát giữa hắn không cam tâm đột phá nguy cấp đạt tới võ thánh cảnh giới tu luyện đại mới hắn một khắc cũng không có quên qua vì một lần nữa nắm giữ sung kích võ đạo đỉnh phong tư cách vì thỏa mãn đột phá bình cảnh trở thành nguyện cấp võ thánh tu luyện đại lớn liền xem như phản bội nhân tộc đi nương nhờ thiên m à thì thế nào nửa đời trước hắn xem như nhân loại vì xã hội vì quốc gia đã làm ra cống hiến của mình nửa đời sau hắn muốn vì chính mình thuần túy được công việc một hồi trước đến nỗi những người khác ý kiến gì không có trọng yếu chút nào bằng tâm mà nói nếu có cơ hội trùng hoạch thanh xuân tiếp đó hoàn thành chính mình suốt đời đều nghĩ phải hoàn thành mộc t ư ở n ai có thể không động tâm người khác chán ghét mà vứt bỏ cùng chửi rụa chỉ là bởi vì bọn hắn không có cơ hội như vậy cho nên con đường này t u y ệ t không hối hận hôm nay ta quách anh kiệt chính là muốn vì chính mình g i ế t ra một đầu thông hướng n g u y ệ n cấp võ thánh tiền đồ tươi sáng cho nên ta muốn các ngươi giúp ta thành thánh quách anh kiệt dùng đen kịt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm h à n trần tay trái bưng thân người đại thương nửa đ o ạ n sau bung xuống đầu thương phải tay nắm chặt thân người đại thương p h ầ n u ôi n í t lên đ u ô i thương này một tư thái tại thương pháp bên trong tên là thương long vẫy b ô i thức có lôi chuyển phong trở về thay đổi kinh sợ phá hoa lên nhanh tâm niệm thông suốt tập trung tinh thần quách anh kiệt trong mơ hồ tựa hồ đụng chạm đến một k i a cực h ạ n ý cảnh cả người quanh thân bốc cháy lên hát s á t hỏa d i ễ m một dạng ma năng sau lưng hát s á t đại thương cảnh ý ngưng hình hóa thành một đầu giữ tận dọa người hát l ò n g còn cuốn trong tay hắn thân người đại thương không ngừng hướng về hàn trần gào thét mắt thấy quách anh kiệt khí thế càng thêm hung hãn lại tận mắt thấy cũng là tình cấp đông đại đạo sư bị sống sờ sờ bóp thành thân người vũ khí đến đây tiếp viện khác đông đại đạo sư cũng là không rét mà run một thời gian vậy mà ai cũng không dám lại đặt trận đấu trường viện trợ hàn trần h i ngành phát sóng trực tiếp trải qua ca mê ra quay trụ truyền tới tr vô số dân mạng thấy cảnh này cũng là căm giận không thôi cam khắc tinh cấp võ vương cũng là ăn c ơ m khô sao không có một cái d á m hạ tràng hỗ trợ ta sai rồi trước đó còn cảm thấy hàn đại tá ngang ngược càng hẳn rỡ không coi ai ra gì không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hắn một người một đ a o liền ngăn chặn lao g i a kia thật là một cái hát tử quân bộ võ vương là nói đùa với ngươi nếu không phải là bọn hắn trông coi lang quốc các ngươi những thứ này hát tử nếu không phải là bị thiên ma bắt đi làm xây tổ c h ấ t dinh dưỡng nếu không phải là bị hung thủ ăn tốt nhất cũng là cho nghe hồng người làm nô lệ chính là hơn nữa ta xem hàn đại tá tuyệt không phải một dạng quân bộ võ vương giống như là tuần biên võ vương cái gì là tuần biên võ vương điều này cũng không biết tuần biên võ vương chính là thủ hộ l a n quốc biên cảnh chiến lược tối cường một đám quân bộ võ vương có bọn họ hung thú thiên ma ngoại địch mới không dám xâm phạm cho nên h á c quân bộ võ vương người đều đang chết cố minh chết gieo gió gặp bão hô hàn trần phun ra một n g ụ m trọc khí hô hấp đều đang rút rút y cả người tập trung tinh thần đến cực h ạ n bây giờ quách anh kiệt mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá nguy hiểm có chút một tia sai lầm、Thìu. một đạo mơ hồ hắc ảnh toán h g qua lướt đến trước người thân người đại thương mang theo gian ác máu tanh khí thế lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng hướng về mi tâm của hàn trần điểm tới v ư n quanh thân thương hắc long mở cái miệng rộng một đường gào thét mà đến lan hàn trần hung hăng cắn răng như như ác lan g nhăn lại cái mũi đưa tay đón đỡ đầu thương nhưng đại thương hung m á n h đâm tốc độ quá nhanh đưa tay còn không có ngăn trở đầu t h ư ơ n g tựa như gai nhọn giống như chống đỡ đến trên trán may mắn hàn trần đón đỡ đồng thời liền kích phát khí huyết bí lộ toàn thân b ộ c phát cửa vang lần nữa xuất hiện ở một góc có thể dù là như thế vợ quanh quanh thân hai mươi mốt nói khư văn cũng tận số s ụ p đ ổ b ằ n g không thì vừa mới không kịp tránh đi cái chắn cũng sẽ bị một thương đâm bạo có thể không đợi hàn trần đứng bước góc trần quách anh kiệt cầm trong tay đại thương đã như hắc long ra b i ể n giống như lướt đến trước người không có mảy may nói nhảm lại là một cái h u n g manh lâm b à n h bành b à n h vừa mới khôi phục hai mươi mốt nói khư văn tất cả đều bạo liệt hàn trần hung hăng cắn răng toàn thân bộ phát cửa vàng lần nữa tránh đi nhưng lúc này đây không đợi thân thể của hắn triệt để ngưng thực quách anh kiệt đã lướt đến hắn xuất hiện vị trí bây giờ ta đây liền cảnh ý chi lực vết tích cũng có thể thấy rõ ràng quách anh kiệt giữ tợn cười một tiếng trong tay thân người đại thương bên trên cơ bắp căng cứng da thịt bành trướng lập tức một thương đâm thẳng hàn trần dần dần ngưng từ đầu b à n h hàn trần chưa ngưng thực thân hình lần nữa buộc phát tường quang trong nháy mắt xuất hiện ở quách anh kiệt bên cạnh thân c h i ế t quang t r á n h thuấn quang t i ể m tiến dài tư thái liên tục hai lần không ngừng nghỉ trong nháy mắt tránh cho dù là bây giờ quách anh kiệt cũng phản ứng không kịp ngay tại lúc này hàn trần hít sâu một hơi tới xoay người đá bay một cướp cất hướng đầu của quách anh kiệt ừ quách anh kiệt khỏe miệm vét ra một tia khinh thường ý cười. đưa tay đi bắt h à n trần đá ngang sụp đổ khưa bước hàng trần trong lòng hét to cả khuôn mặt đều bởi vì khí huyết sôi trào mà bạn bèo dữ thợ toàn bộ đá ngang chỗ gấp cùng hư không tựa như ngày mùa hè bốc hơi nhiệt lưu giống như quay c u n g lên t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt gấp rút tiếp viện t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt gấp rút tiếp viện gông cùng xiềng xích cùng gông xiềng cảm giác xuất hiện lần nữa thật giống như có một loại lực lượng vô hình đang l i ề u mạng ngăn cản bằng khư bộ thi triển càng là sắp thành công thời điểm lực cản càng mạnh lực cản càng mạnh liên muốn càng phải đem hết toàn lực đến cuối cùng hàn trần thậm chí cảm giác xương đùi đã không chịu nổi đạt tới đỉnh phong cảnh ý chi lực sắp vỡ nát liền trên đùi sợi cơ nhục cũng bắt đầu n ứ t gãy đau nhưng đau đớn càng thêm kích phát hắn chơi liều cả khuôn mặt bởi vậy giữ tận và m é o cuối cùng tại s ắ p bị quách anh kiệt đại tay nắm lấy trong m ấ y mắt hắn đá ngang vớt nát vô hình gông cùng xiềng xích cùng lực cản và ảnh t h ư không tựa như mặt băng giống như sụp ra một đạo hát sắc vết nước thậm chí mắt thường đều có thể nhìn đến vết n ư ớ bốn phía lan tràn từng đạo nửa trong suốt vết dạ tại vết n ư ớ sau khi xuất hiện tất cả tất cả đều tựa như tiến nhập chậm thả thế giới. Quách anh kiệt Hư hư c ân bộ bộ quách anh kiệt rõ ràng có thể nhìn đến toàn bộ thân thể theo chung quanh hư không vạn mẹo hướng về vết nứt r ũ n g mánh lao tới nhưng cơ thể lại không cảm giác được mảy may đau đớn có thể giác quan thứ sáu lại nói cho hắn biết một khi bị vết nứt mất hết thì sẽ từ cái này thế giới bên trên hoàn toàn biến mất cứ thế mà chết đi mở cái gì nói đùa còn chưa trở thành nguyện cấp võ thánh còn không có đăng phong tạo cực còn không có vô địch tại thế ta làm sao lại chết a quách anh kiệt mặt mo dữ tợn trên người trên mặt hát sắc cám văn vạn b ẹ o nhúc đích cần bộ nổi cân xanh sau lưng hát sắc trưởng thương tinh đ ổ cảnh ý ngưng hình lại lần nữa ngưng thực tràn ngập ra một cỗ không chỗ nào không phá vô kiên bất tội kinh khủng cảnh ý tại loại này cảnh ý r i a trì quách anh kiệt quanh thân vạn b ẹ o hư không đột nhiên trì trệ sau đó vậy mà miễn cưỡng tránh thoát băng khư bộ cảnh ý mang theo quả v anh cảnh ý chống lại rơi vào hạ phong hư không vết nước trực tiếp vỡ nát chung q u n h vạn mẹo cảnh tượng trợt khôi hàng chân sắc mặt h ã i nhiên không nghĩ tới quách anh kiệt thậm chí ngay cả bằng khư bộ đều bài trừ không đợi hắn từ trong lúc k i ế p sợ phản ứng lại một cái thân người trưởng thương hung mạnh đâm liền thẳng đến hết hầu mà đến ba sĩ quan l ó ạ i lên hàng chân nhanh chóng thối lui ngoài trăm thước hai mươi mốt nói khư văn lần nữa vỡ nát hết hầu bị thương mang quét chúng máu chạy ồ ạt may mắn nhận sinh trạng t h á i giới sinh cơ bành trướng thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu không chờ hắn chỉ hoán bình một hơi quách anh kiệt liền lần nữa đánh tới so vừa rồi tốc độ càng nhanh、Chết. một cái bình âm như thương long ra biển thương mang tựa như phun họng súng h ỏ a diễm giống như làm cho người dùng mình hàn trần theo bản năng lần n ữ a sử dụng tuấn quan điểm quách anh kiệt như bóng với hình lần theo cảnh ý chi lực v ế t tích trực tiếp dự trù hàn trần xuất hiện vị trí trong nháy mắt đội kịp một thương đâm về hàn trần mặt lăng lệ kinh khủng thương mang gần như sắp muốn lướt đến chót mũi hàn trần nhăn lại cái mũi có chút rung động phần gáy tóc gáy đều dựng lên lập tức hung hăng cản răng chết q u o n tránh thân hình còn chưa triệt để ngưng thực liền lần nữa tránh đi lần này quách anh kiệt cũng không có lại cùng mà là lộ ra một kia được như ý n h e g i n g cợi phía sau đ ơ n tay nắm chặt trường t h ư ơ n g một cái xoay người ném bay trường thương rời khỏi tay hóa thành một đạo mơ hồ hắc quang ba hàn trần thân hình xuất hiện tại trăm mét có hơn quanh thân tràn ra ngoài quang lưu cảnh khí phép huyết còn chưa trở lại yên tĩnh ngước mắt liền gặp phun ra mười chín phẩy tám cm thương mang thân người trường thương đâm đầu vào phòng tới quá nhanh thậm chí ngay cả thuấn quang t h i ể m cũng không kịp né tránh tiếp tục như vậy sẽ chết trong c h ố c nhóm này hàn trần toàn thân khí huyết đều bởi vì khẩn trương cực độ cùng sợ hãi mà đình trệ trực giác toàn thân lạnh bước toàn thân mất cảm giác khắc sâu cảm nhận được sinh tử ở giữa đại khủng bố nghìn cân treo sợi tóc một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trên cao chuyển đến phong thác nước và anh kinh khủng thật lớn phong lưu tựa như từ trời mà hàng cực lớn thác nước lưu mang theo kinh khủng vô song phong áp từ thiên không ẩm vang thổi rơi phong lưu thác nước liền như là một mặt tuyệt hảo phòng hộ che chắn đem thân người trường thường hướng bay cưỡng ép thay đổi từ bay rơi xuống phong lưu giống như một cái đạn đạo giống như ẩm vang đâm bạo đấu trường đất cát hô hàn chân lòng một khẩu khí ngầm đầu nhìn về phía bầu trời vừa mới tốt hô làm ta sợ muốn chết triệu t u y ế t từ trên cao chậm rãi bay thấp đứng ở hàn chân bên cạnh toàn thân đều bốc lên nửa trong suốt hình dáng tật phong cảnh khí phét huyết hiện nhiên là một đường b á o tác tốc độ cao nhất chạy tới sao ngươi lại tới đây tuyết tỉ hàn t r â n kinh ngạc vừa vận t ạ i phụ cận thi hành nhiệm vụ biết ngươi gặp phải phiền phức phía sau liền đệ nhất thời gian chạy đến tri viện như thế nào tới kịp thời à? triệu tuyết vung lên đôi lông mày ngồi đợi khích lệ quá kịp thời vừa rồi suýt chút nữa cho là mất mạng hàn t r â n thổn thức nói mới tinh cấp đ phẩm liền dám cùng nhập ma tinh cấp cao phẩm cứng rắn thật không biết nên nói ngươi dũng vẫn làng ốc triệu tuyết lắc đầu hàn chân bất đắc gì nói không có cách nào, ta nếu là không trên đỉnh, ở đây chỉ sợ thoáng qua liền sẽ máu chạy thành sông. cùng lúc đó, trực tiếp trên website cũng là một mảnh may mắn mưa đạn. nam thảo, hụ chết, còn tưởng rằng hàn đại tá chắc chắn phải chết. vừa rồi trái tim đều nhảy đến hết h ầ mắt, quá dọa người. vừa nghĩ tới tuần biên võ vương nhóm vì bảo hộ ta phế vật như vậy liều mạng, ta đều có chút hổ thẹn. huynh đệ, chính là bởi vì tuần biên võ vương nhóm cố gắng như vậy bảo hộ chúng ta, chúng ta mới muốn càng thêm h a m hở tiến lên. các huynh đệ, cùng một chỗ cho hàn、võ、vương cố lên. hàn võ vương tất thắng. hàn võ vương tất thắng. hình ảnh phát sóng trực tiếp bị vô số đỏ tươi mưa đạn b a phủ đông đại võ liên đại tái hội trưởng vài câu nói chuyện phiếm đi qua triệu tuyết liền đưa ánh mắt về phía đấu t r ư ở n g x a trên đất quách anh kiệt không nghĩ tới đức cao vọng trọng quách hội trưởng lại hội đoàn m a ngươi cũng là từng vì lam quốc làm qua cống hiến nhân vật dùng cái gì đến nước này quách anh kiệt lộ ra khinh thường cười lạnh cất bước hướng về thân người trưởng thường rơi xuống đất vị trí đi đến chuyện cho tới bây giờ đã không có cái gì dễ nói ngươi đột kịp liền cùng nhau đi chết đi d ư n g mức lại quách anh kiệt đưa tay rút ra xâm nhập đất cắt thân người trường thường toàn thân bộ phát hát sắc ma năng tựa như lừng hực liệt diễm giống như càng ngày càng cường t h ị n h triệu tuyết trong mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất quách anh kiệt hỏi thăm hàn trần như thế nào còn có thể đánh sao hàn trần còn không nói chuyện phía dưới hội trường khán đài lối vào có người la lớn hàn b ó vương ngài đao nói đi tên kia quân bộ sai khiến cảnh vệ viên đều tài xế tiểu chiến sĩ liền đem mang vỏ trường đao hướng về hàn trần hung hăng đem tới hàn trần giữa không trung tiếp lấy trường đao trôi đao k h a n h c ú c long ra khỏi vỏ sáng loáng tựa như cao nói đèn tin một dạng th t r ó i mắt và rực rỡ cùng lúc đó n h ậ t sinh cuối cùng kết thúc theo một hồi lốp bốt gân cốt nổ đùng hàng trần cả người khí thế bắt đầu điên cuồng bay vụt minh lập loẹ chân nguyên sau lưng hắn ngưng tụ thành một luận nóng sáng kinh khủng liệt dương đương nhiên có thể đánh ta mới vừa mới tiến vào trạng thái hàng trần nghe răng nở nụ cười hai con ngươi con ngươi chậm rãi đã biến thành hai cái nóng sáng điểm sáng chương 422, trăm trạm chương 422, t r ạ m liệt n h ậ t phần tiền tinh đồ cảnh ý v ừ v ừ thành hình liền bắt đầu phát huy hiệu quả áp chế một cách cưỡng ép cách anh kiệt cảnh giới cảm nhận được h à n trần sau lưng liệt dương cảnh ý áp chế quách anh kiệt cũng không có ngồi chờ chết mà làm mượn quát một tiếng thôi phát to lớn hơn mà năng cả người tựa như một thanh phá khung chi thương giống như bạo phát ra sắc bén vô song cảnh khí phép thế ầm ầm hai loại khác biệt cảnh ý đối kháng hàn c h â n buộc phát ra cảnh ý chân nguyên tựa như sáng rực ngày viêm giống như cửa hàng trời lấp mặt đất hướng về quách anh kiệt che lại xuống mà quách anh kiệt buộc phát ra cảnh ý chân nguyên ngưng kết thành một cán tràn ngập gian á c cổ xưa khí tức áp t h ư ờ n g treo lên ngày viêm chân nguyên áp chế vẫn như c ũ duy trì lấy tinh cấp phẩm chất cao cảnh giới nhưng mạnh như vậy đi chống lại mang tới tác dụng p ụ cũng hết sức rõ ràng q u á c h anh kiện toàn thân hát sắc ma năng giống như là trưng thế xuất hiện hơi nước điên cuồng tiêu hao h ã n tinh đồ cảnh ý hẳn là tương tự với x u y ê n đấu muôn vàn cẩn thận hàn trần trầm giọng căn dặn yên tâm vậy kế tiếp ta x u ố n g p h ò n g người tìm cơ hội triệu tuyết có chút bất cảm tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn kết thúc một đạo mơ hồ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người hai người không có chút nào nói nhảm một thương quét ngang thương mang c ư ớ p cùng hư không, không khí ô n g k h liên tiếp nổ tung hàn trần đại thủ hung hăng nắm chặt chui đao thân đao bắn ra hảo quang sáng trói cùng lôi n g tới lập tức tất cả ánh sáng cùng lôi h ồ i nhanh chóng nội liễm biến thành một luận t h ấ t sắc thải qua n con mặt trời đao cương v â n g thương mang cùng q u ầ n mặt trời đao cương tại hư không trợt va chạm k h u ấ y động ra từng đạo chân nguyên năng lượng hồ quang điện hàng c h ầ n hung hăng cắn răng s o n g tay nắm chặt trôi đao trên cánh tay cơ bắp bạ bành sau lưng liệt dương cảnh ý ngưng hình càng ngày càng rực rỡ phong tuyến triệu tuyết lấy tay tại hư không ngước h ẽ n ử a trong suốt tật phong chân nguyên tại nàng giữa ngón tay nhanh chóng lương thực hóa thành một đầu tinh tế như tơ n h ệ giống như sắc bén vô sòng phong lưu sợi tơ lập tức cổ tay nhẹ nhàng h ấ t lên phong tuyến còn giống như thế đao quét về phía quách anh t u y ệ t cổ a quách anh t u y ệ t cảm giác được phong tuyến kinh khủng hung hăng rung động thân người trưởng thường lực lượng khổng lồ suýt chút nữa đem hàng trần trong tay trúc long đ ạ n thoát sau đó hắn hướng về sau ngửa người né tránh phong tuyến quét ướp đồng thời đơn dùng phải tay nắm chặt đôi tường hướng triệu tuyết vị trí hung hăng đưa tới đầu thường tựa như rắn độc răng nanh giống như thẳng đến triệu tuyết bụng bộ phận triệu tuyết đôi mi thanh tú có chút ngăn lại mũi chân đạp nhẹ hư không hướng về sau tung bay thân phát nhẹ nhàng tựa như một chương theo gió tung bay giấy mỏng giống như. hàn trần hung hăng đạt mạnh hư không dơ đao đột nhiên lướt đến quách anh kiệt phụ cận trong tay chúc long trường đao đâm thẳng ngực của quách anh kiệt quách anh kiệt rút súng trở về thủ dùng thương thân ngăn trở hàn trần c ủ n mặt trời đao cương chi chi chi thân người trường thương bữa nay nhiên bút lên huyết đ ụ c đốt cháy hương vị cái kia trên thân thương đã ngưng tụ đến không phân g i ngũ quan mặt người đột nhiên đau đớn bắt đầu v ặ t mẹo quách anh kiệt phụ giúp thân thương hướng về phía trước hung hăng đưa tới đẩy ra hàn trần trường đao trong tay lập tức thương mang bên mình chuyển một cái hoành bung mạnh quét về phía hàn trần anh hàn trần gi cả người bị vung mạnh lui xa hơn mười thước cầm lao hổ khẩu máu me đầm địa quét ra hàn trần q u é t anh t u y ệ t điên cuồng l ư ớ t về phía phía trước t r ư ờ n g thương trong tay tựa như một đầu đoạt mệnh h ấ p mãng hướng về triệu tuyết liên tục hùng mánh đâm mấy trăm lần phốc phốc phốc phốc lít nha lít nhít tịch liệt chối hai âm thanh xé gió để cho ra đầu người ta tê dại tại q u é t anh t u y ệ t tinh khủng dưới thế công triệu tuyết vừa lui lui nữa thân hình giống như trong gió bay phất phơ nhẹ nhàng nhẹ bén tránh qua tránh né tất cả công kích tại tật phong tinh đồ cảnh ý ngưng hình giá t r nàng cả người trọng lượng hội nhẹ như lông hồng cứ như vậy v u luận địch nhân khai thác loại phương th chỉ cần gây nên trúng quanh không khí lưu động nàng cũng có thể sớm dự phán đồng thời mượn gió lưu tiến hành linh hoạt né tránh l i ê n như là một cây bay phủ trong không khí lông tơ càng là dùng sức đi bắt kéo theo phong lưu càng là tấn mạnh lông tơ cũng sẽ theo tấn mạnh phong lưu nhanh chóng bay phủ nhiều lần đâm không chúng quách anh kiệt lập tức minh bạch trong đó vấn đề hắn g i ữ tợn cười một tiếng hai tay bắp thị quần quận cao lòng cầm s ú n g hướng về triệu tuyết vị trí lần nữa hung mạnh đâm triệu tuyết hai con người ngưng lại tập trung tinh thần làm xong né tránh chuẩn bị nhưng quách anh kiệt một thương này lại sớm dừng lại lập tức nắm chặt thân th Và、anh thương mang điểm bạo k h ô n g khí lấy chấn động phương thức của sóng phát huy chân nguyên u y năng triệu tuyết bất ngờ cổ động quanh thân tật phong chân nguyên t r ư ớ c người đánh ra một ngọn gió lưu che chắn nhưng sau một khắc phong lưu che chắn liền bị thương mang s o n g chấn động nổ tung và n h triệu tuyết trước ngực chiến r i á p hung hăng lõm xương sần gây mất mấy cây nội tạng bị thương nặng áp bách thân hình một lộ phi lui quách anh kiệt giữ tợn cười một tiếng dẫm bạo k h ô n g khí hướng về triệu tuyết điên của cướp căn cứ vào phương pháp này không cần ba phát là hắn có thể cách không chấn vỡ triệu tuyết mũ tạng đ ư ợ phủ gặp quách anh kiệt đánh tới triệu tuyết cũng không hốt hoảng nàng nô ra hai tay hướng về quách anh kiệt cách chống d i ố n g trảo ra ở giữa tung ra hai cái băng l ê n h chữ loạn lưu hô trong n h y mắt quách anh kiệt trợt cảm thấy quanh thân b ộ t phát một cỗ kinh khủng tật p h o n g chân nguyên cả người không bị khống chế trên dưới đ i ê n nào tả hưu mất hướng nguyên lai triệu tuyết liền liệu định quách anh kiệt hội nhất cổ tác khí truy sát chính mình cho nên lui lại trên đường liền giải tật p h o n g chân nguyên dễ dàng cho phát động loạn lưu cùng sát thương loại thần kỹ khác biệt loạn lưu chỉ tại đánh loạn địch nhân trên không cân bằng đồng thời không yêu cầu đả thương đủ cần thiết bố trí chân nguyên nồng độ không cần quá cao. bởi vậy đầy đủ bí mật cho dù là quách anh kiệt loại này lão giang hồ cũng bị đánh trở tay không kịp không đợi hắn kịp thời điều chỉnh một lần nữa nắm giữ thân thể cân bằng phía sau cái cổ trên cổ lông tơ liền không h i ể u đứng lên tử vong gần trong căn tấp long hàng trần quát to một tiếng trường đao trong tay nhanh đến mơ hồ thẳng đến quách anh kiệt phần gáy trên thân đao c ò n mặt trời đao cương đầu tiên là từ thất thải màu sắc biến thành huyết hồng lập tức từ huyết hồng sắc cồn mặt trời đao cương hóa thành một khỏa to lớn huyết sắc lòng đầu giống huyết long trận tròn đôi mắt mang theo chấn sát hết thẹn kinh khủng bi năng chương khẩu hướng về q u á c h anh kiệt phần gãy tắt tới cảm nhận được tử vong uy hiếp q u á c h anh kiệt mặt mo h o à n g hốt nhưng hắn chưa khôi phục cân bằng ở trên không vẫn như cũ trên dưới đi n ả o thậm chí không kịp quay người ngăn cản từ c ả n h phía dưới hắn nộ tiếng quát o s o n g tay nắm chặt thân người trường thương vượt qua đầu chắn phần gãy phía trước và anh huyết long cắn một cái tại thân người trường thương phía trên kinh khủng chấn sát cảnh ý bi năng để cho người ta chiều cao trên thương nhăn co lại mặt người càng thêm và mẹo thậm chí phát ra kịch liệt kêu gào thấm k ổ cho ta chạm hàng chân cái mũi có chút nhăn lại l ô ngày m hướng phía dưới hung hăng đè ép đồng thời bắt đầu dùng xúc thế áo nghĩa trong nháy mắt thể nội khốn cùng tinh mạch trong nháy mắt tràn vào dòng lũ một dạng khí huyết tiếp tục hữu lực chúc l o n g đao trên người l o n g đầu càng thêm chân thực dữ tợn thậm chí l o n g đầu đằng sau đã kéo dài tới ra dài đến hơn trăm mét dáng dấp thân thể liền kịch liệt l o n g c h ả o cùng với giống như vậy cá một dạng l o n g lân đều có thể thấy rõ ràng thiên long thức uy năng lần nữa b ạ o tăng、Kết. thân người trường thương tại long nha gậm căn xuống sụp ra từng đạo vết rách huyết h ủ y điên cùng tràn ra ngoài、Kết. hàng chân một đao chặt đứt thân người trường thương sương、sống. huyết long tức giận gào thét hướng phía dưới bay xuống chương 423, đổi m ệ n h c h ư ơ n g 423, đổi m ệ n h máu đỏ tươi từ sau hót vết thương tôn trào r a não ngoài da lật thậm chí ngay cả xương sọ đều xuất hiện một n ỗ i tề chỉnh vết cắt nhìn thấy bên trong b ạ c h sắp đại não tổ chức nao sống lương dịch đang từ vết cắt bên trong không ngừng bên ngoài thấm dù có đoạn ma hậu nịch thiên sức khôi phục nhưng đi qua thiên long thức t r n g kích phức tạp như vậy não tổ chức tổn thương cũng không thể nào tại ngắn thời gian bên trong khôi phục đáng sợ hơn là xu hướng suy tàn một khi xuất hiện giáng chống đỡ khí thế tựa như cùng nổ tung giống như một tiết như chú ha, ha, ha. mặc dù quách anh kiệt cố hết sức muốn ổn định thân hình nhưng quanh thân tràn ra ngoài ma năng h ắ c diễm vẫn là càng ngày càng yếu thực lực cuối cùng ngã một cảnh hắn toàn thân bành trướng thân đỡ cùng cơ bắp rõ ràng n h o rút khí thế cũng như thủy chiều xuống giống như không ngừng yếu bớt thậm chí bởi vì cái hốt làm lọt vào phá hư thân hình lảo đảo lắc lắc khó mà đứng b ữ n g thất tha thất thể lui lại mấy bước phía sau hắn đầu gối trái mềm n ũ n g phù phù quỳ rơi xuống đất hai tay đều cầm lấy một nửa thân người trưởng thương chống đất mới tính ổn định chi chi chi hàng chân từ trong không chậm rãi rơi xuống đất chúc long đao bên trên huyết sắc long đầu nhanh chóng ả m đ ạ m biến mất cuối cùng một lần nữa biến thành sáng chói thất thải của mặt trời ngươi là khi nào đoà ma lại là chịu cái gì người chỉ điểm phá hư võ liên đại tái có cái gì mục đích ừ ha ha ha ha ha ha quách anh kiệt hai vai có chút run run chậm rãi c h ố n g lên đầu cứ như vậy một hồi thời gian hắn cả khuôn mặt lại so trước đó giản mua nhiều lắm mặc dù bại cục đã định nhưng trong mắt hung tản cùng điên cùng dữ tợn không những không giảm ngược lại càng làm cho người ta thêm sợ hãi lúc nào đoà ma ha, ha. võ đạo tu luyện vốn là vì truy cầu cực hạn siêu thoát đ ụ c thân g ô n g cùng xiềng xích nếu như cái này cũng gọi đ o ạ ma lời nói l a m quốc võ giả toàn bộ ở trong ma đạo t h a n h â m hắn k h ẳ n g hạn tựa như một đầu buồn ngủ nhập nhèm lão hổ giống như có chút nheo mắt lại đồng thời hai bên vai con giống g như là cánh giống như hướng tả hữu hai bên r ă n g hắn ra thế là nguyên bản không quá rõ ràng xương s ố n g chậm rãi n ô lên tựa hồ muốn đ u i rách ra thịt giống như xào ngôn b ì biện võ đạo tu luyện đều xem người đọa ma giả muốn phải mạnh lên lại giống như thiên ma cần săn rết nhân loại a trần không cần cùng hắn nhiều lời các loại trào trở về quân bộ tự nhiên sẽ có một ngàn loại biện pháp có thể gọi hắn mở miệng triệu tuyết rơi vào hàn trần bên cạnh hàn trần có chút b ư ớ cảm c lúc này vài tên quân bộ võ giả đã mang theo chuyên nghiệp giam trang bị chạy vội tới võ vương đại nhân ta bộ phận một phần của thứ mười bảy tập đoàn quân đệ ngũ sư là chú phong diệp thành nhanh chóng phản ứng đặc chiến võ giả l ẻ loi ta là đoàn trưởng lý tư giam a hàn trần gật đầu ra hiệu hai mắt lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào quách anh kiệt đại tay nắm chặt chút lòng đao trôi nghiêm phòng quách anh kiệt phản công là lý tư lập tức nhạc trưởng thủ hạ bắt đầu giam cúc ngày cho ta quách anh kiệt quả nhiên không cam lòng thúc thủ chịu chói vung v ề hai k h ú c đánh gãy thương chỉ là hắn vừa có phản kháng dấu hiệu hai tay liền bị triệu tuyết dùng phong tuyến trực tiếp chặt đứt cả người thống khổ rũ đầu xuống thấy tình cảnh này h à n trần trong tay trong nháy mắt minh diệu t r ú c long đào thân chậm dại ảm đạm xuống nhưng chính là trong chấp nhoáng này vung lòng bị quách anh kiệt bén nhảy bắt được hắn phía sau lưng căng thẳng c ơ bắp ra thịt trong nháy mắt buộc phát ra không phải người lực lượng kinh khủng nguyên bản hệ vải ma năng đột nhiên bạo tăng toàn bộ con giáp trong nháy mắt vành t r ư ớ g c cao lập tức lưng ở giữa xương sống phát ra đông đúc tiếng xương nức tất cả cùng đem liên tiếp xương cốt toàn bộ bộ phận c ắ t ra sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong quét anh kiệt xương sống tựa như phi tiện giống như lâm xuyên qua phần gáy r a thịt bay vút mà ra mang theo kinh khủng huyết tinh lấy mạng đổi mạng hung tàn khí tước hướng về hàn trần bắn nhanh một thương này tên là sống lưng long hát trời huyết thương tinh đồ cảnh ý yếu nghĩa liền là thân người như thường vừa mềm dai bất khuất cho nên tu luyện hát trời huyết thương tinh đồ tất yếu ngày ngày thối luyện rèn luyện xương sống đại long để nó giống như một cây trường thương giống như cứng ch dù là thái sơn áp đ ỉ n h vẫn như cũ thân chính lưng thẳng đến ký tuổi quét anh kiệt đã có chín mươi bảy tuổi hạ tại hai mươi sáu tuổi tìm hiểu ra xương sống như thương áo nghĩa tới bây giờ này một cây xương sống t r ư ờ n g thương đã rèn luyện có dòng giã bảy mươi mốt năm phát ra thương này chính là đoạn tuyệt một t ắ t sinh nghiệm muốn cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng cho nên một thương này cảnh ý cũng không b ằ n g bạc hữu ý chỉ là vũ phu mãng phu bỏ mạng phía trước một k í c h cuối cùng cho nên thẳng tiến không lùi ha ha ha ha ha vừa nghĩ tới có thể kéo lấy một cái quân bộ trời kêu cùng một chỗ chết không có có thể đột phá nguy cấp trở thành vo thánh tu luyện đại muốn cũng thăng bằng không có sương sống quách anh kiệt căn bản không ngóc đầu lên được chỉ có thể túi đầu mặt hướng đấu trường đất cắt c ủ a t i ế u cả khuôn mặt cũng là vặt vẹo sát ý đến nôi hàn trần hắn căn bản không nghĩ tới hai tay bị chạm cái hót bị cắt chỉ có thể quỳ xuống đất chờ chết quách anh kiệt còn có thể thi triển ra như thế dọa người máu tanh áo nghĩa tới hơn nữa còn là tinh thần hắn nháo trong n y mắt liền d ơ lên đao đón đỡ thời gian cũng không có b à anh hàn trần hung hăng cắn răng toàn thân bộ phát cực vang thân hình chậm rãi mơ hồ nhưng sương s ố n g trường thương bay vụ tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi đã chống đỡ đến hàn trần trước ngực không còn kịp rồi hàng c h ấ n hai con ngươi có chút thích chặt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc a trần lại vào lúc này có người hung hăng kéo một phát bả vai của hắn đem hắn hướng về sau túm lui lập tức lấy thân là thuận đón nhận xương sống trường thương là triệu tuyết tuy có phên che gió áo nghĩa hộ thể nhưng xương sống trường thương vẹn vẹn chịu một tia chết đi ảnh hưởng liền đ âm thủng hộ thể phên che gió tiếp tục đâm sâu kiên cố thanh long chiến giáp dứt khoát như miếng b ă n g mỏng bị xương sống trường thương trực tiếp xuyên h ủ n g tiếp đó là t i ế p thân nội giáp cuối cùng là l à n g da xương sườn cực kỳ phía sau là trái tim triệu tuyết lông mày nhỏ nhắn n h u chặt, mi tâm nào h nặn ở cùng một chỗ, trên mặt nổi lên vẻ thống khổ tuyết tỉ. h à n chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình theo cường quang bùng lên, trong nháy mắt lướt đến triệu tuyết trước người, lập tức năm ngón tay n ắ m đ ấ m hướng về còn chưa hoàn toàn đâm vào triệu tuyết thể nội xương sống trường thương, một quyền n ệ n xuống. sụp đổ. d i ệ t vây anh. băng diệt quyền cương như hát quang trợt hiện, n ệ đến xương sống trường thương đôi thương rủ xuống, vốn nên đâm vào triệu tuyết tim đầu thường trong nháy mắt thay đổi, liếc hướng lên phía trên, từ triệu tuyết vai trái bên trong bắn ra. có thể dù là không có đâm bạo trái tim, vẹn vẹn xuyên qua thương thế. vẫn như c ũ muốn mạng dù sao một thương này cảnh ý chính là lấy mạng đổi mạng tuyệt sát triệu tuyết toàn thân tế b à o hoạt tính trợn ngã xuống trong mắt thần vận cơ hồ trong nháy mắt liền muốn diệt vong tuyết tỉ tuyết tỉ hàn c h â n ôm lấy hướng về sau ngã ngồi triệu tuyết sốt ruột địa liên thanh kêu gọi âm thanh run run ẩ ru y hốc mắt đỏ lên n g ư ờ i tự tìm cái chết hắn đầy mặt d ữ thợn nhìn về phía quách anh kiệt chỉ là bây giờ quách anh kiệt túi đầu t h ấ p xuống sớm đã không có nửa điểm sinh cơ tuyết tỉ quay đầu lần nữa xem xét tình huống của triệu tuyết ngắn ngủi không đến một hơi thời gian triệu tuyết sắc mặt đã bắt đầu phát cho vất quá dù là như thế nàng vẫn như cũ dáng chống đỡ tinh thần mỉm cười an ủi ta ta không sao chỉ là vừa nói xong câu đó liền đánh không được mãnh liệt mà đến mọi bệnh cùng suy yếu chậm dãi nhắm mắt lại nhanh tới cứu người nhanh tới cứu người hàng chân ôm triệu tuyết đưa mắt nhìn một phía tuyệt vọng hô to cầu cứu chương bốn trăm hai mươi bốn dãy rủa chương bốn trăm hai mươi bốn dãy rủa theo liên tục không ngừng trợ g i ú p trên sàn thi đấu hỗn loạn đang từ từ biến mất gây ra hỗn loạn tỉnh hóa hội các thành viên đang nhanh chóng phản ứng bộ phận đội cùng với tất cả trường đại học lớn các học viên dắt tay phía dưới bị toàn bộ tiêu diệt khán giả bắt đầu dựa theo trật tự nhanh chóng rút lui đương nhiên vì phòng ngừa có cá lọt lưới các binh sĩ tại cửa ra vào đều an bài nghiêm khắc thẩm tra can đ o a n mỗi một cái đi ra đều là thuần túy nhân loại một khi phát giác có kháng cự xét việc người hết thể giải quyết tại chỗ vô luận thân phận địa vị thực lực như thế nào tất cả đối xử như nhau tại nghiêm ngặt lãnh khốc chấn áp thủ đoạn phía dưới hỗn loạn cuối cùng hoàn toàn lắng lại hội trường b cửa ra vào phía trước mọi người đang, đang xếp hàng rời sân tại trong đội ngũ không thiếu có mũ áo ngăn nắp khi chất xuất chúng xã hội danh lưu trong đó một đạo thân ảnh càng làm người khác chú ý hắn dáng người cao g ầ y cân xứng mặc đúng mức lại vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ hát sắc câu phụng hát sắc ỉn l ẩ n thân sĩ bình mái hiên nhà mũ phía dưới túi thắp xuống mấy sợi tóc ăn một trương anh tuấn sáng tỏ khuôn mặt càng là dẫn tới không thiếu nữ tính chất ánh mắt nhưng trọng yếu nhất là hắn ung dung không đội bình tĩnh như thường khí chất phảng phất nước cấm gió xuân giống như khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thần thần xương cùng nó tự giác thân phận cao quý chủ động hòa bình dân giữ một khoảng cách xã hội danh lưu khác biệt lương sương cũng không có đối bên cạnh học sinh bình dân từng có bất luận cái gì không kiên nhẫn hoặc là chán ghét thần s á c thậm chí hắn còn chủ động mở miệng c h ấ n an thất kinh bình dân và học sinh ngắn ngủi này một hồi thời gian bên trong liền thu hoạch không thiếu mê mội rất nhanh đội ngũ liền đến phiên lương sương rời sân thẩm tra cũng không phiền phức trước tiên đi qua máy quang tuyến ít kiểm tra xác định không phải ngụy trang thành nhân loại thiên ma hoặc là cắm vào bạo cốt đánh tỉnh hóa sẽ trở thành viên liền có thể vào vòng thứ hai thẩm tra thân phận chứng nhận cái gọi là thân phận chứng nhận chính là đưa ra thêm cái giấy chứng nhận tiến hành mặt người nghiệm chứng lấy xác nhận thân phận chỉ cần lý lịch hồ sơ không có quá lớn vết nhơ cùng vấn đề liền có thể thông qua thẩm tra rời đi hội trường phiền thoái lương x ư ơ n g đi đến máy quang tuyến ít thao tác viên trước mặt có chút nợ nụ cười tên tiêu quân bộ thao tác viên có chút gật đầu mặt không biểu tình cầm lấy thiết bị quét hình thân thể của lương x ư ơ n g rất nhanh trên thiết bị liền xuất hiện thấu thị hình chiếu lit nhít tất cả đều là đủ loại các thứ cùng nhân loại xương cốt hình vẽ theo nguyên lý thấu thị hoàn toàn khác biệt có thể đối mặt này vị dị khác thường thấu thị hình chiếu quân bộ thao tác viên giống như là cái gì đều không nhìn thấy giống như liền đứng ở một bên quan sát bắn ra hình chiếu những binh lính khác cũng đều cảm thấy hết thể bình thường t h ô n g q u a cái tiếp theo quân bộ thao tác viên ra hiệu cho phép qua lương sương có chút nợ nụ cười đi đến vòng thứ hai thẩm tra quan diện phía trước lấy ra giấy tờ chứng minh mặc dù chỉ là cái kia trên giấy tờ chứng nhận mặt cái gì cũng không có có thể vài tên thẩm tra quan cùng với khắp nơi xuống ống đầy đủ các binh sĩ cũng không có bất luận cái gì gì thường phản ứng ngược lại trực tiếp đem giấy chứng nhận còn đưa lương sương hạ lệnh cho phép qua k h â cực lương sương cầm lại giấy chứng nhận rời đi đấu trưởng hướng về đông đại bắc cửa trường bình tĩnh đi đến lại tại lúc này một cái đến đây gấp rút tiếp viện tuần tra võ vương đột nhiên như có cảm giác ngừng ở giữa không trùng lập tức vương xuống ánh mắt hướng xuống đất nhìn lại cuối cùng phong tỏa bóng dáng của lương sương thế nào đồng hành tuần tra võ vương hỏi cái kia người cho ta một loại rất quái lạ cảm giác nam nhân nói không ra đến cùng là cái gì cảm giác tóm lại tại lớn như vậy đông đại giáo khu bên trong có thể lập tức nhường hắn cảm nhận được cùng người khác bất đồng người liền lương sương một cái đó là một loại cực kỳ cường đại tồn tại cảm phải không đồng bạn nhìn một mắt lương xương bóng lưng không cảm thấy có cái gì kỳ quái n g ư ơ i đi trước bên trong ta đi xuống xe một m chút nam nhân nhũ mày từ trên cao đắp xuống tại vô số đèn báo hiệu lóe lên cửa trường học ngăn cản lương xương ta là đồng khu bên trong len ở cha võ vương lưu trấn phiền t ứ c đưa ra một chút giấy chứng nhận của ngươi lưu trấn mang theo nồng đậm địa h ý nhìn chằm chặp lương xương bởi vì tu luyện tâm nhãn tinh đồ trực giác của hắn so phổ thông võ vương mạnh hơn nhiều nhất là đối không phải nhân loại da ngác tồn tại cảm giác được càng n h ạ cảm có thể để cho hắn tại lớn như vậy đông k h nhiều người như vậy bên trong lập tức chú ý tới tồn tại tuyệt đối không phải người bình thường có lẽ căn bản cũng không phải là người lương sương đứng bước bước bộ lộ ra ấm áp đủ cười võ vương đại nhân ta là từ hội trường thông qua thẩm tra phía sau mới ra ngoài thân phận không có vấn đề l ư u trấn cười lạnh bớt nói nhảm ta muốn đích thân nghiệm chứng thân phận của ngươi lương sương cười h í p mắt đứng tại chỗ không nói gì cũng không có bất luận cái gì hành động chỉ là yên lặng nhìn xem lưu trấn ngươi xác định sao võ vương đại nhân l i u trấn bén nhạy phát rác được một tia không hiểu nguy hiểm toàn thân lông tơ giống như là bị điện giật giống như có chút run dày dựng đứng Hán đại thủ h đại t e lương cầm sương h ô n như cũng duy trì lấy nụ cười ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lưu trấn ánh mắt lưu võ vương xem nguyên niên kỷ hẳn là đã kết hôn rồi à có cái hạnh phúc gia đình cũng không dễ dàng ngươi nói xem nhất là tuần tra võ vương thường xuyên sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu phiền phức bất quá cũng may quá nguy hiểm đám gia hỏa đều bị tuần biên võ vương cản ở bên ngoài cho nên bên trong lenz ở cha võ vương nhóm chỉ phải xử lý một điểm hơi khó giải quyết vấn đề nhưng liền xem như dạng này vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm dài răng giặc giá trị trong nhiệm kỳ người không thể nào lúc nào cũng may mắn như vậy đúng không đúng ta tin tưởng ngươi có rất nhiều đồng bạn đều tao nộ qua hiểm cảnh có người đã chết có người tàn phế có người đã thương nhưng lưu võ vương ngươi rất may mắn bởi vì cảm giác của ngươi đầy đủ nhạy cảm có thể phát giác được đại đa số người vô pháp nhận ra được chi tiết cùng nguy hiểm lưu c h ấ n cái mũi có chút nhăn lại hai mắt sát ý bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào l ư n g sướng ngươi đến cùng muốn nói cái gì mặc dù lương sương lời nói cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì để ý nhưng chính là nhường hắn cảm nhận được một loại cực lớn áp lực cùng n g uy hiếp lương sương cười nói ta muốn nói vô cùng đơn giản tất nhiên nắm giữ s u cắt thị hùng cảm giác năng lực người liền muốn minh bạch tiến thối có độ có lẽ có ít nguy hiểm cảm giác cũng không có như vậy trí mạng nhưng trên thực tế lại giống như g i á n độc trong nháy mắt có thể để cho một người đã mất đi tính mệnh mất đi hạnh phúc ngươi đang uy hiếp ta lưu trấn nắm chặt trôi đao tiếng nói hơi có một tia rút r ú y nếu như ngươi thực sự là cái gì nguy hiểm trí mạng hà tất cùng ta nói nhảm lương sương nhàn nhạt cười nói lan g đồng thời không sợ mục dương quyển mà là sợ cầm trong tay súng săn mục dương người một số thời khắc ngươi thậm chí gặp phải đều không phải là lan g mà là táo bạo cuồng nộ hắc hùng hay là hung tàn máu tanh ác hổ thậm chí là nhân vật càng đáng sợ mặc dù ngươi chỉ là một cái con cựu nhỏ giới mục dương quyển đồng thời chưa từng gặp qua so lan g càng thêm hung tàn tồn tại nhưng không có thể phủ nhận loại kia gian ác hung tàn tồn tại lưu trấn cái chán chạy ra một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh tới không hiểu cảm thấy toàn thân phát lạnh lương sương từ miệm túi lấy ra chống không giấy chứng nhận tới đưa cho lưu lưu trấn t ú i đầu nhìn xem lương sương đưa tới giấy chứng nhận một hồi ác hẳn có loại một khi tiết lộ trận tướng liền sẽ chết không có chỗ t r ô n sợ hãi người đi thôi lưu trấn gắt gao nắm chặt chui lao cảm tạng lương sương thu hồi giấy chứng nhận bỏ lỡ lưu trấn hướng về trường học đi ra ngoài lưu trấn m ồ hôi lạnh tràn trề toàn thân t r ộ t dạng chương bốn trăm hai mươi lăm tiền bối chương bốn trăm hai mươi lăm tiền bối người tốt người chủ trì ta bây giờ đang ở đồng khu t r ư ờ n g cao đẳng võ liên cuộc tranh tài hiện trường đại gia có thể từ trong màn ảnh nhìn thấy hiện trường vẫn có rất nhiều máu dấu vết không có dọn dẹp sạch sẽ hôm nay mười giờ sáng tả h ư u số lớn tử vong người ra thuộc ngăn ở đông khu đệ nhất võ đạo đại học cửa trường học bọn hắn hy vọng đông khu đệ nhất võ đạo đại học đối trận này sự cố phụ trách nhưng trước mắt đông khu đệ nhất võ đạo đại học còn không có bất luận cái gì đ h ắ c lại người xem các bảng h ư u mọi người tốt bên trong này là đông khu số một tên ta là bản đài phóng viên tiểu lệ hôm nay chúng ta cuối cùng phỏng vấn đến một cái đối đỏ o ma tinh cấp võ vương quách anh kiệt có ảnh hưởng to lớn đạo sư hắn là phá tinh võ quán lao quán chủ kế tiếp cùng ta cùng một chỗ xem cái này một tay sản xuất đông khu trường cao đẳng võ liên đại tái thảm án đọa ma giả đến cùng c ố t như thế nào quá khứ khu trưởng ngươi tốt bây giờ cách võ liên đại tái sự cố đã qua b ả y trời xin hỏi quan chuyện nơi này cụ thể điều tra thế nào tinh hóa sẽ vì cái gì hội tập kích võ liên đại tái bọn hắn đến cùng có cái gì dạng ý đồ liên quan tới võ liên đại tái sự kiện đủ loại báo cáo tin tức một đầu tiếp theo một đầu thậm chí ngay cả trên đường dành cho người đi bộ công bình phong tv đều đang thông báo bất quá theo lễ giáng sinh càng ngày càng tiếp cận mọi người đang từ từ quên lãng trận này kinh khủng tà giáo đồ tập kích trên đường không khí càng ngày càng lãng mạn vui sướng hô hàng chân phun ra một n mụn kéo dài cho khí đóng chặt hai con ngươi mí mắt có chút r u lên mở mắt qua đ ô n g chí phía sau trời sắc liền không có dễ nhìn qua thủy t r u n g là xám xịt â u trầm bên trong này là phong diện thành quân bộ nhà an toàn nói là nhà an toàn nhưng thật ra là một mảnh quân sự trụ sở chuyên môn dùng để cho thương thế nghiêm trọng quân bộ võ giả liệu khỏi bệnh chỗ mỗi tòa thành thị cũng có dạng này nhà an toàn ngày đó triệu tuyết trọng thương ngã gục liền tạm thời tiễn đưa đến nơi này tiến hành trị liệu đến nơi vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng bây giờ toàn bộ phong diệp thành ngoại trừ đông khu khu chính s ả n h chính mình t ì n h cấp võ vương còn đang điều tra bên ngoài long đô còn phái hai vị cao cấp đốc cha phía trước đến điều tra cũng là t ì n h cấp võ vương dù là như thế long trấn hải như cũng không yên lòng mời lão quân trưởng địch trưởng thành tự mình tới bảo tiêu còn mang một cái mới từ tình kế hoạch trại vấn luyện tốt nghiệp tân vệ vũ vương cuối cùng an toàn phòng bây giờ rất hài lòng toàn bộ kết thúc quan muốn tu luyện phía sau hàn trần liền từ nhà an toàn nằm viện bộ phận mái nhà biên giới p h ủ mông một cái đứng lên đi xuống lầu dù sao còn tại thời kỳ suy yếu lĩnh hội tân áo nghĩa quả thực có chút phí sức hàn võ vương h à n võ vương một đường đi qua phòng bệnh hành lang vô luận là y tá bác sĩ vẫn là cùng ở tại trong lâu liệu khỏi bệnh quân bộ võ giả cũng là lập tức lộ ra thần sắc cung kính chủ động mở miệng hỏi lợi hàng chân có chút b ứ t cảm từng cái đáp ứng nếu là có vừa tới bệnh nhân chưa quen thuộc cùng phòng bệnh bệnh nhân hội một mặt khinh bị cáo chi nói ngươi ngay cả hắn cũng không biết võ liên cuộc tranh tài sự tình cuối cùng cũng biết à k ị c h chiến quách anh kiệt thanh niên võ vương chính là vị này nếu không phải là hắn đứng ra võ liên đại tái không muốn biết chết bao nhiêu người、Hán. hắn chính là lấy tinh cấp phẩm chất thấp thực lực việc chiến đọa mã hậu thực lực bạo tăng quách anh kiện tuần biên võ vương ân vậy cũng hảo kiêu ngạo gật gật đầu dáng vẻ đ á c ý t ự a n h ư là chính mình đánh thắng trận chiến kia giống như võ liên đại tái đột phát sự kiện bên trong mặc dù có người l i ề u chết khiêng ca mê ra đem tại chỗ trực tiếp phát ra nhưng sau đó trên internet tất cả liên quan với một trận chiến này video liền toàn bộ bộ phận biến mất thậm chí ngày thứ hai toàn quốc các nơi quan sát võ liên đại tái lai dân mạng liền thu đến một đầu quan p ư ơ n g cấp phát tin tức tin tức l a như vậy lam quốc đông khu khu chính sảnh giữ bí mật xử lý đông khu quốc gia cục bảo mật lam quốc hiến pháp quy định quân bộ võ vương thi hành nhiệm vụ quá trình thuộc về quốc gia bí mật bảo thủ quốc gia bí mật là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ có người phân tích rất nhiều nước ngoài thế lực đối địch thậm chí là thiên ma đều tại bí mật s i ê u tập quân bộ võ vương tin tức trong đó trọng yếu nhất chính là tu luyện tinh đồ cường đại áo nghĩa thần kỹ các loại đây là tại nhắc nhở quan sát lai dân chúng bình thường phải đề phòng chính mình trở thành người tiết lộ bí mật theo sát lấy đệ ngũ trời lam quốc tất cả đại quân khu thu vào một đầu công khai khen ngợi tin tức quốc gia tuyên truyền bộ phận trao tặng hàn trần đồng chí triệu tuyết đồng chí trừ m a vệ sĩ quân bộ tiên phong quốc gia trụ cột ba cái xương hảo biểu dương hàn trần đồng chí cùng triệu tuyết đồng chí lúc đang đối mặt cường địch dũng cảm không sợ tinh thần hiệu triệu toàn quân hướng hai người học tập không chỉ có riêng chỉ là danh hiệu vinh dự mà thôi quốc gia còn trực tiếp điểm phát ban thưởng một kiện tinh vẫn lam thép nội giác một bình địa mạch hơi thở nhiệt cái trước có nói ngạnh kháng n g u y ệ t cấp võ thánh một kích lực phòng hộ cái sau có tẩy tụy phát kinh lấy khí h u ế t thân hiệu trừ cái đó ra sự kiện lần này còn phát ra bốn điểm công vân ban thưởng không thể bảo là không hậu đãi trần trần、K. hàng trần đi đến trọng điểm phòng bệnh khu phía trước miệng c ố n g lúc một cái mặc lấy thanh long võ vương chiến giáp thiếu nữ khẩn trương ngưỡng ngực đưa tay thi lễ ánh mắt tràn đầy kính sợ người này thiếu nữ chính là lần này đi theo địch trưởng thành cùng một chỗ tới tân vệ vũ vương mới từ tình kế hoạch trại huấn luyện tốt nghiệp mười mấy ngày nàng cũng không phải từ quân khu bên trong bộ phận việt gia mà là giống như hàng trần cũng là đặc chiêu bởi vì chém giết kinh nghiệm tương đối cho nên trước hết đi theo địch trưởng thành bên cạnh rèn luyện lần này tới làm bảo tiêu tính toán là lần đầu tiên làm nhiệm vụ xem như người mới đối mặt h à n trần loại này vừa mới lập xuống đại công lại có truyền kỳ chiến tích cùng sắc thái tiền bối tự nhiên là kích động vừa khẩn trương tuyết tỷ như thế nào hàn trần lộ ra nụ cười ôn hòa liền như là ngô khải nguyên bọn người trước đây đối với hắn là một cái đạo lý thiếu nữ về sau khẳng định muốn gia nhập vào tuần biên võ vương hàn g ngũ thuộc về mình người hơn nữa trải qua sự kiện lần này hàn trần cũng khắc sâu minh bạch đến chiến hữu tầm quan trọng chính hắn một người đối mặt đọa ma quách anh kết lúc vô cùng phí sức thậm chí sẽ ở cự thực lực của đại t r a n lệch phía dưới lộ ra sơ hở trí mạng một cái không chú ý liền sẽ chết trợn nhưng triệu tuyết chạy đến chợ giút phía sau chiến đấu lập t thậm chí kinh nghiệm lão đạo triệu tuyết chỉ bắn một cái sơ hở liền vì hắn đã sáng tạo ra chạm sát cơ hội nếu như không phải không ngờ tới hai tay bị chạm tiểu não bị cắt thậm chí đều đánh mất hành động năng lực quách anh kiệt sẽ có một tay sống lưng lòng thương áo nghĩa bất quá này cái giáo hấn cũng dạy cho hàn trần một cái đạo lý dù là đối mặt chỉ có một hơi đ ị n h nhân cũng không thể buông l ò n g tốt nhất là trực tiếp chạm sát không cần còn có bắt sống ý nghĩ、kết. tuấn manh lộ dùng bần tay mở cửa áp lao quân trưởng đã đi vào một giờ trị liệu cũng đã kết thúc tuất khổ cực hàn trần miết miệm nợ nụ cười sải bước đi vào m u n áp không khổ cực trần ca cùng tuyết tỷ mới khổ cực tuần manh lộ nhận được chắc chắn phía sau khí khái hào hùng mượn phần trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên tràn đầy nhiệt tình tới không hổ là thứ mười sáu tập đoàn quân tinh kế hoạch truyền thuyết người lại x o á i nói chuyện lại dễ nghe thực lực còn tay h sa o mạnh ô ô ô hoàn toàn là nữ tần tiểu thuyết nam chính quá hoàn mỹ đi Trương 426, thông thấu trương 426, thông thấu trần trị trùng ra hàn phòng bệnh h liệu đầy lúc, sắc mặt đã c o h ư n g luật liền lúc trước cảm đạm vô quan con mắt cũng lần nữa sáng ngời lên nhìn thấy hàn chân đi v à o nàng có chút nợ nụ cười t r e o kẹo nói ngươi trời trời tới chuyên cần như vậy nếu để cho lão công ta biết cái k i a nhỏ mọn nói không chừng hội hiểu lầm hàn chân biết miệng nợ nụ cười đi đến trước dường bệnh đầu tiên là cho lão quân trưởng địch trưởng thành thi lễ lập tức thuận tay cầm lên một cái tẩm bộ linh quả g ọ t lên ra tới c ắ t ta ca nào có ngươi nói nhỏ mọn như vậy triệu t u y ế t đưa đến nhà an toàn hợp lý trời buổi tối triệu t u y ế t trượng phu liền cưới chuyên cơ phía trước tới thăm cái tia phổ thông thậm chí nhìn có chút hướng nội nam nhân canh giữ ở trước giường bệnh hai ngày hai đêm cũng không có cho mắt đáy mắt tràn đầy tơ máu cùng đau lòng có thể dù là như thế đối mặt ấ y náy tạ l ô i hàn trần hắn vẫn như cố gạt ra ý cười an ủi không cần tự trách tiểu h u y n h đệ chiến đấu chém giết ngoài ý muốn nhiều như vậy ai cũng không muốn nhường xảy ra chuyện như vậy coi như không phải ngươi chỉ là một người bình thường ngươi tuyết tỷ cũng sẽ cản ở phía trước nàng chính là như thế một người lui một mặt bước nếu như là ngươi tuyết tỷ đối mặt lúc đó loại tình huống kia ngươi có thể hay không vì nàng cản Hồi, này không phải tốt nam n h â n vô vô h à n trần đầu vai ngựa khí kiên định n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i tuyết t h chắc chắn không có việc gì nàng so chúng ta trong tưởng tượng phải kiên cường nhiều lắm nhất định không có chuyện gì đồng dạng là đêm đó triệu tuyết chuyển nguy thành an ban đầu nghe tin tức này lúc hàn trần còn có chút không dám tin tưởng dù sao quách anh kiệt sương sống trường thương ẩn chứa quyết tử cảnh ý chi lực cho dù là hắn cũng cảm thấy phần gãy phát lệnh triệu tuyết bị ngay ngược đâm xuyên mặc dù không có đâm bạo trái tim nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy liền thoát ly hiểu cảnh nhưng nghe nói chủ trị quân ý phương pháp phía sau hắn mới thở phào n h ạ nhõm quân thần tinh đồ có một loại áo nghĩa tên là hướng chết mà sống tại kích hoạt áo nghĩa phía sau quân bộ võ giả thể nội cảnh khí p h á c huyết h hội kèm theo một loại cường nhận sinh cơ càng là hung hiểm s ắ p chết sinh cơ càng là kiên cường chính là dựa vào cái này áo nghĩa quân y mới giúp triệu tuyết c ư ơ n g ép kéo dài tính mạng ổn định thương thế sau đó địch trường thành đổi tới nhà an toàn lấy đồng dạng biện pháp kích hoạt hướng chết mà sống áo nghĩa cho triệu tuyết quản khí ngắn ngủi hai ngày liền đường triệu tuyết thương thế tốt đẹp bất quá muốn phải hoàn toàn khỏi bệnh còn cần chậm rãi điều dưỡng biết được q u n thần tinh đồ còn có như thế một loại có thể kéo dài tính mạng cứ hàn trần lúc này liền hướng địch t r ư ờ n g thành thình giáo muốn tu luyện hướng chết mà sống chỉ tiếc lâu như vậy một mực không thành công người đây hôm nay cảm thấy nhập môn sao trong phòng bệnh địch t r ư ờ n g thành thuận miệng hỏi hàn trần lúng túng nết nết miệng còn không có địch t r ư ờ n g thành tựa hồ sớm đã coi năm trước tinh đồ áo nghĩa không chỉ chỉ là đi thông khí huyết bí lộ còn đề cập tới cảnh ý càng cả lộ nếu là cảnh ý không rõ coi như đi thông khí huyết bí lộ cũng không có hiệu quả hướng chết mà sống là xâm nhập tự cảnh cầu được sinh lộ không phải lưỡi rách cá chết huyết tính và tàn nhẫn người bây giờ có thể tìm hiểu mới là lạ cái này á o nghĩa nếu là học không được cũng không cần miễn cưỡng hàn trần gật đầu tốt trước đó vội vàng cho triệu tuyết chưa thương đều không hào h ả o hỏi qua ngươi trong tu luyện sự t ì n h bây giờ vừa vặn ngươi ngồi xuống thật tốt nói với ta nói vừa vặn triệu tuyết cũng có phá vỡ bình cảnh xu thế trên việc tu luyện vô cùng nhiều chuyện có thể ấn chứng với nhau một chút đ ị c h t r ư ờ n g thành sắc mặt châm túc tựa như một vị nghiêm khắc l á o sư phá vỡ bình cảnh xu thế hàn trần nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía triệu tuyết triệu tuyết cười gật đầu không biết nói có phải hay không bởi vì lần này suýt chút nữa không l i ề u mạng mà duyên cớ chỉ là dùng điện mạch hơi thở nhiệt nguyên nhân tóm lại thật lâu không có giãn ra bình cảnh rốt cuộc phải phá nàng k ý huyết đứng tại tám mươi ba gọi lên đã có hai năm d à i đằng đắng còn tưởng rằng từ nay về sau không còn tiến bộ đột phá khả năng không nghĩ tới lần này vậy mà nhân họa đắc phúc giãn ra bình cảnh bây giờ nàng có dự cảm không ra một tháng huyết khí chị liền sẽ đột phá một điểm ngươi đây tiến độ tu luyện như thế nào có cái gì hoang mang định trương thành nhìn về phía hàn trần hàn trần kinh tế suy tư phía sau hồi đáp trước đó tại thiên cấp l ú t a đối cương khí trưởng khống như cánh tay sai nhưng tấn thăng tinh cấp võ vương phía sau đối cảnh khí phép huyết hoặc là cảnh ý cương khí điều khiển lúc nào cũng cảm giác có chút xa lạ giống như là cơ thể vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc loại lực lượng này địch trương thành cười cười cũng không phải cơ thể không có quen thuộc mà là ngươi cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm cảnh khí phép huyết dù sao cùng trước đây địa cấp t i ê n cấp khác biệt địa cấp t i ê n cấp lúc khí huyết cường đại hay không hoàn toàn quyết định bởi tại chúng ta thân thể của tự mình cường độ chỉ cần nắm chặt quyền ngươi liền có thể chân thiết cảm nhận được khí huyết cường đại nhưng tinh cấp phía sau ngươi có thể cảm nhận được khí huyết chi lực kỳ thực đến từ tế bào thân thể nhưng tế bào không giống như là cơ bắp có thể mặc cho tâm ý kéo căng phát lực cho nên cuối cùng cảm giác loại lực lượng này không thực tế đúng hàn chân trọng trọng gật đầu mắt sáng n g ợ i mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào địch trưởng thành không hổ là lao c ô n trường một câu nói liền nói chúng liền hắn cũng chưa từng nhận ra được c h â n tướng muốn giải quyết rất đơn giản chỉ cần tiến vào quan tưởng trạng thái nhưng không quan tưởng tinh đồ mà là quan tưởng thân thể của tự mình thật tốt cùng thân thể mình tế bào tới một lần tâm linh giao hội ngươi liền có thể minh mạch tốt nhất là khí huyết đột phá lúc quan tưởng bởi vì khí huyết đột phá lúc tế bào hoạt tính tối cường địch t r ư ờ n g thành tiếp tục nói đến nỗi cảnh ý chi lực hẳn là có rất nhiều người từng nói với ngươi cảnh ý chi lực nhưng thật ra là tinh thần thế giới sức mạnh kỳ thực không có mơ hồ như vậy tinh thần là cái gì kỳ thực chính là tư duy là tế bào đại não sinh ra một loại năng lượng khác mặc dù cùng cơ thể khác tế bào sinh ra khí huyết năng lượng khác biệt nhưng nó trên bản chất còn là một loại tế bào năng lượng cho nên ngươi khí huyết càng cao tế bào đại não càng cường đại có thể thôi phát cảnh ý chi lực tự nhiên cũng liền càng thêm cưng hãn ngươi suy nghĩ một chút ngay xong địch trương thành lời nói hàn trần trợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài thông thấu hòa thuận bành bành bành cơ hồ không bị khống chế quanh người hắn chống ra một giới lại một vòng hát sắc k hư văn tại tinh thần lực khí huyết tinh đổ cũng không có thay đổi mạnh dưới tình huống hai mươi mốt nói khư văn vậy mà trực tiếp tăng b ọ n bốn đạo đã biến thành hai mươi lăm đạo hơn nữa thoạt nhìn so trước đó càng kiên cố hơn chân thực rất rõ ràng có thể tiếp nhận càng mạnh hơn càng nhiều công kích hơn nữa không chỉ chỉ là khư văn tất cả áo nghĩa thần kỹ vi năng đều tăng phúc một mảng lớn triệu tuyết cũng là có chút hiệu lược nhưng rất nhanh nàng liền lại hỏi lão quân trường chiếu giải thích như vậy cảnh ý chi lực chính là đại não tế bào năng lượng cho nên cảnh ý thế giới căn bản lại không tồn tại có phải hay không địch trương thành l ắ t đầu h i ể u như vậy cũng quá nô cạn cả. cảnh ý chi lực là tế bào đại não năng lượng không sai nhưng đồng thời không có nghĩa là cảnh ý thế giới liền không tồn tại tương phản càng là cương đại lại càng có thể cảm giác được cảnh ý thế giới tồn tại cùng chân thực tại ta tột u cùng nhất thời điểm sử dụng thiên long thức liền có thể chân thiết cảm giác được long loại này thần kỳ tạo vật là chân thật tồn tại cũng không phải hư cấu mà nguyễn cấp võ thánh thậm chí có thể tạm thời đánh vỡ cảnh ý thế giới cùng vật chất thế giới che chắn từ đó triệu hồi ra chân chính thần long nói đến đây địch trường thành mặt già bên trên ít có xuất hiện một kia ước mơ vừa nghĩ tới có thể nắm giữ loại kia sáng tạo như kỳ tích sức mạnh lại có ai không tâm động đâu Bằng không thì nhiều như vậy tinh cấp võ vương vì cái gì đi đến mặt lộ đều muốn phản bội nhân tộc bà ma không cũng là vì xung kích nguyện cấp võ thánh tu hành đại muốn cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi chương bốn trăm hai mươi bảy địa mạch hơi thở nhiệt mười hai hàng tháng thực chất lê noel vừa qua khỏi liền nên đón vượt năm tết nguyên đán tại nhà an toàn khôi phục hơn nửa tháng phía sau hàn trần không chỉ có hoàn toàn vượt qua thời kỳ suy yếu cả người trạng thái cũng trở về tới được đ ỉ n h phong vì p h o n g ngừa báo cáo chuẩn bị sau khi về h à n g sẽ lập tức có k h á c nhiệm b ụ mới hàn trần liền tìm thời gian tiến vào mật thất bế quan dự định luyện hóa địa mạch hơi thở nhiệt vốn là thứ này hắn là định đưa cho triệu tuyết nhưng bị triệu tuyết trực tiếp tự tuyệt không cần đến ngơi ư đền mù ta quân bộ tự nhiên sẽ có khác đền ù địa mạch này hơi thở nhiệt không giống với các linh vật là từ địa hạch bên trong rút da mà ra hơi thở nhiệt linh ký trải qua qua nhiều lần thối luyện tinh luyện phía sau mới có thể được đến đừng nhìn chỉ tiểu tiểu một bình tối thiểu nhất giá trị mười cái công vân chỉ có cực hạn võ vương mới có tư cách sử dụng đã mấy lần nghe nói cực hạn võ vương cái này tân s ư n g hô hàng trần không khỏi hiếu kỳ cái gì là cực hạn võ vương triệu tuyết đ ấ y mắt lộ ra một tia sâu đậm kiên kỵ cực hạn võ vương những tên kia đều là một đám đỉnh phong võ vương truy cầu võ đạo cực hạn người đ i ê n có ít người chỉ là còn không có đặt chân nguyện cấp võ thánh cảnh giới nhưng thực lực đã cùng nguyện cấp không kém bao nhiêu không có võ thánh cảnh giới nhưng cùng chân chính võ thánh không kém bao、nhiêu. nghe được dạng này hình dung hàng trần trong lòng không khỏi có chút rung động hô trong mặt thất hàng trần phun ra một n g ụ m kéo dài trọc khí lẹ xuống tất cả nỗi lòng lấy ra một cái trong suốt pha lê tiểu bình tiểu bình chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bên trong tới lui tuần tra từng cỗ tựa như tơ n h ệ n giống như con dao lam sắt năng lượng quang lưu cách lọ thủy tinh quan sát hàng trần cả khuôn mặt đều bị phản chiếu có chút phát lam nghe hồng nhị dạ thiên tài cụ rồ đạ thợ dụ tạ đ o ạ ma võ vương quách anh kiệt có thể so với nguyện cấp võ thánh cực hạn võ vương cái này thế giới bên trên thiên tài cùng yêu ma đều nhiều lắm tinh cấp võ vương bẹn chỉ là bắt đầu nhất thiết phải phải trở nên càng mạnh hơn mới được dù sao bất luận cái gì bị kịch thủ thành đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ mới đưa đến ba n ổ tiểu bình nắp bình đem miệng bình đặt dưới lỗ mũi k h t sâu một cái bình bên trong lam sắc năng lượng kia sáng tựa như khí lưu giống như tiến vào lỗ mũi nóng có thể rõ ràng cảm thấy một dòng nước nóng tiến vào trong lỗ mũi bộ phận phía sau dọc theo khí quản trong nháy mắt chống đỡ đến phổi bộ phận vì vậy toàn bộ phổi bộ phận nhanh chóng bành trướng từng cái nâng lên lá phổi giống như là mini bóng đèn giống như sáng lên lam sắc và mang mặt ngoài nhìn thấy nhanh như tia t r ớ c đường vân theo sát huyết dịch đi qua lá phổi đổi thành mang theo bọc lấy hơi thở nhiệt năng lượng trải qua huyết dịch tuần hoàn chuyển khắp thân thể toàn thân chi chi chi trong nháy mắt hàn trần hai con ngươi trợn biến thành sâu lam sắc làn da mặt ngoài làn tràn ra từng đạo lam sắc năng lượng lộng lấy đường vân tựa như dễ cây mạch hệ giống như sau đó liền là một loại trước nay chưa có cảm giác đói khát từ trong thân thể bộ phận bộ phát c ố t tủy h cơ bắp da thịt đều đang điên cuồng tham lam hấp thu hơi thở nhiệt năng lượng phổ thông linh khí chỉ có đi qua tinh đồ quan tưởng mới có thể bị cơ thể hấp thu ngưng tạo thành khí huyết nhưng đ ị a mạch hơi thở nhiệt cũng là linh khí lại có thể không thông qua tinh đ ộ chuyển hóa trực tiếp bị cơ thể hấp thu hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng v ụ mà hấp thu đ ị a mạch hơi thở nhiệt cơ thể tổ chức khí quan thậm chí xảy ra tương tự với hàn trần t ấ n thăng tinh cấp lúc cái chủng loại kia tiểu tân sinh nói là thoát thai hoàn cốt cũng không đủ tạch tạch tạch vốn có xương cốt giống như là con cua lột sắt giống như bắt đầu băng liệt phía dưới tân sinh một tầng càng thêm trắng tinh thậm chí tản mát ra nhàn nhạt bình q u a n tân xương cốt tới mà cũ xương cốt tại băng liệt phía sau hóa thành từng sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh mảnh v ụ n d ư ơ n g quất đi qua bắp thịt nút nít hướng bên ngoài cơ thể bãi xuất bất quá ngắn ngủi nửa giờ hàng trần quanh thân liền rơi một t ầ n g tinh mị b ạ c h sắc c á thứ cái này hoán u ố t quá trình mặc dù đau đớn nhưng tương tự kèm theo một loại tân sinh vui vẻ cùng khoái cảm tu luyện đại muốn lấy được thỏa mãn cực lớn ngoại trừ hoán u ố t thay đổi lớn nhất chính là sợi cơ nhục bây giờ sợi cơ nhục trở nên càng thêm tinh tế hữu lực liền như là vô số sợi động bật ở cùng một chỗ giống như đến nôi khí huyết tại hơi thở nhiệt luyện hóa trình bên trong liền liên tục đột phá hai cái điểm. đây đại khái là hàng trần trải qua tuyệt vời nhất từng cường hóa trình luyện hóa điệu mạch hơi thở nhiệt giống như là hài nhi tiêu hóa sữa mẹ giống như dù là đứa bé sơ sinh dạ dày dù thế nào yếu ớt cũng có thể không có chút nào gánh vác tiêu hóa mẫu thân sữa mẹ hơn nữa có thể theo mẹ sữa ở bên trong lấy được đủ loại trước tiên trời kháng thể đủ loại xúc tiến cơ thể trổ mã chất dinh dưỡng so với đi qua chế biến sữa bột phải tốt hơn nhiều chỉ từ điệu mạch hơi thở nhiệt nơi phát ra đến xem cái loại này mạch linh khí là từ làm tinh điệu ạ c h bên trong rút da tinh luyện mà ra chính xác liền như là sữa mẹ như thế có thể không ngừng tẩm bộ làm tinh bên trên bất luận cái gì một loại nguyên sinh sinh vật toàn bộ luyện hóa trình hết thể kéo dài tám giờ ngoại trừ khí huyết tăng vọt hai điểm bên ngoài hàn g trần toàn bộ thân thể cũng đã nhận được đại phúc độ cường hóa chỉ có thể nói ca ngợi vĩ đại l à m tinh mẫu thân hàn g trần chậm rãi đứng dậy toàn thân gân cốt tựa như bạo đầu giống như cạnh đùng một cái chầm đục trên thân còn rơi xuống nguyện như hoa tuyết một dạng làn da mảnh vỡ cùng với mảnh bụn xương cốt sau một khắc hắn hai mắt ngưng lại vật ký nằm đấm t h ư n về trước người hư không hung hăng đập ra vê anh không có thôi phát khí huyết một quyền này liền đập ra tốc độ siêu thanh kỳ b váy kinh khủng khí bạo chấn động đến mức toàn bộ tu luyện mật thất cũng là đột nhiên run lên bên trên đỉnh hồng sắc đèn báo động bắt đầu l ó e lên khí huyết bây giờ đã đạt đến bảy mươi tám điểm khoảng cách tinh cấp t r ú phẩm chỉ kém hai điểm vân vân h à n trần đ ố n g nhiên ý thức đến chính mình quên một chuyện rất trọng yếu tế bào giao lưu đúng địch lao quân trưởng giao phó hắn muốn đang giận huyết đột phá lúc quan tưởng bản thân tới h à n trần âm thầm ảo não chỉ có thể chờ đợi đến lần sau hủy bỏ mật thất cảnh báo h à n trần lại lấy ra một kiện khắc quốc gia cấp phát ban thường tình vẫn lam thép nội giáp hình dạng lớn nhỏ cùng phổ thông nội g i á p không có cái gì khác nhau nhất định phải hình dung chính là võ giả chuyên dụng áo lót chống đạn mặc dù nhỏ nhưng trọng lượng không nhẹ chừng một tấn tả hữu mặc lên người n ạ p chiếu dùng khí huyết kích phát phía sau còn sẽ xuất hiện một vòng lam sắc năng lượng che chắn giống cơ g i á p chiến binh năng lượng thuẫn bất quá chân chính có thể đỡ nguy ệ t cấp võ thánh một kích cũng không phải năng lượng che chắn mà là dùng tình vẫn thạch đoán tạo lam thép nó không chỉ có cứng rắn hơn nữa có trở ngại cách cảnh ý chi lực thẩm thấu thần hiệu lại tại hàn trần bên này vừa mới kết thúc bế quan đồng hồ thu vào một đầu tư nhân tin nhắn xem xong tin nhắn hắn do dự một chút trả lời t ố t mười giờ tối tựa trường học gặp đông đại ký t ố t xá nữ sinh tôn giao tại thu đến khôi phục tin tức phía sau đột nhiên tâm hoa nộp h ó n g nga hống xem ra võ vương bạn trai đồng ý hẹn họ bạn cùng phòng a lập tức nhìn ra manh mối cái nào nào có tôn giao vội vàng đưa di động hợp ở trên bàn bạn cùng phòng b nhắc nhở từng đi ra ngoài đ ê m nhớ kỹ mang tốt sạc tin thẻ căn cước vì để phòng tuổi khô liên hỏa hành sự lỗ mãng tốt nhất chuẩn bị mau trong cấp bách d ư vật cái gì khẩn cấp d ư vật tôn giao hiếu kỳ bạn cùng phòng b liếc một cái tôn giao mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng trên đường người đi xe chạy vẫn như cũ không thiếu hàn trần chín điểm bốn mươi đổi tới đông đại cửa trường một mực đến một mươi giờ hai mươi phút mới thấy được tôn giao không tốt ý tứ hàn trần ca làm trễ mãi điểm thời gian hàn trần có chút gật đầu tỏ ra là đã hiểu nam nhân và nữ nhân thời gian quan niệm là hoàn toàn khác biệt nếu như nam nhân ước định tại mười điểm gặp mặt đó chính là mười điểm gặp mặt có thể đến sớm không thể đến trường đương nhiên cũng không phải tất cả nam nhân đều như vậy cũng có ngoại lệ bất quá những cái tia không coi trọng ước định thời gian nam nhân làm việc nhất định dây dưa dài dòng không dứt khoát không quả đoán dù sao nam nhiều người mấy cũng có cực mạnh lực chấp hành tại ước định thời gian bên trong đạt đến địa điểm chỉ định trong quan niệm của bọn họ là một hạng nhất thiết phải thi hành hoàn mỹ nhiệm vụ nhưng đối với nữ nhân mà nói ước định mười điểm gặp mặt sẽ tự động hướng về sau chỉ hoãn nửa giờ thậm chí là một giờ có chút là đơn thuần không có thời gian quan niệm có chút là vội vàng trang điểm các loại việc bật đánh quên đi thời gian còn có chút là quen thuộc đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối tôn g i a o rất rõ ràng là đi qua một phiên chú tâm ăn mặc từ hướng về phía trước cong lên lông mi cùng kéo dài đến khoẻ mắt nhãn tuyến cùng với mũ mĩm m hồng hồng môi son cũng có thể thấy được thân trên là một kiện hát sắc hàn hệ mao đ ầ u áo khoác cậu thêm màu d a cam phim hoạt hình gấu khăn quàng cổ bên trong là một kiện bạch sắc đồ hàng len áo lông phía dưới nhưng là một đầu bách điệm b á n ngắn cùng với bạch sắc tất chân cùng công chúa đầu tròn g à y ra nhỏ thân trên xuyên dựng rất hiện thân tài nhỏ nhắn xinh xắn đến nỗi hạ thân mạch sắp t ấ t chân càng lộ vẻ thiếu nữ ngây ngô cùng nón nớt lại thêm một đầu có chút dối bù mái tóc cùng tinh xảo ngọt ngào ngũ quan chính xác làm cho người tim đập thình thịch ta dựa vào đây không phải là đại nhị trường học hoa tôn giao sao cái này thời gian đi ra nàng bên cạnh nam nhân kia chẳng lẽ là bởi vì quá ngọt ngào tôn giao mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn không thiếu nam sinh ánh mắt đi đâu vì gây nên không cần thiết bạo động hàn trần lời ít mà ý nhiều hỏi muốn đi phong diệp sơn đụng vượt nam trung tôn giao không chút do dự nói ra mục tiêu địa điểm vì trận này hẹn hò tiến hành thuận lợi nàng chuyên môn điều tra chiến lược học được một sự kiện muốn cái gì muốn chơi cái gì liền trực tiếp nơi đó nói ra tuyệt đối không nên làm cho nam nhân đi bắn tài xế là một cái lắm l ờ i vừa lên xe liền m á n h liệt khen hàn trần cùng tôn giao tuấn nam mỹ nữ vô cùng trèo lên đúng còn n h i ệ tâm t hướng hàn trần cùng tôn giao giới thiệu phong diệp sơn bên trên dân túc chỉ cần trải qua hắn giới thiệu bình thường muốn 988 n g u y ê n sơn cảnh dân túc bây giờ chỉ cần 1.988. t ô n giao nghe mặt đỏ tới mang h a i lặng lẽ nhìn một mắt bên cạnh hàn trần nhưng ở mở tối trên chỗ ngồi phía sau từ bên cạnh nhìn lại căn bản thấy không rõ hàn trần biểu tình trên mặt bất quá đến phong diệp sơn phía sau hàn trần cự tuyệt tài xế dẫn đường đến sơn cảnh dân túc hào ý tài xế cũng không có khắc khí vốn là hơn hai mươi đồng tiền đón xe phí giá tổng cộng m u ố n tới một m hai con chừng trong mắt vén tay áo lên một bộ không cho cũng đừng nghĩ đi tư thế n a y quen tay hay việc dáng vẻ nhìn hố qua không ít người hàng trần tự nhiên không có nung chiều một cái tắt đem xe taxi nắp thùng xe chụp xẹp sau đó thì cho hai mươi lăm khối tiền mang theo tôn dao quay người lên núi tài xế nghẹn h ọ c nhìn chân chối mà nhìn xem lom ở dưới nắp thùng xe cùng phía dưới toát ra khói trắng dọa đến nửa ngày cũng không nói ra lời tới đường lên núi gắn có chiếu sáng đèn đường có người hô bằng gọi hữu một nhóm mười mấy hướng về trên núi vội có tiểu tình lữ tay trong tay dọc theo đường đi liếc mắt đưa t ì n h hơn nữa đã vượt qua lên núi thềm đá rào chắn núp trong bóng tôi anh anh em em chừng mực rất lớn hàn g trần tôn g i a o hai người cũng là võ g i ả lên núi tự nhiên không tốn sức chút nào chỉ là dọc theo đường đi rất ít nói tôn g i a o cố gắng tìm mấy đề tài nhưng nói xong liền không có những vật khác có thể trò chuyện đầu tiên là phiền muộn phía sau là b y khuất nhất là nhìn thấy hàn g trần từ đầu đến cuối đi ở trước tự mì m ắ t đáp lại thì thái độ lạnh ngạt trong lòng càng là có loại không nói được khó chịu thứ hơn mười phút lên núi đường đi chừng hơn ba mươi phút trầm mặc các loại chân chính đến đỉnh núi đã là hơn mười một giờ khuya đỉnh núi t r u n g lớn bên cạnh đã bu đ y người nguyên bản chờ mong bạn phần tôn g i a o đứng tại từ đầu đến cuối im miệng không nói hàn trần bên cạnh trong lòng chỉ còn lại có ủy khuất cùng không được như ý chờ m ặ c duy trì rất lâu hàn trần mới rốt cục mở miệng qua đêm nay ta phải trở về bộ phận đội tôn g i a o trong lòng t ă n g thẳng càng ngày càng cảm giác cùng hàn trần trung đụng thời gian c h ầ n quý nhưng lại không biết phải đánh thế nào phá giữa hai người lúng túng lạnh lùng không khí rõ ràng trước đó tại đông đại một đối một phụ đạo lúc còn không có như thế sớ lãnh a ân tôn giáo nhẹ giọng trả lời cái mũi không k ỏ i có chút mọi nhừ lúc trước tại võ liên trên giải thi đấu ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì giảng giải chỉ có thể càng tô càng đen trực tiếp thừa nhận ngược lại đối với ngươi danh tiếng tốt hơn hàng trần giảng giải lên võ liên đại tái lúc bị cố minh chết bố trí lúc chính mình vì cái gì muốn trực tiếp thừa nhận tôn g i a o là nữ nhân của hắn chờ ta trở về mọi người chậm rãi quên lãng chuyện này ngươi trực tiếp công bố ra ngoài người ta chia tay hẳn là liền không có cái gì ảnh hưởng tới ta tôn g i a o n g ầ n đầu nhìn về phía hàng trần trong mắt lập lòe trong suốt lệ quang hàng trần minh mạch tâm ý của tôn giáo không cho nàng cơ hội nói chuyện khi thực một số thời khắc người sẽ đối với một cái khác sinh ra nhất thời hảo cảm xúc động đó cũng không phải rõ ràng cảm tình chỉ cần từ từ tỉnh táo lại liền sẽ minh bạch chính mình chân chính tâm ý từ mọi phương diện tới nói ngươi đối ta đồng thời chưa quen thuộc thậm chí cũng không biết ta có cái bạn gái ngươi đã từng gặp chính là chu tuyết vân vân tỷ hàn trần ca tôn giao cắt đứt hàn trần trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tan nát g õ i lòng cùng yếu lối l i ê n n à y một hồi được chứ sẽ giả bộ ngươi thích ta có hay không hảo bốn mắt n h ì nhau n một cái yếu ớt cầu khẩn một cái thâm trầm đau lòng chung quanh vang lên vượt năm đến ngược năm bốn ba hai m ư ơ hoan hô đám người sông đi lên tạo nên trung chủ ý hướng v ề t r u n g lớn hung hăng đánh tới đám người phía sau tôn giao đột nhiên tiến lên một bước n h ó n chân lên hôn vào hàn trần trên ngôi hàn trần không nghĩ tới tôn giao lớn mật như thế vốn định đẩy ra thiếu nữ nhưng nhìn thiếu nữ khỏe mắt phía dưới nước mắt phía sau liền không đành lòng đông tiếng c h u n g vang lên có lẽ là cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân đ ố i tôn giao lòng mang ái mộ dẫn đến hàn trần không tìm lòng được liền nắm ở tôn giao huyện chuyển v ò ngao đem thiếu nữ cẩn thận ôm vào trong ngực nhật liền địa n g lại chân ả m n ậ tận n Hàn Trần hữu lực hữu tay cùng mênh mông nhiệt huyết, thiếu nữ trong lòng tất cả. Ủy khuất phiền muộn trong chốc lát liền không còn xót lại chút gì, chỉ biết vô tận ngọt ngào cùng mừng Bành bành bành. được lực cả chốc chút chỉ c hữu hữu huyết, thiếu khuất h tay tất lát xót biết lại ủy gì, vô núi trên nội thành không giống như là xôi trào dâng lên đủ mọi màu sắc pháo hoa tới lại ở cái này mỹ h ả o thời khắc hàn trần trên tay đồng hồ đột nhiên có chút chấn động màn hình phát sáng lên thanh long chiếc khu thứ mười sáu tập đoàn quân tuần biên võ vương trương hành lưu đình đỉnh tại đêm qua mười một giờ vì giữ gìn quốc gia hải vực an toàn tại đông bộ phận hải vực kim tinh đạo phụ cận cùng nghe hồng nhì dạ xảy ra chiến đấu oanh liệt hy sinh chương bốn trăm hai mươi chín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 nam cự minh đao pháp lờ bờ hai băng cư bộ lờ bờ một lang hổ long b a thức lờ bờ bốn thuấn quan g tiệm lờ bờ hai vũ khí trúc long một lang thần ba giờ hơn tối bom bom thiên không mưa p h ù n bay kẹp tuyết nhiệt độ không khí ngã xuống âm mười bảy mười tám độ nhưng mà tại rét lạnh như thế trong đêm khuya thứ mười sáu tập đoàn quân trụ sở anh hùng di thể cáo biệt bên ngoài phòng lại đứng hai hàng eo lương kiên cường cầm thương mà đứng quân bộ đội nghi trượng bọn hắn đứng trong gió rét không nhúc ních tựa như tùng bách giống như không sợ giá lạnh kiên nghị trầm túc dù là lông mi trên đều treo một tầng đông lại sương trắng、Hiu. một đạo cháy đỏ g ự ữ quang lưu xẹt qua màn đêm tối mong m n g từ trên cao rơi thẳng xuống thứ mười sáu tập đoàn quân tuần biên võ vương hàn trần đến đây cáo biệt chiến hữu b à ảnh cáo biệt bên ngoài phòng tất cả binh sĩ tập thể nghiêm chiến hoa va chạm âm thanh chỉnh t ề như một âm bang hữu lực hàn trần sắc mặt châm túc từ đội nghi trượng ở giữa hướng đi đại sảnh trong đại sảnh có người chuyên phụ trách bảo hộ anh hùng dĩ thể lo liệu nghi thức từ giả hàn trần không có tới cửa nô khải nguyên liền đi ra đại sảnh nên đón còn tưởng rằng ngươi hội nướng không nghĩ tới như thế đã sớm tới vừa bắt gia đình liệt sĩ sáng sớm hẳn là liền sẽ t ớ i ngươi cùng ta cùng một chỗ tiếp đại a Tốt. hàng chân đáp ứng đi vào đại s ả n h đại s ả n h hai bên trưng bày từng cái tế điện tặng hoa rộ phía trên mang theo đủ loại đủ kiểu tưởng niệm câu từ chỗ sâu nhất ở giữa nhưng là hai c ố quan tài thủy tinh quan tài thủy tinh một bên là chủ trì nghi thức từ giả quân bộ chủ trì hàng chân hái được nó lính một tay n â n g tại n ô khải nguyên cùng đi phía dưới đi tới quan tài thủy tinh phía trước gia đình liệt sĩ nhóm còn chưa tới cho nên tạm thời không thể tiến hành nghi thức từ giả n ô khải nguyên nhắc nhở hàn trần nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong dùng hồng sắc quốc kỳ t r ă n đệm anh hùng di thể chầm mặc p h ú t chốc có thể hay không xem di thể có thể nhưng được chuẩn bị tâm lý thật tốt nô khải nguyên nhắc nhở lập tức ra hiệu hai tên bảo hộ di thể binh sĩ mở ra quan tài thủy tinh trong suốt nắp quan tài hàn trần tiến lên đưa tay chậm rãi mở ra gì trên hạ thể quốc kỳ đập vào mi mắt là một trường tái nhập phát cho khuôn mặt t r ư ơ n g hành mặc dù chỉ gặp một lần nhưng hàn trần như cũng nhớ kỹ làm lúc mới gặp mặt dáng vẻ của chưng hành mặt nợ nụ cười ôn hòa lễ phép để cho người ta vừa thấy mặt đã rất cảm thấy thân thiết còn tự thân xuống bếp chiêu đãi nhưng hôm nay nằm ở trong quan tài thủy tinh trưng ơ hành lại vĩnh viễn nhắm mắt lại mặc dù di thể trải qua m ị hóa may và bổ khuyết nhưng hàn chân một cái thì nhìn ra trương hành nửa cái xương sọ kỳ thực đều bị đánh hãm một bên kia ánh mắt hẳn là cũng đã triệt để nổ t u n g dùng chính là mắt giả bổ khuyết nghe hồng bị tử cố ý quấy nhiễu kim tinh đ ả o dẫn phát xung đột tiếp đó điều động thượng nhẫn lên đảo tàn sát ở trên đảo đóng giữ các chiến sĩ cùng với t r ồ n g trọt linh thực các công nhân cơ hồ tất cả đều bị t à n nhẫn địa sát hại liền đã mang thai nữ công nhân đều không có b u n g tha nô khải nguyên ở một bên kể rõ lên kim tinh đạo xung đột quá trình rồi một cỗ không nói được l ử a giận từ lồng ngực bay lên hàn trần hung hăng c à n răng đáy mắt quần quần sát ý đi ê n cùng quốc gia vinh lục thất phu hữu trách huống chi là tuần biên võ vương t r ư ơ n g hành cùng lưu đình đình khẩn cấp chạy tới kim t i n h đ ả o ai biết nghe hồng vị tử sớm đã c o mai phục ở nửa đường chặn giết hai người hoặc có lẽ là vì trả thù vị tử một cùng điều động mười tên thượng nhẫn trong đó có trước đó cùng các ngôi ư giao thủ c ù d ồ đạ thợ rủ tạ nô khải nguyên đáy mắt đồng dạng tràn đầy tức giận cụ rồ đạ t h rủ tạ hàn trần nhăn lại cái mũi có chút run dày đem t r ư ơ n g hành di thể bên trên quốc kỳ đắp kín phía sau có chút nhấc lên một bên khác trên người của lưu đình đình quốc kỳ lưu đình đình di thể muốn so t r ư ơ n g hành thảm liệt nhiều lắm cho dù trải qua mỹ hóa vẫn như c ũ không che giấu được dưới cổ mặt vết đ a u đối phương rõ ràng có một k í c h bị mất mạng thủ đoạn hết lần này tới lần khác muốn lưu thủ dày vỏ t r ư ơ n g hành cùng lưu đình đình vô cùng anh dũng ứng ngạnh liên thủ đánh chết bốn tên nghe hồng tượng nhẫn cái gì thậm chí đã có cơ hội phá vây đáng tiếc bị cụ rỗ đạ tờ dù tạ lẻn cuối cùng song song chết t r ư ợ nô khải nguyên tờ giải lỗi của ta ta lúc đầu liền nên một đường truy sát giải quyết triệt để cái k Bừng bừng. h nghe nói tổ rổ ra chút thời gian trước cùng bích đề phúc liên hợp công quốc vợ lệ tỷ tập đoàn đã đặt thành hợp tác vợ lệ tỷ tập đoàn là toàn bộ thế giới nổi tiếng sinh vật khoa ký tập đoàn cũng là bích đề phúc liên hợp công quốc năm vị trí đầu đại tập đoàn tổ rổ ra lại là nghe hồng quốc chủ chiến nhất phái dẫn dắt người cả hai hợp làm có thể số lượng lớn lấy thôi động một hồi quốc chiến bộc phát đối với chúng ta lam quốc tới nói, có vê ngông n tài nguyên cùng đặc biệt võ giả hệ thống, chỉ cần từ từ phát triển nhất định có thể trở thành thế giới tri đ ỉ n h nhưng đối với nghe hồng quốc mà nói, hẹp dài nhỏ hẹp ngạch quốc thổ một mực cũng là ách chế bọn hắn phát triển nguyên nhân trọng yếu, bọn hắn thực sự cần một cuộc chiến tranh tới cướp đoạt đủ loại tài nguyên. chỉ cần chiến tranh một khi bắt đầu, chiến tranh song phương cũng là người bị hại, mà khuyến khích chiến tranh bích để phúc liên hợp công quốc liền có thể kiếm l ợ i lớn. cho nên, liền nhị được. hàn chân cầm nắm đấm. đương nhiên không thể n h ị bên ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một đạo trầm túc c m thanh. hàn chân cùng ngô Khải nguyên quay đầu nhìn lại. cũng là đưa tay thi lễ quân trưởng thương thế khôi phục như thế nào long trấn hải xài bước đi vào đại sảnh mắt sáng như lúc nhìn về phía h à n trần ta đã không sao h à n trần trả lời rất tốt gần đây nghe hồng quốc chủ hòa phái có một c h i đoàn đàm phán muốn đi qua nói cùng vì phòng ngừa có người tiếp tục trợ giúp trở nên gây gắt mâu thuẫn nhất định phải cam đoàn tốt chủ cùng đàm phán an toàn long trấn hải ánh mắt nghiêm túc nhìn xem h à n trần chuyện này ta dự định nhường ngươi cùng long diệu diệu phụ trách có thể hoàn thành sao có thể h à n trần thi lễ đến nỗi chủ chiến phái tổ rộ ra tất nhiên bọn hắn đã phá hủy đông bộ phận tranh luận hải vực cùng khai thác hiệp định tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu ra c á t cuối cùng quân giám đã điều tra rõ ràng tổ rổ ra tại thế giới các nơi chủ yếu sản n g h i ệ p điểm cũng là một chút phi pháp tổn hại thế giới an bình sinh ý dùng cũng đều là thế giới các nơi tội phạm truy nã linh đánh thuê chỗ lấy hạ thủ không cần có cố kỵ các loại triệu tuyết khỏi bệnh ngươi nô đạn tứ mạnh các ngươi bốn người lập tức bắt đầu bắt đầu trả thủ long trấn hải nhìn về phía nô khải nguyên minh mạch nô khải nguyên t h lễ quân trưởng ta hàn trần vừa mở miệm còn chưa nói xong liền bị long trấn hải trực tiếp đánh gãy n g ư ơ i liền không cần suy nghĩ ở trong nước thật tốt đợi bảo vệ tốt nghe hồng chủ hòa phái đàm phán là được cù rổ đã t ờ rủ tạ nhanh như vậy lần nữa hành động hiển nhiên là khiêu khích người n g ư ơ i một khi rời đi quốc cảnh hành động ngược lại sẽ bại lộ cuối cùng long trấn hải thấm thiế dặn d o hàn trần ta biết n g ư ơ i muốn cho chiến l ư u báo thủ không cần phải gốc trước tiên g i ấ u tài một khi có cơ hội thích hợp nhất định sẽ làm cho người xuất thủ chương bốn trăm ba mươi n g ư ơ i tự tìm cái chết sáng sơ mắt điểm chưng hành cùng lưu đình gia thuộc ở trên quân bộ cấp dưới sự hướng dẫn rốt cuộc đã tới gì thể cáo biệt sảnh vợ của trương hành phụ mẫu nữ nhi vừa nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong trương hành liền thất thanh khóc giống tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc lệnh tất cả mọi người tại chỗ cũng là sắc mặt bi thương nhất là khi biết vợ của trương hành đã mang thai sau ba tháng càng là đau lòng không thôi so với trương hành gia thuộc lưu đình đình gia thuộc chỉ có cha hắn một người làn da ngâm đen răng và n g ố quần áo trên người vô cùng cổ xưa thậm chí có chút không vừa vặn tuần biên võ vương tiền lương hậu đãi ngoại trừ điểm công lao bên ngoài mỗi tháng đều sẽ cấp năm trăm vạn tiền lương theo đạo lý một cái cha của tuần biên võ vương nhìn không nên l ạ i như thế n g h è o khó thậm chí c ò n bách lão phụ thân nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong nữ nhi sắc mặt bi thương hốc mắt đỏ lên chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve quan tài thủy tinh nắp quan tài tự l ầ m b ầ m ngươi cái nữ hoa hoa nhất định phải tham quân g i a t i ề n t u y ế n thế nào liền không nghe lớn lời nói mẹ ngươi phải đi trước đại liền ngươi như thế một cái b ố bê tại n g ư ơ i đi đều có thể thế nào lộng đi nói xong lời cuối cùng lão phụ thân liền nghẹn nào long c h ấ n hải tiến lên an ủi lao phụ thân đình đình là vì quốc gia hy sinh ngươi yên tâm chúng ta quân bộ sẽ cho ngài dưỡng lao đưa ma lao phụ thân đưa tay l a u lao u ướt át khỏe mắt k h o á t tay áo đình đình đến t r ư ở n g cũng là quốc gia giúp đỡ vì nước xuất lực là phải ta cũng không thể lại phiền phái quốc gia nhưng có cái chuyện ta muốn cầu lãnh đạo đồng ý cái gì chuyện ngài cứ nói long trấn hải sắc mặt nghiêm túc chúng ta lão già coi trọng cái lá dụng về tội ta muốn đem đình đình nhận về trôn ở mẹ nàng mộ phần bên cạnh lao phụ thân lo lắng bị cự tuyệt sắc mặt thấp thỏm thành long trấn hải một ngụ đáp ứng ngoại trừ chuyện này long trấn hải còn cố ý tìm người điều tra một chút lưu đình, đình phụ thân tình huống xem vị này tuần biên võ vương lão phụ thân là bởi vì cái gì mới như thế nghèo khó không nghĩ tới là vị này lão phụ thân đem lưu đình đình gửi về nhà tất cả tiền lương đều dùng tới giúp đỡ nghèo khổ học sinh trước đây lưu đình đình võ đạo trời tư cách xuất chúng cũng là trải qua xã hội ái tâm nhân sĩ giúp đỡ mới hoàn thành võ đạo việc học lão phụ thân suy nghĩ bây giờ nữ nhi trở thành tuần biên võ vương nên phản hồi xã hội có đôi khi đồng dạng là người có người dơ bẩn thấp hèn đến làm cho người dạng s i có người chính trực t i ệ n lương địa để cho người ta kính ngưỡng ba trời phía sau đông k h phi trường quốc tế hàng trần đi theo quân bộ đoàn đàm phán gặp được nghe hồng chủ hòa phái đoàn ngoại giao nhưng hàng trần lần cảm thấy ngoại ý muốn chính là nghe hồng chủ hòa phái đoàn ngoại giao người dẫn đầu càng là một cái vóc người nhỏ nhắn sinh s ắ n thiếu nữ tên là cổ dị mạ nạ nạ căn cứ hàng trần hai ngày này giải được tình báo nghe hồng chủ hòa phái dê đầu đàn chính là cổ dị mạ gia cổ dị mạ nạ nạ là cổ dị mạ n i a gia chủ rất con gái của tiểu mặc dù không có nị h dạ thiên phú lại là cả cổ dị mạ gia mặt bài cùng người phát ngôn đơn giản là cổ dị mạ nạ nạ là n g hồng quốc dân mạng bình chọn lựa ba ngàn năm khó gặp một lần đẹp thiếu nữ không chỉ có lây trời làm cho một dạng dung mạo còn có trời lại một dạng tiếng nói không sai cô dị mạ nạ nạ vẫn là một cái quốc tế ca tình nàng sáng tạo vô cùng nhiều ca khúc tại rất nhiều quốc gia đều vô cùng lưu hành thanh tịnh như suối tiếng nói cùng với át chủ bài hy vọng cùng hòa bình ca khúc ý nghĩa chính để cho nàng tại trên quốc tế có siêu cao nhân khí cô dị mạ ra lãnh đạo chủ hòa phái tại nhân khí ủng hộ bên trên từ đầu đến cuối đệ lên t ổ rộ ra chủ chiến phái cô dị mạ nạ nạ không thể bỏ qua công lao nguyên nhân chính là như thế cô dị mạ nạ nạ liền thành chủ chiến phái cái đinh trong mắt chủ hòa phái lòng bàn tay bảo mặc dù chủ chiến phái nhằm vào cổ dị mạ nạ nạ từng tiến hành mấy lần ám sát nhưng ở chủ hòa phái toàn lực bảo vệ dưới mỗi một lần ám sát cuối cùng đều là thất bại hơn nữa sau đó còn có thể nhường cổ dị mạ nạ nạ danh vọng nhân khí lần nữa tăng gọn tình cảnh nguy hiểm như thế cổ dị mạ ra vẫn như c ũ điều động cổ dị mạ nạ nạ đến đây nói cùng đủ thấy thanh ý h à n chân tử nhìn kỹ nhìn cổ dị mạ nạ nạ ba ngàn năm có gặp một lần đẹp thiếu nữ có chút khoa trường nhưng đúng là mỹ nữ trên người có loại nghe hồng nữ tính đặc lưu ôn lưu khí chất cảm giác được hàn trần ánh mắt đang cùng quân bộ đoàn ngoại giao lãnh đạo trao đổi cổ gì mà nạ nạ ngẩng đầu nhìn về phía hàn trần con mắt có chút khé cong à hai vị này chính là lần này phụ trách nạ nạ tiểu thư an toàn võ vương đại nhân hàn trần long d i ệ u d i ệ u hàn trần thần sắc lạnh nhạt long d i ệ u d i ệ u nhìn một mắt sắc mặt của hàn trần lập tức cũng là hất cằm lên biểu lộ lạnh nhạt mặc dù trước khi đến nàng còn đối lao ba long trấn hải phân phối có phần có dị nghị nhưng các loại chân chính nhìn thấy hàn trần phía sau liền lập tức không có lúc trước ngạo kiểu tự phụ g á n vẻ theo bản năng đem mình đặt ở tùy tùng vị trí không có cách nào gia hỏa này liền đoạn ma hậu thực lực đạt đến tinh cấp phẩm chất cao quách anh kiệt đều có thể chém chết lại càng không cần phải nói nàng mặc dù bây giờ không có nghiêm chỉnh địa giao thủ qua nhưng nàng có thể cảm giác được chính mình cùng hàn trần trinh l ệ n h không cần nà nạ, nạ tiểu thư an toàn tự nhiên từ chúng ta người một nhà phụ trách c ô gì mà nà nạ, nạ còn không có khôi phục phía sau nàng liền đứng ra một người mặc bạch sắc chiến giáp hông e o s o n g đao nữ nhân nhìn n i ê n kỷ có hơn bốn mươi tuổi ánh mắt sắc bén đu hàn hàn trần ngước mắt nên cười nữ nhân ánh mắt của lạnh lùng chân thật đáng tin an toàn sự nghi từ chúng ta phụ trách Cô gì mà nạ nạ thân phận đặc thù một khi tại lam quốc quốc cảnh ngoại ý muốn nổi lên liền sẽ trở thành nại ra phát động chiến tranh phát động đòn bẩy bảo hộ nạ nạ tiểu thư nếu như các ngươi quân bộ võ vương thật có thực lực này chúng ta cũng sẽ không xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi này đàm phán nói cùng nữ nhân không chút khách khí n g ư ờ i nói cái gì long rượu rượu đôi mắt đẹp chừng một cái trong lòng tức giận bước lên nói không đúng không đang bởi vì các ngươi thanh long chiến khu tuần biên võ vương thực lực quá yếu tính cảnh giác quá kém mới có thể bị tổ rộ ra tìm được cơ hội nữ người bên cạnh một tên khắc dáng người khôi ngô nam tính thượng nhẫn cười lạnh nói tố dộ ra mượn kim tinh đ ả o sự kiện phát huy trắng t r ậ n khoe khoang nghe hồng quốc quân lực cường thịnh đồng thời đem lam quốc hải vực bịa đặt thành nghe hồng quốc hải vực bây giờ nghe hồng quốc quốc nội dân ý rất không ổn số đông nghe hồng trẻ tuổi người đều cảm thấy nghe hồng quốc chính phủ hẳn là đoạt lại thuộc về nghe hồng quốc chính mình hải vực đừng nói nữa cô gì mà nạ nạ n h ư mày nhìn về phía sau lưng hai tên thượng nhẫn song đao nữ cùng khôi ngô nam mặc dù không nói thêm gì nữa nhưng sát mặt tràn đầy đối hàn trần cùng long diệu diệu khinh thường thật xin lỗi là chúng ta người quá mức vô lễ cô dị mà nạ chủ động xin lỗi nhưng hàn trần cũng không có tiếp nhận khoe miệng của hắn rung động ánh mắt tựa như ra khỏi vỏ như lưỡi lao nhìn chằm c h ậ p song đao nữ cùng khôi mô nam thực lực quá yếu tính cảnh r i á c quá kém mười đôi hai còn muốn mai phục bểnh lén cuối cùng còn thiệt hại bốn cái thượng nhẫn loại l ờ i này từ trong miệng nói lúc đi ra chẳng lẽ không cảm thấy đỏ mặt sao người song đao nữ ánh mắt lạnh lẽo bàn tay đặt ở trên trôi đ a o người tự tìm cái chết hàn chân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào song đao nữ nắm tay của đao trưởng đại thủ cùng một thời gian cầm bên hông trúc long cả người khí thế tựa như nộ lòng gào thét giống như b ộ phát ra tại chung quanh nhấc lên một giới vô hình kh chương 431, chiến tích kinh khủng chương 431, chiến tích kinh khủng mỹ cổ tỏ t ỷ hàn võ vương mắt thấy song phương võ vương muốn động thủ c ô gì mạ nạ nạ cùng quân bộ đoàn đàm phán lãnh đạo đồng thời đẻ xuống nạ hòa mỹ cổ tỏ cùng tay của hàn trần thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta người nói chuyện chính xác mạng phạm kim tinh đ ả o sự kiện tổn hại hai nước hòa bình hiệp định cũng cho ta quân chiến sĩ đối quý quốc một ít cực đoan phần tử hiếu chiến có tương đối lớn để ý mà hy sinh hai vị võ vương vừa bận lại là hàn võ vương chiến hữu cho nên quân bộ đoàn đàm phán lãnh đạo g i n g giải chiến hữu hàn võ vương cũng là tu cô gì mà nạ nạ hiếu kỳ mà liếc nhìn hàn trần không sai hàn võ vương mặc dù năm nay vừa mới gia nhập vào tuần biên võ vương nhưng đã nhiều lần kỳ công hắn tuyệt đối có thực lực bảo vệ tốt nạ nạ tiểu thư an toàn quân bộ đoàn đàm phán lãnh đạo cười nói ta nhớ được các người lam quốc có câu nạn g ữ gọi là vương bà bán dưa m è o khen m è o dài đôi khối ngô nam thượng nhẫn dùng kém chất lượng lam quốc ngữ nói sắc mặt tràn đầy đối với hàn trần khinh thường một chú ý tệ sổ tiên sinh chú ý ngôn từ cô dị mà nạ nạ lần nữa cảnh cáo xem ra nạ nạ tiểu thư bên này vào tiêu đối chúng ta quân bộ thực lực của võ vương có chất g h dạng này vì phòng ngừa sau này lại xuất hiện dạng này tranh luận ta đề nghị tới một hồi hữu nghị chiến ai thực lực mạnh nắm đấm của ai cừng rán liền nghe ai nói đoàn đàm phán ngoại giao đại sứ n h i ê u hưng thịnh thấy đối phương lại nhiều lần mở miệng k i ê u khích ánh mắt có chút chầm xuống cười h í p mắt nhìn về phía t ề xô ổ cả mô tô nghe hồng có tiểu tiết vô đ ạ i nghĩa sợ uy mà không nhớ ra nước cho nên có cần thiết nhượng cái này tháng ngày thể hội một chút l à m quốc thực lực của võ vương đến nỗi có thể hay không t u a n i ê u hưng thịnh gặp cảm nhận được bên cạnh hàn trần bành trướng mãnh liệt chiến ý phía sau cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết lo lắng n h i ề u tiên sinh dạng này cộ d ì mạ nạ nạ chủ trương hòa bình giải quyết bất đồng không hy vọng thông qua bạo lực để đạt tới mục đích nạ nạ tiểu thư như vậy cũng tốt nếu như đối phương thật có thể thể hiện ra đủ thực lực an toàn của ngài vấn đề chúng ta có thể hơi nhượng bộ nạ hòa mỹ cổ tỏ đề nghị lời nói đã đến lúc này cộ d ì mạ nạ nạ cũng không có cách nào cự tuyển thế là song phương sứ đoàn vừa vừa thấy mặt liền cùng nhau đi tới đông hương thị thành phố võ đạo sân vận động đông hương thị là đông khu khu hội thành thị là cả đông khu chính trị kinh tế văn hóa trung tâm khu hội thành thị tự nhiên cùng phổ thông thành thị khác biệt thành phố võ đạo sân vận động thường thường tổ chức đủ loại võ đạo hội giao lưu chuyện hôm nay vừa vận thành phố võ đạo sân vận động đang tại cử hành cấp thành phố phổ cao võ đạo hội giao lưu toàn bộ võ đạo bên trong trần g quán đầy á p tất cả đều là đông hưng ơ thị mỗi cái cao trung học sinh cùng lao sư lại tại đại tái làm được hừng hực khí thế lúc đông hưng ơ thị, thị trưởng h ị t đột nhiên mang theo số lớn tuần tra i nhân viên xuất hiện tại tái sự hiện trường các bạn học các lao sư thật xin lỗi hôm nay tái sự có thể muốn sớm kết thúc quốc gia chúng ta quân bộ đại sứ đoàn muốn ở trong này cùng nê hồng quốc đại sứ đoàn tới một hồi võ vương hội giao lưu bất quá đi qua ta liên tục khẩn cầu đại sứ đoàn lãnh đạo đồng ý đại gia có thể tại hiện trường q u o n chiến lời này vừa nói ra b ố n đang có chút bất mãn học sinh cùng các lao sư trong nháy mắt sôi trào lên tinh cấp võ vương ở giữa chiến đấu vẫn là lam quốc đối nghe hồng mà lại là từ đại sứ đoàn tổ chức này hòa bình lúc những cái kia có nội tình thi đấu biểu diễn cũng không đồng dạng thật tốt đại gia an tâm c h ố n đội đại sứ đoàn lập tức sẽ tới một hồi đường chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên đại sứ đoàn ra trận trên đường niêu hưng thịnh gặp liền bắt đầu cho hàn trần cùng long diệu diệu giới thiệu nạ toa mỹ cổ tỏ cùng với tệ sô ẩu cả mổ tổ tư liệu n à n tòa mỹ cô tỏ n g h e hồng quốc võ đạo thế gia từ hắn tổ r a ra cái kia đời liền tu luyện mực huyết song đạo tinh đồ cả gia tộc ở trên đao pháp tạo nghệ khá thâm hậu thực lực của nàng là nhị giai thượng nhẫn cũng chính là trung phẩm võ vương bởi vì nhận qua cổ di mạ ra ân huệ cho nên nàng một mực đều đang vì cổ di mạ ra hiệu lực đảm nhiệm cổ di mạ nạ nạ thiếp thân bảo tiêu những năm này bằng vào mực huyết hồng hát song đạo nàng đánh bại không thiếu ám sát cổ di mạ nạ nạ cường địch thực lực không thể coi thường tệ sổ cả mô tô đồng dạng sinh ra ở võ đạo thế gia từ nhỏ đã biểu hiện ra viễn siêu t h ư ờ n g nhân tư chất cùng thiên phú mình khai sáng hải lưu đấu vật thuật uy lực tự lớn muôn vàn cẩn thận người này tuy là nhất giai thượng nhẫn nhưng ký huyết đã đạt đến bảy mươi chín cùng nhị giai thượng nhẫn không có cái gì khác nhau như thế nào có lòng tin sao nghĩa hưng ơ thịnh gặp nhìn về phía bên cạnh hàn trần cùng long diệu diệu không có vấn đề hàn trần mắt sáng n g ờ i sốt u ruột ít có điều biểu hiện ra vượt qua lý tri cùng nhật chiến ý ta cũng không thành vấn đề long diệu diệu như thế hất cầm lên mặc dù biểu hiện rất có tự tin kỳ thực nàng vẫn còn có chút k ẩ n trương và thấp thỏm cũng không biết nói có phải hay không bên trên trời quan tâm tóm lại mỗi lần nàng phòng thủ hải bước lúc lúc nào cũng gió êm sóng lặng cho dù xảy ra chuyện cũng cũng có thể bằng vào võ vương thực lực trực tiếp nghiền ép loại kia không có giống như hàn trần mới phòng thủ không bao lâu đầu tiên là chém chết một cái ss giờ cấp cường hóa giả á cơ lại tại tao ngộ nghe hồng quốc cấp bậc quốc bảo thiên tài cụ rỗ đạ tờ rủ tạ ám t o á n phía sau phối hợp triệu tuyết chảm sát nghe hồng hai tên thượng nhẫn còn trọng thương cụ rỗ đạ tờ rủ tạ chính là đại biểu quân bộ đi đông đại làm võ liên cuộc tranh tài đạo sư đều có thể đụng tới đọa ma võ vương còn đem hắn chém ở dưới lao nghe nói Cái nếu quách như i long rượu rượu cũng có như thế chiến tích kinh khủng nàng cái đuôi chỉ sợ sớm đã bệnh đến trời lên rồi cũng đang bởi vì ngồi ở ưu tú như thế trói mắt hàn trần bên cạnh nàng mới có thể cảm giác có chút sức mạnh không đủ bất quá ngắn ngủi mười mấy phút đại sứ đoàn đội xe liền đã tới đông hương thị thành phố võ đạo sân vận động có lẽ là trên đường n g h e hồng đại sứ đoàn bên kia cũng hơi hiểu rõ một chút hàn trần cùng long diệu diệu tin tức tóm lại xuống xe lần nữa chạm mặt phía sau n ạ hòa Mỹ cổ tỏ cùng với tể sổ ổ cả mồ tổ rõ ràng mang theo mấy phần khó có thể tin nhìn nhiều hàn trần hai mắt ánh mắt rõ ràng kiên kỵ ai có thể tưởng tượng gương mặt xa lạ như vậy trẻ tuổi l a m quốc võ vương vậy mà đã thương nặng chủ chiến phái cấp bậc quốc bảo thiên tài cụ dồ đã tờ r ủ tạ song phương sứ đoàn cùng nhau ra trận theo sát l ấ y tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liệt liền v a n vọng toàn bộ võ đạo sân vận động vô số chiều khí phồn thịnh các học sinh vẫy tay ra hiệu ánh mắt h hai người đều mặc quân bộ chiến giáp xem xét chính là đại sứ đoàn vũ lực đảm đương nô、no, là cô di ma nana nhưng rất nhanh hiện trường liền có học sinh nhận ra cô di ma nana tới ta đi thực sự là cô di ma nana ta có thể rất ưa thích nàng ca đ ô đần đừng quên n g ư ơ i là người nước nào a cô di ma nana thật là đáng yêu a không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy cô di ma nana quá may mắn đối mặt nhiệt tình gieo họ cô di ma nana mặt lộ vẻ mỉm cười không ngừng hướng f a n hâm mộ vây tay đông hưng thị thị trưởng mang theo một đám cấp thành phố lãnh đạo bước nhanh về phía trước lên đón sân vận động trên sàn thi đấu mặt đã treo lên hòa bình b ô giá cứu hào giao lưu quảng cáo có nhiều học sinh như vậy lão sư xem như đại sứ đoàn người dẫn đầu nghiêu hưng thịnh gặp tự nhiên muốn cầm ông nói lên kể một ít lời xa giao sau đó giới thiệu cổ gì m à nạ nạ các loại nghe hồng đại sứ đoàn nhân viên sau đó đi qua đơn giản giao lưu hai nước đại sứ đoàn trận đầu võ vương hội giao lưu chính thức kéo ra màn tre vì đánh ra khí thế đánh ra bài thắng nghiêu hưng thịnh gặp trực tiếp án bài hàn trận ở trận đấu tại toàn trường thầy trò g e o họ phía dưới hàn trần chậm rãi đi vào tràn đầy hắc thần xa đấu trường đại thủ đại thủ đặt nhẹ ngước mắt nhìn về phía lông eo s o n g đao ra trận nạ hòa mỹ cổ tỏ đấu trường xung quanh hai tên trận pháp sư đang dùng bảo khoáng tinh thạch bố trí phòng hộ đ ạ i trận để tránh võ vương giao chiến sóng xung kích làm bị thương học sinh chương bốn trăm ba mươi hai đại nhật luận chương bốn trăm ba mươi hai đại nhật luận nạ dạ tiên sinh cái này trẻ tuổi làm quốc võ vương thật có như vậy cường đại sao n g h e hồng đại sứ đoàn một phương có người nhỏ giọng hỏi nếu như tình báo đáng tin hắn chỉ có thể so chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn đại sứ đoàn bên trong một cái miệm môi trên giữ lại sợi dâu ánh mắt tiểu mà hữu thần mang theo vô biên vọng kính nhỏ thấp nam nhân mở miệm người này tên là nạ dạ ủy trệ giới là hôm nay tới đây đàm phán nói cùng nghe hồng đại sứ đoàn chân chính người dẫn đầu cổ gì m à nạ nạ chỉ là một cái mặt bài m à t h ô i k i m tinh đ ả o sự kiện đi qua chủ chiến phái ở trong nước trắng t r ậ n tuyên dương đã trở thành một hồi tiêu chí lấy nghe hồng quốc vũ lực cường thịnh chuyển mật chi chiến bây giờ không thiếu chủ cùng phái gia tộc cùng quan lớn đều ở đây loại tuyên truyền phía d ư ớ i giao động tóm lại bây giờ toàn bộ nghe hồng quốc giới chính trị cùng quân bộ đều tràn ngập một loại xốc nổi tự phụ không khí loại không khí này rất không ổn thậm chí đại sứ đoàn đến đây làm quốc đàm phán lúc còn có người nghi ngờ rõ ràng là lam quốc xâm chiếm nghe hồng quốc hải vực chúng ta vì cái gì muốn đi lam quốc đàm phán cầu hòa chủ hòa phái đều là một đám p h ả n quốc tặc chính là bởi vì bọn hắn một mực lấy lòng mới khiến cho lam quốc càng ngày càng q u á đáng thậm chí không chỉ là dân chúng liền chủ hòa phái đều có người nói có lẽ chúng ta không nên đi lam quốc nói cùng liền để chủ chiến phái thử một lần lam quốc sâu cạn có lẽ đông phương đi qua này nhiều năm an g i ậ t hưởng thụ sớm cũng không bằng năm đó như vậy cường đại nạ dạ ỷ chĩa giới tại lam quốc sinh hoạt qua ba mươi năm hắn so cơ hồ tất cả nghe hồng quan lớn đều minh mạch lam quốc dân tộc đáng sợ đông phương răng nhanh cùng móng nhọn không dễ dàng hướng ra phía ngoài h i lộ chỉ khi nào nó lộ ra răng nhanh cùng móng nhọn liền muốn ăn thịt liền muốn u ố n g máu h ừ có lẽ chỉ là l a m quốc mình tại hư giả tuyên truyền mà thôi bọn h ắ nam hiểu nhất không phải liền là lừa gạt sao đại sứ đoàn bên trong lập tức chuyển đến thanh â m nghi ngờ n ã dạ ủy t r i a t giới mắt nhìn chất vấn người quả nhiên là một cái gần nhất cùng chủ chiến phái khá là thân thiết g i a h ò a b ị cổ tỏ tiểu thư đao pháp tại nê hồng có thể xưng tuyệt đỉnh nàng sẽ không t h a thắng được trận chiến đấu này sau đó mới đàm luận kim tinh đạo sự tỉnh liền dễ dàng nhiều có người tự tin nói đại sứ đoàn những người khác cũng khác có, có c đều không cần thương. Nghe đại sứ đoàn âm thầm nghị lẫn lúc lang quốc đại sứ đoàn bên này cũng bắt đầu nhỏ giọt nghiên cứu thảo luận hàng trần chiến tích tuy mạnh nhưng liền trung phẩm cũng chưa tới lại thêm trọng thương cụ rổ đạ thờ rủ ta c h ẳ m sát quách anh kiệt hai lần trong sự kiện cũng có lâu năm tuần biên võ vương triệu tuyết tham dự cho nên nhìn không chiến tích vẫn cảm thấy ít nhiều có chút không quá đáng tin nếu là triệu tuyết á p trận bọn hắn có thể sẽ càng yên tâm hơn một chút dù sao hàn trần quá mức trẻ tuổi các ngươi nói cái gì đâu mặc dù có tuyết t ỷ phụ trợ nhưng thực lực của hàn trần dõi như ban ngày hắn tuyệt sẽ không thua nghe được đại sứ đoàn bên trong có người nói một chút diệt trí tức giận l o n g diệu diệu liễu mi dựng lên không khách khí chút nào có lệnh vân vân chúng ta tự nhiên cũng đối hàn trần võ vương tràn ngập lòng tin biết long diệu diệu là con gái của long trấn hải ai cũng không dám có hai lời mặc dù ngoài miệng đối hàn trần tràn ngập tự tin long diệu diệu vẫn lo lắng mà nhìn xem đấu trường khẩn trương cầm n ắ m đấm một trận chiến này có thể đại biểu cho quốc gia ví i lục ân đoán cá nhân so sánh cùng nhau không đáng giá nhất tới vô luận đại sứ đoàn bên trong bộ phận âm thanh như thế nào q u a n chiến học sinh các lão sư đối lam quốc võ vương thế nhưng là tràn đầy tự tin tiếng trợ uy liên tiếp theo một tầng hồng sắc trận pháp che chắn từ đấu trường biên giới bay lên chiến đấu cuối cùng có thể bắt đầu khen nạ hòa mỹ cộ tỏ rút ra sông đao một đao đen kịp như mực một đao tinh hồng như máu quanh thân hiện r a đỏ thâm song s ắ c chân n g u y ê n sau lưng càng là chậm rãi ngưng hiện ra hai cây trường đao h ư ảnh cái kia hai cây trường đao cùng trong tay nàng song đao như thế một cái còn quấn đen kịp sóng năng lượng văn một cái còn quấn năng lượng màu đỏ ngọn vợn sóng hát sắc cái kia cây trường đao h ư ảnh tản ra t ĩ n h mịch t ĩ n h mịch khí tức huyết sắc cái kia cây trường đao h ư ảnh thì lại tản ra huyết tinh dọa người sắc khí nàng cũng không có chủ động khởi xướng tiến công mà là gắt gao nhìn chằm chằm hàn trần chậm rời cước bộ vây quanh hàn trần bắt đầu xoay quanh không phải nàng cố lộng miền hư mà là vừa mới biểu lộ ra sắc ý nàng cũng cảm giác trước mặt hàn trần không có chút nào sơ hở không chê vào đ â u được đây là một loại nguy hiểm tín hiệu nhất định phải tìm kiếm cao nhất ra tay thời cơ một chiêu chế địch mặt đối với nạ hoa m ỉ cổ tỏ khí thế áp bách hàn trần tay phải đặt nhẹ c h ú t l o n g đau trôi cả người mặc dù đứng ở tại chỗ không có nhúc đích nhưng cơ thể lại giống như là thức tỉnh dã thu giống như bắt đầu chậm rãi toát ra tinh cấp võ vương khí thế tới hô t h ở phao một ngụm trọc khí hãn lại thủ năm ngón tay cuối cùng hoàn toàn cầm trôi đao k h a n thân đao chậm rãi ra khỏi、vỏ. sáng như đèn chân không tốt một dạng thân đ a o đã dẫn phát vây xem thầy trò từng trận kinh h g ô mà theo rút đau động tác hàn trần vai có ngân cốt cơ bắp tựa như dây cung kéo căng giống như phát ra lốp buốt bạo đầu âm thanh thể n ộ i bảy mươi tám điểm khí huyết hoàn toàn kích phát cả người tản mát ra khí thế càng ngày càng kinh khủng hắn nắm chặt chui đ a o vẫn đứng tại chỗ thân đ a o liếc xuống mặt đất hai mắt để lộ ra một loại làm cho người nhìn mà sợ hàn ý cùng chuyên c h ú lực bên ngoài thân bắt đầu chống ra một vòng lớn hơn một vòng hát sắc h ư văn ước chừng ba mươi đạo khí huyết liên tục để thăng hai điểm phía sau h ư văn liền do lúc đầu hai mươi lăm đạo đã biến thành lan quốc đại sứ đoàn bên trong có người được chứng kiến long đô hoàng phủ thị võ vương khư văn cả kinh nói ba mươi đạo khư văn cùng cảnh giới long đô hoàng phủ thị thiên tài hoàng phủ hiên giận bất quá mười lăm nói mà thôi những người khác còn chưa đáp lại trên sân nạ hoa mỹ cổ tỏ cuối cùng phát khởi tiến công và ảnh nàng hai chân hung hăng đ ạ p một cái dưới chân hắt thần đất c ắ t đột nhiên nổ tung cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh trong nháy mắt lướt đến hàn g trần bên cạnh một đao thẳng đến hàn g trần cổ hàn g trần đứng tại chỗ không nhúc đích thậm chí không có g ơ lên đao đó và ảnh tầng ngoài cùng khư văn nổ tung biến mất nạ hoa mỹ cổ tỏ song đao bị một c ố lực lượng vô hình ngăn lại đáng giận g i a hỏa này rõ ràng có thể đ ó n đỡ lại k i n h thường s u ấ t đao đó n đỡ. nạ hoa mỹ cổ tỏ cảm nhận được cực lớn vũ đủ, thể nội khí huyết hoàn toàn bộ phát xoay người một vòng song đao giao nhau hướng về hàn trần hung hăng bổ tới mực giới huyết mãng hát đao bắn ra huyền như mực nước một dạng cảnh ý chân nguyên giống như là mực nước đem t r ù n g quanh tất cả đều nhuộn dần trở thành mực hát sắc đồng thời huyết đao bắn ra tinh hồng như máu cảnh ý chân nguyên tới hóa thành một đầu huyết sắc cự mang hướng về hàn trần mở ra bồn máu mi một đôi sắc bén răng nanh mang theo làm cho người run sợ đao cương hàn ý một màn này liền như là hắc bạch tranh thủy mặc giống như màu mực bối cảnh dưới đột nhiên thoát ra một đầu huyết sắc cự mãng nhật buộc hàng trần nâng đao đón nhận huyết mãng thân đao trợn bắn ra ánh sáng chói m ắ t sáng lên sau đó tất cả ánh sáng điên cuồng thu liễm hóa thành một vòng thất thải của mặt trời đao cương vây anh huyết mãng hung hăng cắn quần mặt trời đao cương một đôi răng nanh đâm vào quần mặt trời đao cương bên trong bộ phận vậy mà phun ra hắc sắc mực nước một dạng nọc đ ộ n tại nọc độc thẩm thấu phía dưới con mặt trời đao cương cấp tốc cảm đã biến thành màu đen thoạt nhìn như là bị độc tố xâm nhiễm giống như na hòa mỹ cổ t o lộ ra được như ý cười lạnh tới mực giới huyết mãng này một thần kỹ đao phát mạnh liền mạnh tại quỷ dị nhìn như là m ặ c đao làm bối cảnh huyết đao làm chủ công kỳ thực huyết đao vì giang đ ộ n g m ặ c đao xâm nhiễm chi lực mới thật sự là độc tố m à phàm là bị m ặ c đao cảnh ý chân nguyên xâm nhiễm vô luận là loại nào tinh đồ loại nào cảnh ý chân nguyên đều sẽ bị đồng hóa làm mực đao cảnh ý l a n quốc trong cổ ngữ gần mực thi đen chính là cái này ý tứ <cười> nạ hòa mỹ cổ tỏ ngước mắt nhìn về phía hàn trần vốn cho rằng hàn trần sẽ lộ ra kinh hoàng thất sắc bộ dáng thật không nghĩ đến hàn trần b ẹ n b ẹ n chỉ là lộ ra một tia kinh ngạc phía sau ánh mắt liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu ra vẻ chấn định vẫn là đã có ứng đối chi pháp không đợi nạ hòa mỹ cổ tỏ muốn minh bạch liền nghe hàn trần tiếng nói vũ lãnh địa phun ra b à chưa tới đại ngày l u ậ n a nạ hòa mỹ cổ tỏ có chút s ữ n g s ờ cả khuôn mặt liền bị bạch xắc xi quang trợt chiếu sáng con mặt trời đao cơm trong nháy mắt điên cùng bành trướng biến tự đại vô bằng hàng trần nguyên bản trầm tĩnh lạnh nhạt biểu lộ đi theo biến giữ tận lạnh lùng cái mũi hung hăng nhăn lại đáy mắt lập lòe sát ý điên cuồng toàn thân khí huyết vỡ đê giống như bơm vào thân đao đôi mắt đều biến thành nóng sáng điểm sáng rầm rầm rầm từ tràng nhìn ra ngoài cũng chỉ gặp một vòng tựa như cự nhật bản nóng sáng đao cương c h ậ n đung xuống bên trong tràng quán tất cả mọi người đều là đưa tay cháy mắt hết thể tất cả đều bị nóng rực kinh khủng b ạ c h s á c xí quang triệt để nước hết biến thành một mảnh bạch mang lúc trước là thực lực không đủ cảnh ý không đạt nhưng từ cùng quách anh kiện một trận chiến phía sau đại nhật vòng đao thức cảnh ý liền tự học có thể là đi qua mấy lần kịch chiến hàng chân đều tại nhật thịnh trạng tái h giới n h ư n g tụ gia liệt nhận phần thiền tinh đồ cảnh ý ngưng hình cho nên lý giải lên đại nhật vòng đao thức cảnh ý thì đơn giản rất nhiều giống như trước lên sơ t r u n g tiếp đó học tập tiểu học sách giáo khoa như thế từ khó đến dễ lại thêm luyện hóa địa mạch hơi thở nhiệt khí huyết liên tục đột phá hai cái điểm thi triển đại nhật vòng huyết khí chị cũng đạt tới tiêu chuẩn đang có khéo hay không n ạ hòa mỹ cộ t ỏ chủ động xông lên làm đối tượng thí nghiệm hàng trần tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đợi đến hưởng hực bạch mang dần dần h m đạm biến mất bên trong chàng quán vây xem các thầy trò mới c h ậ m rãi thả xuống c h e mắt bàn tay thấy rõ d i ệ n võ tình huống trên sân lập tức mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối mở to trong miệng có thể t ắ t hạ một quả trứng gà. dù là thanh long chiến khu chính mình quân bộ đại sứ đoàn bên trong quan ngoại giao nhóm cũng đều là từng cái mở to hai mắt khó có thể tin Ếch, hòa ph nạ bị cổ tỏ vẫn là trong tay nàng mực huyết s o n g đau thân đau vậy mà cũng đều hòa tan một nửa h á n quanh thân đường kính ba em m ở phạm vi bên trong tất cả hắc thần xa cũng đã đã biến thành xích hồng sắc dung nham ngoại trừ nàng bản thân điểm dừng chân cùng với hàn trần đứng yên vị trí bên ngoài dung nham vẫn còn điểm sôi không ngừng bốc lên khí nóng bọn nã òa mỹ cổ tỏ ánh mắt đã khó mà mở ra đại nhật vòng cảnh ý đau cương vẫn như cũng giống như nói phơi giống như kéo dài tổn thương lấy nàng tinh thần cùng cơ thể làm nàng giống như là một cái yêu ớt sợ hai hải tử giống như nhạy cảm sợ hàn trần mặc không thay đổi thu đau và vỏ vẹn vẹn chỉ là thân liền n h ư ờ n g nạ hòa mỹ cổ tỏ toàn thân một cái giật mình hoảng sợ cơ cắt kim loại sông đao lớn tiếng gào ghét đường tới đây đường tới đây bị cổ tỏ tỉ thứ nhất có c a n đảm xông vào đấu trường lại là cổ gì m à nạ nạ nàng phóng qua dung nham t r i đ i ệ n đỡ nạ hòa mỹ cổ tỏ nát giữa đốt bị thương cánh tay đầu tiên là c h ấ n an nạ hòa mỹ cổ tỏ hoảng sợ nỗi lòng lập tức không sợ hai chút nào vung lên gương mặt xinh đẹp trách cứ hàn trần chỉ là một hồi đơn giản giao lưu tỉ thí mà thôi hàn v õ vương vì cái gì muốn xuống tay nặng như vậy bí mắt thấy cổ di mạ nạ, nạ vậy mà hướng hàn trần làm、loạn. mới từ trong lúc k hiếp sợ hồi tỉnh lại một đám nghe hồng quan ngoại giao nhóm cũng là c ô m như hà thiền muốn lên phía trước nguyên can nhưng lại sợ dẫn lửa thiêu thân một đao liền đánh bại hiệu trung cổ dị mạ ra nhiều năm nạ tòa mỹ cổ tòa gia hỏa này không hổ là trọng thương cụ r ồ đạ tờ dù tạ lan quốc tân duệ vũ vương bảng xếp hạng người thứ năm hàng trần đại thủ đẻ lên trúc long đao trôi n u ô n g xuống đôi mắt nhìn xem trước người cái này so với mình nước chừng thấp một cả đầu thiếu nữ lạnh giọng hỏi lại nếu như nàng chiếm tờ phong có thể hay không đối ta thủ hạ lưu tỉnh một câu hỏi lại đem cổ dị mạ nạ, nạ hỏi xưng sờ tại chỗ hàng trần k i n h thường nhiều、lời. b è o đao quay người hạ tràng n h i ê u hưng thịnh nhìn một chút hình dáng lập tức phái người hạ tràng cứu chữa nạ h ò a mỹ cổ tỏ đồng thời đại biểu đại sứ đoàn hướng nghe hồng đại sứ đoàn biểu thị xin lỗi nhìn ấy nay thành khẩn kỳ thực trong lòng mừng thầm cái gọi là chủ hòa phái chỉ là không hy vọng khai chiến đồng thời không có nghĩa là bọn hắn đối l a m quốc liền ôm lấy thiện ý từ nạ h ò a mỹ cổ tỏ cùng với tệ xô ổ cả mộ tổ nói chuyện thái độ liền có thể nhìn ra bọn hắn kỳ thực nội t â ơ đối l a n quốc đúng độ k i n h thường cùng chủ chiến phái người như thế đều cho rằng l a n quốc người chiếm cứ tuyệt hảo thổ địa lại không có tới tương xứng v hàng chân một đao này rất tốt đã không có muốn mạng lại hiện ra l a m quốc quân bộ võ vương thực lực kinh khủng tin tưởng kế tiếp đàm phán vấn đề bồi thường hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên cũng không thể vơ đua cả nắm một đòn chết chắc tất cả mọi người nghe hồng cũng có giống cổ gì mạ nạ nạ dạng này ngây thơ thiếu nữ nhìn ra được nàng là thật tâm hy vọng thế giới hòa bình ai cũng không cần thụ thương nhưng dạng này người dù sao cũng là số ít đệ nhất chiến thảm liệt như vậy nghe hồng đại sứ đoàn chân chính người phụ trách nạ dạ ủy triệu độc lập đồng hồ bấm dây bày ra trận thứ hai không cần đánh lại cái kia nạ nạ tiểu thư an toàn liêu hương thị gặp mở miệ hỏ tự nhiên từ hàn võ vương phụ trách khổ cực nạ dạ ủy chĩa g i i hướng về phía hàn trần c ú i đầu thi lễ thần thái ở giữa tràn đ ầ y kính sợ cùng tôn trọng dù là ngay từ đầu hoài nghi hàn trần chiến tích tính chân thực khác nghe hồng quan ngoại giao nhóm cũng đều dối dít mặt lộ vẻ ý lấy lòng c ú i đầu thi lễ quả nhiên là một đám sợ uy mà không nhớ ân đức t h á n g này g hàn trần án lấy t r ú c long đao trôi đ a o nhàn nhạt hoành một mắt nghe hồng quốc đại sứ đoàn cái kia vừa mới bắt đầu đầy mặt k h â p h ụ ánh mắt khiêu khích t ẩ sổ ẩu cả mộ tổ hiện nay kiệt lực né tránh ánh mắt của hàn trần hiển nhiên là sợ、ừ. đứng tại h à n trần bên cạnh long rượu rượu v u n g lên chân bóng cái cầm đầu dương dương đắc ý hơi có chút cáo m ư ợ n oai hùng cảm giác m ẹ n m ẹ n một cuộc tỉ thí thậm chí cũng chưa tới hai phút đồng hồ liền quyết định thắng bại nhưng đối với bên trong tràng quán hơn hai ngàn mọi người thầy trò mà nói một trận chiến này nhưng là suốt đời khó quên h à n trần hộ tống đại sứ đoàn cách lúc mở màn qua lúc toàn trường thầy trò cũng là đứng dậy vỗ tay vui vẻ đưa tiễn tiếng vỗ tay nhiệt liệt một mực kéo dài rất lâu mới kết thúc chúng ta lan q u ố võ vương nguyên bản đến như vậy mạnh một bao trí thắng quá đẹp rồi a ta nhất định phải cố gắng tu luyện v luôn có một ngày ta cũng có có một ta thể đại t đến cảnh g ớ i buổi tối dài trời, ngoại kiềm tinh như cùng Chính phán hành, muốn thực thức hết thể vậy lực. cử trừ đàm đảo ở ba kéo sứ ự vực kiện khai ngoài, hải tiến Đại bên còn tranh luận hải vực khai phát vấn đề, cũng muốn tiến một bước bàn bước bạc. có một một phát số s đề, đoàn đàm phán và chỗ ở chỗ tuyệt ở đông hưng thị ngũ tinh cấp khách sạn đông phương quốc tế biệt thự trực tiếp bao hết hai tầng khu rừng chân Bởi Diệu vì cổ gì cổ đặc cho cùng Long mà Hàn nạ nạ thân phận đặc thủ, cho nên、Hàn、Trần Diệu Diệu thủ, từ buổi tối bắt điểm bắt đầu một mực kéo dài đến mười điểm hội nghị kết thúc lúc n g h e hồng đại sứ đoàn bên này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm trái lại nghiêu hương thịnh gặp bên này người người mặt lộ vẻ hồng quang rõ ràng chiếm được không thiếu tiện nghi đàm phán thuận lợi như vậy may mắn mà có hàn võ vương giết gà dọa khỉ bay đầu ta nhất định hướng lên phía trên phản ứng cho hàn võ vương nhiều v ấ t một chút điểm công lao nghiêu hương thịnh gặp khỏe miệng so ạt cũng khó khăn để hàn trần biết miệng nợ nụ cười đi theo tan họp cổ dị mà nạ, nạ vào thang máy có long tiểu thư bảo hộ ta là đủ rồi làm phiền ngươi không cần đi theo ta nữa cô gì mà nạ nạ đối hàn trần như cũ ôm lấy địch dĩ cực lớn không được hàn trần trực tiếp làm chân thật đáng tin ta là nghe hồng đại sứ đoàn thủ tịch quan ngoại giao ta có quyền lợi lựa chọn chính mình bảo tiêu cô gì mà nạ nạ nhìn chằm chằm bóng loáng cửa thang máy bên trong có bóng dáng của hàn trần hàn trần đáp lại vẫn là cùng vừa rồi như thế không được cô gì mà nạ nạ nắm chặt n ắ m đấm xoay người lại ánh mắt p h ậ n đoán nhìn chằm chằm cao lớn hàn trần vừa sinh khí lại bất đắc dĩ ken thang máy đến lầu mười tầng hàng trần đem cộ gì m à nạ nạ cùng long diệu diệu tiễn đưa trở về phòng phía sau liền lấy ra thẻ phòng quét ra hành lang đối diện gian phòng cắm thẻ lấy điện bên trong căn phòng ánh đèn vừa mới sáng lên liền chiếu dọi ra bàn công bên ngoài ngắm cảnh một người trôn ngồi một đạo thân ảnh cách b ạ c h sắt s o n g xa có thể nhìn thấy đạo kia thân tuyến phía trước lồi rõ ràng là nữ nhân đang b ể n h lên chân b ắ t chéo ngồi ở trên bàn công hàng trần trong lòng căng thẳng đại tay nắm chặt chút long đao trước khi vào cửa hắn vậy mà không có chút nào phát giác ánh mắt càng ngày càng u h ẳ n nắm chặt c h ú t long đao trôi đao chậm rãi c ấ t bước hướng về ban công đi đến tới gần ban công hắn giơ tay hung hăng kéo màn cửa sổ ra chỉ c h o thấy rõ cửa sổ phía sau bóng người phía sau thần sắc có chút khẽ giật mình là một cái mi nữ chị số nổ tung cái chủng loại kia âm m ư độ thời tiết phía trên cũng chỉ có một giống quấn ngực một dạng hẹp đầu che ngực d ắ p ra hữu dung chi vận bị hắn gắt gao vào bó chỉ thấy được một mảnh đầy đ ặ n trắng nón vô cùng sống động hướng xuống chính là bằng thẳng mang theo áo lót đường c o n bụng dưới rốn dài nhỏ đường c o n có thể xưng hoà mỹ thân eo bất quá một t r ư ờ n g a bốn giấy rộng hẹp thật có thể nói là cảnh cây nhỏ treo q u ả to nhìn xuống nhưng là một đầu cao bồi tiểu quần ngắn đầy đạn mông tuyến đem có d ã n mười phần quần ngắn c h ố n g tròn co mông eo tỷ lệ cũng là người tiên hai đầu có thể xưng hoàn mỹ đôi chân dài lẫn nhau bén hát sắc bút ra cao một mực khỏa đến đầu gối đụng ra gót lại nhạy bén lại cao có thể đem sàn nhà đâm cái lỗ thủng bởi vì dáng người quá h o à n mỹ hàng chân suýt chút nữa không để ý đến nữ nhân càng thêm yêu mị ngũ quan cùng khuôn mặt tuyệt đối hại nước hại dân nhắn trị nhất là một đôi mắt mang theo c â hồn đoạn phách giống như mị thá cách không đều có thể kéo giống như mũi cao thẳng đỏ tươi nở nang bờ môi so sơ khai hoa hồng càng thêm m ê người rất khó tưởng tượng này đôi môi đỏ tư vị một đầu đen kịt đại ba lãng tóc ăn phát lượng đạt được nhiều u y ể n như là thác nước có thể chỉ như vậy một cái tuyệt mỹ tuyệt đẹp đại mỹ nữ bên cạnh lại dựa vào một thanh có thể sưng giữ tận cự kiếm có gần tới hơn một em mờ tắm dài khoan hậu thân kiếm tỏa ra bên trong nhà ánh đèn liễm diễm phát quang trở về nữ nhân n h o n m i cười giống như là h à n trần nhiều năm hảo hữu giống như quen thuộc h à n trần nắm chặt chui đao lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân mặc dù nữ nhân cũng không thoát ra bất luận cái gì khí tức nguy hiểm nhưng trực giác nói cho hắn biết này nữ nhân rất nguy hiểm so đoạ ma hậu quách ảnh t i ệ n còn nguy hiểm hơn được hơn rất nhiều ta mặc dù biết chính mình nhìn rất đẹp cũng không để ý bị nam nhân nhìn nhưng cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm có phải hay không không quá lễ phép nữ nhân khỏe môi khẽ nết nụ cười càng có mị lực ngươi là ai hàn chân lạnh giọng hỏi nữ nhân chống ra hai tay mở rộng lưng h ỏ i trước ngực giáp ra tựa hồ tùy thời muốn nổ tung như thế hình ảnh kinh tâm động khách ta gọi la mạ ngưng lần này tới chính là muốn hỏi một chút n g ư ơ i trước đó đi đông đại có phải hay không gặp được một cái gọi lương xương ra hỏa hàn trần ánh mắt có chút ngưng lại là a vậy n g ư ơ i n ê n thật tốt thông báo một chút tuyệt đối không nên sót lại bất luận cái gì chi tiết a t h tỷ ta à không thích nhất mã mã hổ hổ nam nhân la mạ nương n âm thanh đột nhiên bên thai bên cạnh v ă n g lên ư ớ c á t khí lưu tựa như một sợi tóc giống như tinh tế k h u ấ y động lấy mẫn cảm y ế u đất t a i nói hàn trần thậm chí cũng không có phát giác được đối phương l ạ i như thế nào dàn tới liền bị một đường bức lui ngồi ở trên giường không đợi hắn đứng dậy l a n g mạ ngưng liền ngồi ở trên đùi của hắn trắng như tuyết tay trắng trực tiếp treo ở trên cổ của hắn cứ như vậy dạng chân tại hàn trần trước người một đôi mắt mang theo d ụ c cầu chưa đủ tham lam cùng điên cuồng đuông xuống xuống nhìn c h ầ m chặp hàn trần cùng như thế cái tuyệt s ắ c đại mỹ nữ tiếp thân tiếp xúc là một nam nhân đều nên mừng thầm có thể hàn trần cảm nhận được lại là tuyệt đối áp chế cùng giam cầm liền như là bị một đầu mỹ nữ xà vây quanh quanh quanh không thể động đậy tại loại này tuyệt thực lực của đối nghiên ép phía dưới bất luận cái gì tiểu thông minh cùng rẽ ruộng là phí công hơn nữa hàn trần có thể cảm g i á được lam mạ ngưng cũng không có thiên ma cùng ngoại địch như thế á c ý khả năng cao là nhằm vào lương sương phía dưới đến điều tra cờ giả tuyệt không phải võ thánh hẳn là sớm đã từng có nghe thấy cực hạn võ vương ta chỉ cùng hắn gặp qua một lần hàn trần tinh tế nhớ lại cùng lương sương gặp mặt tình cảnh tất cả chi tiết nói chuyện toàn bộ đ ỡ ra vô cùng kỹ càng ngoại trừ này lần gặp vỡ những thứ này nói chuyện sau đó liền không có gặp lam mạ ngưng môi đỏ k h ẽ n h ế t gắt gao nhìn chằm chằm hàn trần ánh mắt không có hàn trần nhìn thẳng lam mạ ngưng con mắt không có trốn tránh ân thật là một cái bé man đâu tỷ tỷ rất hài lòng câu trả lời của ngươi lam m ạ n ngưng hắn lấy bả vai của hàn trần đứng dậy lương sương là cái gì người hàn trần nhữ mày hỏi thăm lam m ạ n ngưng hướng về phía cuối giường kính trang điểm vệm c o n miệng thưởng thức chính mình mỹ nhan tịnh thế đồng thời trả lời nhân ma á lục ta đã đuổi hắn rất lâu chỉ là ra hỏa một mực rất g à o hạn o nhân ma á lục chính là cái kia luyện chế người ma đan t h ô luyện mấy ngàn nhân xâm tấn thăng nguyện cấp người gian á lục hàn trần thần sắc cứng lại trong lòng sợ không thôi ngoại trừ đối trước đây gặp mặt nghĩ lại mà sợ bên ngoài hắn đối với trước mặt lam m ạ n ngưng càng thêm kiếm k � tinh cấp cực hạn võ vương truy sát một tháng cấp nhân ma nếu không phải là người đ i ê n nếu không phải là đối với thực lực mình có tương đối tự tin xem ra lương x ư ơ n g rất vừa ý ngươi đi một dạng tới nói đụng tới ngươi mầm non tốt như vậy hắn rất ít có thể nhẫn nhịn không ăn lan mạng ngưng bay đầu lần nữa xem kỹ một mắt hàn trần nghe nói ngươi vừa đột phá tinh cấp liền l ạ loi một mình tiến vào bắc hoang chém chết một đầu vương trùng trung phẩm ôn dịch thiên ma hàn trần không có phủ nhận h ắ c h ắ c ngươi cái tên này rất không tệ đi về sau có cực hạn xương hảo ta mang ngươi lan mạng ngưng đôi mắt đẹp sáng long lanh mà nhìn xem hàn trần giống như là phát giác một kiện chơi vui đồ chơi hàn t r â n trầm mặt không nói chuyện nô、no, nay cả ngày buôn ba chỗ này buôn ba chỗ ấy đêm nay ngay tại ngươi chỗ này ngủ ta trước tiên đi tắm lam mạ ngưng từ lời nói tự nói hướng lấy phòng tắm đi đến ở chỗ này ngủ là cái gì ý tứ hàn t r â n lông mày có chút d ư ơ n g lên đi cũng không được không đi cũng không được cũng liền chừng mười phút đồng hồ lam mạ ngưng liền chùm khăn tắm đi ra lúc này cửa phòng đột nhiên bị người gõ v a n g r ộ i hẳn là ta điểm nộ p ư ợ n g kê đến lam mạ ngưng không kịp chờ đợi mở cửa phòng ra đáng tiếc ngoài cửa cũng không phải tiễn đưa bữa ăn khách sạn nhân viên công tác mà là c ô gì m à nạ nạ cùng long d i ệ u d i ệ u c ô gì m à nạ nạ muốn muốn đi ra ngoài tàn bộ thái độ vô cùng kiên quyết long d i ệ u d i ệ u không lay chuyển được liền dự định mang nàng tới hỏi t h ă m ý kiến của hàn trần hai nữ chẳng ai ngờ rằng trụt vang dội hàn trần cửa phòng phía sau lại là một cái chỉ mặc khăn tắm nữ nhân mở môn hơn nữa này nữ nhân đẹp ta có chút quá phận chỉ số còn vô cùng nổ tung khóa ở trước ngực khăn tắm cao cao long lên không cần nghĩ tượng cũng có thể nhìn ra phía dưới nên một mức như thế nào hùng bị tràn cảnh thi hành công vụ trong lúc đó như vậy không kịp chờ đợi tìm nữ nhân qua đêm long diệu diệu hóa đ á tốt mấy giây sau trong lòng đối hàn trần vừa mới sinh ra mấy phần h ả o cảm trong nháy mắt p h á thoái nhất là nhìn một chút nữ nhân nạo g nhân vốn liếng phía sau lại nhìn nhìn mình ngây ngô điểm nộ khí trong nháy mắt đ ạ t tới đ ỉ n h phong đến nỗi càng thấp một con cổ gì m à nan ạ vừa mở cửa liền bị vô cùng sống động nạo g nhân vốn liếng phủ lên cả khuôn mặt nàng bản thân đối ý kiến của hàn trần cũng rất lớn lại bị cảnh tượng như vậy kích động đến nội tâm đối với hàn trần cảm quan một chút ngã xuống kém còn nhất nhìn từ bề ngoài một bản nghiêm trình sau lưng nhưng là cái đói khát đại lôi khống á tâm biến thái hạ lưu các loại h à n trần mặt đen lên đi tới cửa lúc liền chỉ thấy long rượu rượu c ù n g cộ gì m à nạ nạ tay trong tay quay người trở về đối diện gian phòng đóng sập cửa âm thanh rất lớn lan mạ ngưng một mặt kinh ngạc hai người bọn họ là h à n trần đưa tay vuốt vuốt k h u ô n mặt không nói gì chương 435, cùng hưởng chương 435, cùng hưởng bóng đêm sâu thẳm nghe hàn quốc tổ rộ da nghị sự đường phòng trừ cù Dô đạ tờ rủ t ạ bên ngoài chính đối nhà chính cửa phòng hai bên tất cả ngồi quỷ chân mười người những người này chính là tổ rộ da cùng phe chủ chiến tất cả tinh nhuệ thượng nhẫn cầm đầu hai cái càng là đến gần vô hạn á n h cấp cực hạn thượng nhẫn cho dù tổ r ồ rủ sủ kẹ còn không có lộ diện toàn bộ nghị sự đường phòng vẫn như cũ yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được như vậy yên t ĩ n h đại khái duy trì nửa giờ ngoài cửa hành lang mới chuyển đến gốc gỗ dấm địa thanh âm cũng không lâu lắm thân mặc một bộ hát sắc võ sĩ bảo tổ r ồ rủ sủ kẹ rốt cục xuất hiện ở nhà chính bên ngoài hai tay của hắn g i a o khép t ạ i trong tay á o tại cửa ra vào cởi gốc gỗ sau liền chậm rãi đi vào nhà chính theo sát lấy một người mặc kimono nữ hầu liền quỳ tại cửa ra vào đem hắn gốc gỗ sắp xếp vào càng theo sau đầu từ đầu đến cuối túi thắt xuống chậm rãi lui ra đợi đến tổ d ộ rủ sủ kẹ ngồi quỷ chân tại chủ vị sau người gác cổng bành một tiếng gấp đóng lại các vị đang ngồi đều là phe chủ chiến tinh nhuệ n đều là ủng hộ ta đại nghe hồng đế quốc huyết trương lãnh thổ kẻ sĩ có trí hôm nay đem các vị triệu tập ở đây là có một chuyện trọng yếu tình muốn nói một thời gian đầy đường chủ chiến phái tinh anh tất cả đều ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía tổ d ộ rủ sủ kẹ tổ d ộ rủ sủ kẹ nết miệng cười một tiếng t h a ngâm mang theo hùng dũng cầu nhiệt trư vị chúng ta đã làm xong toàn diện khai chiến chuẩn bị tiếp xuống chúng ta sẽ thành nghe n g quốc người cầm lái dẫn đầu tất cả quốc dân cướp đi lam quốc thổ địa rốt cuộc không cần tại trong sóng gió khất thực cướp đoạt cũng không đáng xấu hổ an v u hiện trạng mới là đáng xấu hổ chi đồ từ bao năm qua hải vực gia o phòng các ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được lam quốc là một mềm yếu quốc gia bọn hắn thừa hành hòa bình chung sống chủ nghĩa chỉ là kẻ hưởng lợi vì bảo vệ mình hiện hữu thổ địa cùng tài nguyên mà lập ra ngụy trang dùng để che lấp bọn họ mục nát cùng sợ hãi bằng cái gì mềm yếu vô năng lam quốc người có thể được hưởng nhiều như vậy tài nguyên cùng thổ địa mà dũng cảm kiên cường nghe hồng người nhưng chỉ có thể tại lung lay sắp đổ trên hải đảo cầu thả cơn ư giả g liền nên ăn hết kẻ yêu m ớ i đúng e ngại chiến tranh e ngại chảy máu e ngại hy sinh liền để bọn hắn sau lưng chúng ta chầm chọc khiêu khích run lẩy bẩy đi tất cả phe chủ chiến tinh nhuệ đều là thần sắc của nhật tựa như từng đầu đói b ụ n g sói đương nhiên hùng dũng diễn thuyết chỉ có thể cổ vũ sĩ khí cũng không thể giúp chúng ta chân chính lấy được thắng lợi muốn để các vị sông pha chiến đấu trừ n h ư ờ n g các vị biết chúng ta vì cái gì muốn phát động chiến tranh bên ngoài còn muốn cho các vị biết chúng ta thắng lợi trong tầm mắt điều kiện tô dỗ rủ sủ kẹ nhìn cụ dô đã tờ dù tạ cụ r ồ đ ạ tờ rủ tạ thụ ý đứng dậy lập tức hai tay hung hăng nắm thành quả đấm thể nội khí huyết đột nhiên một phát giống một đầu cảnh ý chân nguyên hương tụ giả m ạ tạ no họ rổ xỉ to lớn hư ảnh xuất hiện sau lưng cụ r ồ đ ạ tờ rủ tạ kinh khủng n g u y ệ t cấp hung thú khí tức nghiền ép b ằ n g trường trừ hai tên cực hạn thượng nhẫn sắc mặt tự nhiên bên ngoài còn lại thượng nhẫn đều cảm nhận được to lớn áp bách không đợi một đám thượng nhẫn triệt để thích đứng giả m ạ tạ no họ rổ xỉ hư ảnh mang tới cảm giác áp bách cụ dồ đã tờ rủ tạ khoe miệm có chút mới lên sau lưng lại lần nữa xuất hiện một đạo cùng giả mã tạ đầu tròn bát t r ả o đúng là một con nguyện cấp chiều cường hai đầu nguyện cấp hung thú hư ảnh điệp ra trạm thái giới cú rồ đã tự rủ tạ khí thế đã đạt tới tam giai thượng nhẫn trừ hai cái cực hạn thượng nhẫn bên ngoài chính là toàn trường tối cường thành như các vị nhìn thấy được sự giúp đỡ của b ỡ lệ t i tập đoàn chiều cường đã thành công tấn cấp làm nguyện cấp mà nguyện cấp chiều cường có một cái đặc biệt năng lực đó chính là tế bào vô hạn sinh sôi cùng bản thân chữa trị năng lực trọng điểm đến g i mạ tạ no họ rồ xỉ con thứ sáu là cái gì năng lực các vị hẳn là đều biết không sai chính là tái sinh hoặc là nói nhân bản nhưng rất đáng tức là d ạ n mạ tạ no họ rồ xỉ tế bào căn bản không chịu nổi nhân bản cả một cái bản thể to lớn phụ tải chỉ có thể chặt đầu nối lại mà thôi mà ta cù rồ đạ tờ rụ tạ tại tam giai thượng nhẫn lúc có thể cùng n g u y ệ t cấp hung thú ký kết khế ước làm thân thể tái sinh năng lực cùng lực lượng đạt tới hung thú cấp nhị giai thượng nhẫn lúc có thể đem n g u y ệ t cấp hung thú hư ảnh làm cảnh ý ngưng hình đến sử dụng lực lượng của bọn chúng bây giờ đến tam giai thượng nhẫn các vị có thể lớn mật địa đoán một cái ta ngự thú tinh đồ lại có cái gì mới năng lực kết hợp cù rồ đạ tờ rụ tạ phía trước nói cùng hiện tại hỏi tất cả thượng nhẫn trong lòng đều ẩn ẩn có suy đoán nhưng nghĩ đến đáp án quá kinh thế hai tục ai cũng không dám tin tưởng c ú rồ đã tợ rủ ta nhìn thấy một đám thượng nhẫn biểu lộ trên mặt lộ ra cùng giữ tận tiêu d u n g đến không sai chính là cùng hưởng ha ha ha ha ha ha ha. ta có thể cho dạ mã tặng o họ rồ xì cùng chiều cường cùng hưởng với nhau năng lực nghe tới c ú rồ đã tợ rủ t a chính miệng t h ừ a n h ậ n tất cả thượng nhẫn đều là hít và hút một miệng khí lạnh dù là hai cái phe chủ chiến cực h ạ n thượng nhẫn cũng là lộ ra biểu tình kinh hai đến nói như vậy chúng ta có thể vô hạn nhân bản phục chế dạ mã tặng o họ rồ xì hay là chiều cường g i á n g người tại toàn trường thượng nhẫn bên trong nhất là khôi ngô cực hạn thượng nhẫn hỏi t ô i rộ rủ sủ kệ lắc đầu trên lý luận đúng vậy nhưng trên thực tế tờ rủ tạ cùng hưởng năng lực chỉ có thể duy trì một trăm đầu nguyện cấp hung thú mà nước ta hiện có có thể dùng làm nhân bản nguyện cấp hung thú tài nguyên chỉ có thể nhân bản ra sáu mươi đầu nguyện cấp hung thú sáu mươi đầu nguyện cấp hung thú một tên k h á c cực hạn thượng nhẫn thanh nhâm có chút run dày đây là một c ố có thể h ủ trời diệt địa lực lượng chỉ cần có sáu mươi đầu ra mạ tạ no họ đồ xi、si, cho dù là hướng bích đề phúc liên hợp công quốc khai chiến chúng ta cũng không sợ hãi có người hưng phấn đến tiếng nói run dày nhưng cũng có người nghi hoặc bây giờ là phái chủ hòa cầm chính nhân bản nguyện cấp hung t h ú cần thiết tài nguyên khổng lồ cơ nào làm sao có thể có thể lừa gạt được ở bọn hắn tổ rổ rủ sủ kệ nhàn nhạt liếc một mắt quá khứ ngươi cho rằng tổ rổ ra những năm này ngành săn bắt cá voi vì cái gì mấy năm liên tục t hao tổn thuộc hạng u rốt tên kia thượng nhẫn lập tức cúi đầu xuống tóm lại hiện tại tổ rổ ra ngay tại bí m í t lon sáu mươi đầu ra m à tặng o họ rổ si một khi hoàn thành liền sẽ lập tức hướng lam quốc phát động chiến tranh dựa theo bây giờ tiến độ không được bao lâu các n g u y ệ đều chuẩn bị kỹ càng tất cả thượng nhẫn cùng nhau cúi đầu t à n đi đi tổ d ỗ rủ sủ k ẹ s ắ p mặt đảm m ạ n phòng cửa tự động mở ra tất cả thượng nhẫn theo thứ tự lui ra khỏi phòng chỉ chờ bên trong gian phòng không có người khác một tổ d ỗ ảnh vệ mới như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở tổ d ỗ rủ sủ k ẹ trước mặt chủ nhân lam quốc bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi vì kích động dân ý cô g ì ma na na phải chết tại lam quốc tổ d ỗ rủ sủ k ẹ trầm giọng căn b ậ n khi ảnh vệ cúi đầu trả lời lam m ạ n ngưng tại hàn trần gian phòng ngủ một muộn ngày thứ hai liền thoải mái rời đi các loại hàn trần tinh thần mệnh mọi xuất hiện ở hội trường lúc long diệu diệu cùng cổ gì m à nạ nạ đều là q u ă n g tới khinh bị ánh mắt thậm chí tại hàn trần nhìn qua lúc cố ý bỏ qua một bên gương mặt xinh đẹp biểu đạt khinh thường hàn trần rất khó hiểu được t h ả mình sức cùng l ự c t i ệ t hoàn toàn là bởi vì la mạ ngưng n g có ngủ chuồn thói quen đàm phán ngày thứ hai song phương đại sứ đoàn ý kiến khác nhau vẫn như cũng rất lớn nhất là đối tranh luận hải vượt thuộc về cùng quyền khai phát tiến hành rồi kịch liệt tranh chấp ban đêm tan học lúc song p ư ơ n g sắc mặt cũng không lớn tốt mặc dù long diệu diệu không muốn cùng mình nói nhiều hàn trần vẫn là căn vặt ban đêm không muốn nếu như không phải muốn đi ra ngoài nhất định phải mang lên mình yên tâm nếu như nhất định phải mang theo ngươi lời nói nàng khẳng định sẽ không đi ra ngoài long rượu rượu vứt cho hàn trần một cái khinh bị ánh mắt kia thì một cái tuyệt sắc vưu vật tối hôm qua nhất định t h o ả i mái lật ra đi một lăng thần hơn một điểm một dáng người cao ngất bảo an đột nhiên tại cửa ra vào mang lên một cái tạm thời cấm chỉ ra vào bản g thông báo phụ trách đại sứ đoàn an toàn thường phục binh sĩ như nhữ mày tiến lên muốn hỏi thăm lại vào lúc này có người đột nhiên cầm bàn tay của hắn binh sĩ theo bản năng rút ra xú lục nhưng quay người một khi cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau thần s ắ c đột nhiên sửng sốt sau đó quay người vào khách sạn đại sảnh ngồi thang m á y hướng phía lầu mười tầng đi chương bốn trăm ba mươi sáu lão bằng hữu chương bốn trăm ba mươi sáu lão bằng hữu a tại ra rét đêm đông thở ra một thanh s ư ơ n g trắng ầm ầm ngón tay cho dù đối với võ giả mà nói điểm này nhiệt độ căn bản không ảnh hưởng được cái gì nhưng trong gen thói quen vẫn là để nam người nhịn không được làm cái này động tác dư thừa nhìn một chút thời gian một điểm mười sáu hắn nửa quỳ trên mặt đất đ e m một cái dương hành lý thả ngã xuống đất sau đó mở ra mật mạ khóa v ẽ n lên dương hành lý đắp lên trong dương hành lý không có quần áo chỉ có một vô số tơ bạc buộc chặt thân thể t r ồ n g chất phải cùng trong dương hành lý không gian hoàn toàn thất phối ký sinh thiên ma tại dưỡng khí cùng linh khí hàm lượng cực thấp trong dương hành lý nó một mực duy trì nửa trạng thái ngủ say thẳng đến tiếp xúc bên ngoài không khí mới mẹ cùng linh khí mới hoàn toàn thức tỉnh ha ha ha vừa một khi thức tỉnh đầu này ký sinh thiên ma liền điên cùng ràng co nhưng không biết cái gì chất liệu chế tạo tơ bạc vô cùng bền bỉ một mực đem trói buộc không có nửa điểm tránh thoát khả năng lão lao thật thật các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành liền thưởng ngươi ăn chút thì tươi nam nhân đưa tay vô vô ký sinh thiên ma đầu ngước mắt âm chắc chắc nhìn về phía xa xa đông phương quốc tế biệt thự đại khách sạn giống như hắn còn có ba người khác mỗi người đều là một cái dương hành lý trong dương hành lý là một đầu bị tơ bạc trói buộc ký sinh thiên ma bốn người phân biệt tại đông phương quốc tế biệt thự bốn phương tám hướng bên ngoài mở cặp tác r a ký sinh thiên ma một khi thức tỉnh huyết nhục ma năng sóng liền tạo thành to lớn tín hiệu che đại trận đem toàn bộ đông phương quốc tế biệt thự bao phủ ở bên trong theo sát lấy hai tên phủ trận sư liền tại đông phương quốc tế biệt thự trước sau bố trí lên trận pháp cũng không lâu lắm một tầng nhàn nước vận trận pháp năng lượng như là to lớn màn tre từ bầu trời đ ê m rủ xuống đắp lên toàn bộ khách sạn có này trận pháp dù là toàn bộ khách sạn bị đạn đạo nổ thành phế tích cũng sẽ không có nửa chút động tinh c h u y ể n tới trừ cái đó ra dưới mặt đất sợi quang học cùng thông tin tuyến đường đã bị toàn bộ phận cắt đứt. hôm nay đông phương quốc tế biệt thự hoàn toàn thành một cái yên t ĩ n h bãi săn cách, cách cách thường phục binh sĩ sắc mặt chết lặng lên lầu mười tầng Ừm. tại sao ngươi đi lên thù ở hành lang trước thường phục binh sĩ kỳ q u á hỏi ta có tình huống trọng yếu phải bầm báo binh sĩ tìm tới cổ di mà na nạ cho gian phòng gõ cửa một cái ai trong phòng rất nhanh t r u y ề n đến long rượu rượu cảnh giác thanh âm phía dưới có biến xin mời võ vương đại nhân nhất thiết phải tự mình đi gặp một chút binh sĩ trả lời Kết. long rượu rượu mở cửa phòng thường phục binh sĩ toàn thân giống như khí cầu bành trướng gấp mấy lần cũng chính là long rượu rượu mở cửa phòng nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết cặn bã vô số cặn bã xương cốt giống như mảnh đạn bốn phía bay vụn c ũ may long rượu rượu phản ứng kịp thời q u a n thân hiện ra làm sắc cảnh ý chân nguyên hóa thành từng mảnh từng lòng lần hình dạng đem tất cả cặn b không có để ý tự bạo thường phục binh sĩ nàng trực tiếp quay người trở về phòng quả nhiên tại ngoài cửa sổ nhìn thấy một cái h á ảnh không mang mảy may do dự long rượu rượu bay nào h một cái tiến lên đem đang ngủ say cổ gì mà nạ nạ đóng dưới thân thể và ảnh kính cửa sổ b ỡ t bụng có người hổ p h á t mà vào mắt sát minh hoàng trên nắm tay mang có hát cốt cốt thứ tay gấu một quyền đánh nổ không khí mang theo hung thú dữ t ậ n cùng khát máu cảnh ý long rượu rượu toàn thân chân nguyên lần nữa hóa thành lam sắc long lân hữ ảnh và n h một quyền này tựa như hung thú lợi trạo mạch tìm tòi long rượu, rượu trên người chân nguyên long lân thương tổn tới nàng phía sau、lưng. cổ gì m à nạ nạ bừng tỉnh sau hét dầm lên long rượu rượu ôm cổ gì m à nạ nạ một cái xoay người né tránh địch nhân quyền thứ hai một thanh cầm lên cổ gì m à nạ nạ cổ áo của hướng phía bên ngoài phòng chạy như đ i ê n ba cùng một thời gian toàn bộ khách sạn cắt điện gian phòng cùng hành lang đột nhiên lâm vào một mảnh đèn k ị t long rượu rượu mang theo cổ gì m à nạ nạ vừa v ọ t ra khỏi phòng đã có người trước tới tiếp ứng tệ sổ ổ ca mô tô ta tới bảo vệ nạ nạ tiểu thư tệ sổ ổ ca mô tô đưa tay mắt thấy sát thủ phía sau đã bước tới long diệu diệu theo bản năng muốn đem c ổ gì mà nạ nạ giao cho tệ sổ ẩu cả mộ tổ nhưng đ ỗ n g nhiên một nháy mắt nghĩ tới cái gì không chút do dự hướng phía tệ sổ ẩu cả mộ tổ nhấc chân ra chân vê anh tệ sổ ẩu cả mộ tổ lo lắng ân cần biến sắc hai tay đan sen cản trước người đối phó long diệu diệu một ước cả người hướng về sau có chút rút lui nửa bước liền tháo xuống tất cả l ự c đạo giang xé truy binh sau lưng giữ tợn cười một tiếng nắm đ ấ m tựa như hung thú lợi chào lần nữa hướng phía long diệu diệu phía sau lưng đập tới hành vân nước chạy long rượu rượu quanh thân làm sắc chân nguyên hóa thành quần c u ộ n vật lý tại tệ sổ ổ c ả mổ t ổ đưa tay chộp tới nháy mắt tốc độ bạo tăng mang theo long rượu rượu l ư ớ t vào hành lang a lại nhải làm sao ngươi biết ta là tới giết người tệ sổ ổ c ả mổ t ổ không hiểu nhìn về phía long rượu rượu mặc dù tên kia loạn hạ lưu nhưng có hãng tại còn chưa tới phiên ngươi tới tri viện long rượu rượu che chở c ổ gì mà nà nà trả lời đồng thời ánh mắt nhìn về phía tệ sổ ổ c ả mổ t ổ bên cạnh cửa phòng gian phòng kia chính là hàng trần gian phòng lúc này kia trên cửa phòng chính nằm sấp một con to lớn hát sắc n ệ n ệ con bộ phận có một trường quỷ dị Mậu Yểm Chu. long rượu Diệu ở t rượu n loại nhìn chằm chặp tệ sổ ổ cả mô tô cùng cốt thứ tay gấu sát thủ sau lưng vết thương không ngừng chuyển đến nhói nhói một dạng tình hướng dưới dù là thủ thương cũng sẽ không c t như thế đau đớn kịch liệt nếu không phải đối phương tu luyện tinh đồ có thể tạo thành tê liệt vết thương tiếp tục chảy máu tiếp tục xói mòn khí huyết nếu không phải là đối phương tay gấu bên trên có tôi luyện động không sai ta tinh đồ quả thật có xe rách cảnh ý mà lại ta tay gấu bên trên còn có tầm kịch đ ộ n tay gấu sát thủ nhai răng cười lạnh minh con mắt màu vàng bên trong tràn đầy săn thú hưng ơ phấn cùng khoái cảm rượu rượu tương sao làm sao c ô gì mà nạ nạ sợ nút ở lòng rượu rượu sau lưng thanh âm đều đang run r ẩ y không cần sợ ta sẽ bảo vệ tốt ngươi Long rượu rượu đem cô gì mà nạ nạ gắt gao hộ tại sau lưng, đ ầ u không ngừng hiện lên các loại biện pháp, nhưng cuối cùng đều bị từng cái bắt bỏ. cục diện này liền còn có thể cứu hô long rượu rượu hít sâu một hơi đến linh khí trải qua lá phổi vận chuyển ngắn ngủi mà tăng lên tế bào linh khí hàm lượng khiến cho toàn bộ thân thể độ hưng vấn đề cao chỉ là nàng còn không có hành động cái tia tay gấu sát thủ đột nhiên cười lạnh ngươi sẽ không coi là chỉ cần giết chết ác m n g chi đánh thức bên trong tên kia sẽ chả có sinh lộ đi h ắ c h ắ c vậy ngươi khả năng phải thất vọng chúng ta đồng bạn hiện tại cũng đã nhường bên trong ra hỏa triệt để ngủ say tay gấu sát thủ trong n ô n ngữ biểu lộ tự tin không giống như là lừa gạt chẳng lẽ hàn trận đã long rượu rượu cái chán xuất ra mồ hôi lạnh phía sau lưng vết thương nói nói không ngừng nhắc đến tình n à n g thương thế cùng độc tố đang trở nên càng phát ra nghiêm trọng coi như cái này làm người ta hít thở không thông thời khắc phốc phốc sáng như nóng sáng đèn tin như vậy thân đao đột nhiên xuyên thấu cửa phòng từ m ộ n g h i ể m chu q u a n g bộ phận đâm xuyên chi chi chi m ộ n g h i ể m chu điên cùng dãy r u a sau đó toàn bộ cửa phòng bị người từ trên khung cửa trực tiếp bóc ra xuống chậm dại hướng ngoại chuyển rời chỉ thấy cửa phòng bên trong một mặt kia một nữ nhân bị trúc long từ ngay ngược đâm h ủ n g chính nhất mặt hoảng sợ hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt khoe miệng không ngừng tràn ra máu đỏ tươi đến nguyên lai、like、là lão bằng h cấu tiểu vũ đâu ta tìm nàng đã rất lâu rồi hàng chân một tay cầm đao đem địch anh đính tại trên ván cửa chậm rãi ra khỏi phòng một đôi con mắt thú lánh mang theo làm người ta run sợ sát ý cùng tức giận nhìn về phía tay gấu sát thủ bà ra